Ngươi biết, làm hồn mẹ nhóm bằng hữu, ta thoáng hiểu như vậy một ít trinh thám nghệ thuật. Vì thế, ta liền từ đạ vỉn hoặc tờ tiên sinh đôi câu vài lời chung, phát hiện một ít không ổn sự tình. Ta lúc ấy liền ý thức được, phía trước chú ý quá kia đối hy lạp huynh muội khả năng tao ngẫu nguy hiểm. Washington biểu tình khai biến, hắn có chút chần chờ hỏi, từ từ cỡ lù tiên sinh, ngươi là nói cho chúng ta biết cái này địa chỉ đạ vỉn hoặc tờ tiên sinh kỳ thật vẫn luôn biết này đó tội ác hoạt động, nhưng không có kịp thời ngăn cản. Nay cùng Đa Vĩn Potter tiên sinh quá khứ có quan hệ. Căn cứ ta điều tra, hắn ở tuổi trẻ thời điểm cô phụ hư sần kèm tỷ tỷ, từ đó về sau, Đa Vĩn Potter tiên sinh liền vẫn luôn cảm thấy chính mình thua thiệt kèm tỷ đệ, muốn đền bù. Cho nên, đương hắn phát hiện kèm ở làm chuyện xấu thời điểm, liền rất do dự, không biết có nên hay không ngăn cản, cũng không tính toán tố giác, bởi vì hắn lo lắng kèm bởi vậy mà thu hoạch tội. Này nhưng không đúng, vị tiên sinh này là mắc thêm lỗi lầm nữa. Ri ạ sần cảnh thăm hừ lạnh một tiếng. Bùi tương gật gật đầu, đúng vậy, ta cũng là như vậy khuyên bảo hắn, từ phát hiện tình huống không đúng bắt đầu, ta liền ở ý đồ tìm được kèm cùng lạ tỷ mở ẩn thân địa điểm. Ta một bên làm người tìm hiểu, một bên khuyên đủ đạ vỉn hoặc tờ tiên sinh, mai cho đến hôm nay buổi tối, ta mới từ đủ loại manh mối chung cân nhắc ra cái này địa điểm. Ta lập tức mang theo người chạy đến, đương nhiên, tại đây phía trước, ta đã lấy được nhà riêng chuẩn nhập cho phép. Mịt dọc lập tức tán dương, cợt lũ tiên sinh, người rất lợi hại. Không chỉ có bằng vào chính mình trinh thám mới có thể tìm được rồi cái này ẩn nấp địa điểm, cũng thành công khuyên phục Đạ vỉn Hoật Tở Tiên Sinh, nếu bằng không, hắn sẽ không cho chúng ta viết thư. Sơ Lộc yên lặng mắt trợn trắng. Bùi Tương thập phần cao hứng mà tiếp nhận rồi cái này khen ngợi, đối với Mị dập lặng lẽ chớp chớp mắt. Hoa Sở tự đáy lòng cảm thán, không tồi, ta hoàn toàn tán đồng hồn mẹ tiên sinh nói, cỡ Lǔ tiên sinh, ngươi thật sự là một vị kiệt xuất thân sĩ. Nếu là không có ngươi cố sức chu toàn, tích cực điều tra cùng nghị cách cứu viện, đêm nay khả năng sẽ có hai cái vô tội giả bỏ mạng. Hơn nữa, những cái đó tham lam đồ đệ còn sẽ tiếp tục cung dung ngoài vòng pháp luật, thương tổn càng nhiều thiện lương giáo dân. hoa sần tiên sinh, ngươi như vậy ca ngợi, lại làm ta cảm thấy thụ sủng nhược kinh, cảm ơn ngươi đối ta khẳng định. Bùi tương tươi cười thanh thoát, ngữ khí thân thiết. Nói thật, nàng hiện tại đã phi thường lý giải, vì cái gì sở Lộc cảm thấy hòa sần là tốt nhất cộng sự. Bỏ qua một bên Johan hỏa sấn đủ loại ưu điểm không nói chuyện, đơn nói hắn thiệt tình khích lệ một người khi thần thái cùng ngữ khí, khiến cho người cảm thấy phi thường vui sướng, nhiều một phân phù hoa, thiếu một phân đông cứng, hỏa Thần thái độ chính là vừa vặn tốt. Mịt dọc ánh mắt nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái sơ lọc, Đồng nhiên cảm thấy trưởng thành thân đệ đệ cũng rất không còn dùng được, chính mình cộng sự đều lung lạc không được, sách. Mãi cho đến hừng đông, đi truy tung người rốt cuộc mang về tới tin tức tốt, phạm nhân đã bị bắt giữ bị bắt cóc sổ phỉ cơn tiểu thư cũng bị cứu ra tới bùi tương nhìn trong chốc lát đến từ hy lạp huynh muội hai người ôm nhau mà khóc mẹ lặt lồng tiếng hữu kinh vô hiểm quận cảnh cảnh sát nhóm cùng A sẩn thăm trường đều ở đâu vào đấy xử lý kế tiếp sự tình hết thảy đều đã chuyển biến tốt đẹp nàng liền tính toán rời đi nàng vừa động mịp dọc tự nhiên muốn đi theo nàng cùng nhau rời đi sợ lo không kiên nhẫn cùng phía chính phủ nhân viên giao tiếp cũng cùng ả sẩn rời đi hiện trường bốn người đều phải phản hồi london liền quyết định đi nhờ bùi tương bốn luân xe ngựa ở lên xe ngồi xuống phía trước bọn họ yêu cầu đem đôi ở không trên chỗ ngồi tình mỹ túi mua hàng dịch hai nhét vào xe dưới tỏa mặt cùng phía sau austin ở hỗ trợ thời điểm phát hiện Nay đó túi mua hàng đồ vật đều là mua cấp nữ sĩ cùng tiểu hài tử dùng hắn cũng không có nghĩ nhiều liền thuận miệng hỏi một câu cỡ lù tiên sinh đây là ngươi mang cho thái thái cùng hài tử lễ vật sao bất quá hắn hỏi xong những lời này liền hối hận bởi vì mọi người đều biết tuổi trẻ đầy hứa hẹn cỡ lũ tiên sinh vẫn luôn là cái người đàn ông độc thân hắn thân gia càng ngày càng phong phú hắn hảo thanh danh càng ngày càng vang dội hắn sinh hoạt cá nhân liền càng ngày càng chịu chú ý trong đó về cỡ lũ tiên sinh vẫn luôn không muốn cưới vợ sinh con trong lời đồn có một cái cách nói được đến rộng khắp nhận đồng chính là cỡ lũ tiên sinh kỳ thật sớm đã trong lòng có người người hà gia nhân sớm đã gả chồng hơn nữa sinh hoạt đến thập phần hạnh phúc cho nên cỡ lũ tiên sinh cam nguyện lui ra phía sau một bước Trở thành một vị trầm mặc mà si tình người thủ hộ Bùi tương chú ý tới hỏa sần xấu hổ thân sắc Hơi một cân nhắc Liền biết vị này chính trực thiện lương tiên sinh Đã tin nào đó lời đồn Cảm thấy chính mình nói chạm đến cỡ lù tiên sinh miệng vết thương Nàng lập tức có chơi đùa tâm tư Ở sơ lọc mở miệng phía trước Lộ ra một cái ảm đạm ẩn nhận thanh thiển mỉm cười Ngự khí buồn bám mà tịch mịch Không phải cho ta thê tử cùng hài tử Hỏa thần tiên sinh là Cấp một vị lão bằng hữu người nhà mang. Ta hiện tại chính là một cái không có vướng bận người đàn ông độc thân. A, xin lỗi, ta đã quên Cỡ Lũ tiên sinh ngươi vẫn là độc thân. Hoa Thần làm bộ không có phát hiện Cỡ Lũ tiên sinh mặt mày ra đảm đạm thần thương, nhưng là, hắn trong lòng tràn ngập đồng tình. Cỡ Lũ hảo tính tình mà cười cười, nhìn Như Vân Đạm Phong khinh, này không có gì, không cần phải nói xin lỗi, bằng hữu của ta. Tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn nhẹ nhàng vớt ve mô kiện nữ sĩ khoác khăn đóng gói hộp thời điểm, thần sắc lưu luyến mà quyến luyến. Biểu hiện như vậy, ở luyến ái kinh nghiệm phong phú Johan xem ra, chính là ở thông qua này đó lễ vật tưởng niệm nào đó cầu mà không được nữ nhân. Washington nháy mắt hiểu rõ, trên xe mấy thứ này hẳn là đều là cờ lũ tiên sinh chuẩn bị đưa cho người trong lòng, không chỉ có như thế, hắn liền đối phương hải tử đều chuẩn bị rất nhiều lễ vật, tuyệt đối xưng được với là yêu ai yêu cả đường đi. Sở yên lặng chú ý Washington biểu tình biến hóa, trong lòng bất đắc dĩ, đối diện cái kia diễn tình bám vào người nữ nhân đều chưa nói mấy câu. Hắn vị này bạn cùng phòng liền não bổ nhiều ít hình ảnh A. Hắn liếc xéo liếc mắt một cái mịt dọc, đương nhiên không trông cậy vào vị này huynh trưởng có thể ước thúc hảo tự mình thê tử. Hắn chính là muốn nhìn một chút, bị độc thân nam nhân giờ phút này là cái gì biểu tình. Mịt dọc đương nhiên sẽ không làm thật độc thân đệ đệ xem náo nhiệt, hắn khoan thai mà tiếp một câu. Cơ lưu ngươi chỉ cấp lão bằng hữu thê tử cùng hài tử mang lễ vật sao? Chưa cho ngươi lão bằng hữu mua sao? Không đợi bùi tương trả lời Vaston liền nặng nề mà hò khan một tiếng. Hắn mở to hai mắt nhìn, tâm nói đây là nhiều chất tâm vấn đề, ai sẽ nghĩ cấp tình địch mang lễ vật nha. Hắn khiển trách mà nhìn Mị Doan, cảm thấy vị này hồn mẻ, tiên sinh đại khái cùng hắn đệ đệ giống nhau. Ở nào đó thời điểm éo e vờ khiết, bất cận nhân tình. Thật dài lửa đốt luôn có kết thúc thời điểm. Vaston cùng sợ lọc lại lần nữa phản hồi bạ cờ phố trung cư. Vaston ngồi ở thoải mái ghế bành thượng hồi ức hy lạp lồng tiếng một án từ đầu đến cuối, hắn nghĩ các loại chi tiết. Đồng nhiên, hắn đột nhiên từ ghế trên đứng lên, tùy ý trên đùi nổ kẻ phục rơi xuống trên mặt đất. Holmes, bằng hữu của ta, ta có thể mạo muội dò hỏi một vấn đề sao? Mời nói, bằng hữu của ta. Ngươi phía trước chính là ở câu lạc bộ thời điểm, cùng ngươi huynh trưởng nói chuyện, ân. Từng nói qua, ngươi tẩu tử tên là Đọ Di. Đúng vậy, làm sao vậy? Sherlock cầm điếu thuốc đấu động tác một đốn. Như vậy Watson hít sâu một hơi, ngươi biết nàng ở suất giá trước họ gì sao? Glatton, Watson, mỹ dọc thế tử là Glatton bá tước trưởng nữ, xuất gia trước tên là đỏ dịt Glatton. Cái kia đỏ dịt Glatton? Watson thanh âm khô khốc. Hồn mẹ nhướng mày, cái nào đỏ dịt Tờn? Chính là, chính là trong lời đồn, cỡ lũ tiên sinh thiệt tình ái mộ vị kia nữ sĩ, chính là, chính là cái kia được đến quá nữ vương ngợi khen, quên tiền kiến rất nhiều tòa công cộng thư viện đỏ dịt Glatton nữ sĩ. Nga, đúng vậy, là nàng. Cho nên Các cỡ lũ tiên sinh tình địch chính là ca ca ngươi mị mẹ. Kia, những cái đó lễ vật chính là mua cho hắn thê tử cùng hài tử. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. Cảm Tạ ở 202006091705332020061017 giờ 48 phút 33 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga. Cảm Tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, cô gái, tố thể ca một cái. Cảm Tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ ngày mùa hè thành tu 22 bình Tam muộc Bạch Đinh tiền đồ vô lượng 10 bình hữu âm 7 bình ngày mai ăn cái gì hảo đâu, đâuưu ly thiếu năm bình, tương tương tương tương tương tương Tây cố thủ thụ trúc hai bình cô gái xin đi cho cô liết Mỹ vị bổng nghe nguyện một phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực chương 103 dấu than họa sẽ cần nhìn sở lọc bình tinh hút thuốc thản nhiên bộ dáng, sâu trong tâm linh ngũ vị tập Trần hán hoán hoãn lại hoán hoán Rốt cuộc chậm rãi không lưng nhặt lên trên mặt đất nổ kẹp ụ, sau đó một lần nữa ngồi trở lại ghế dựa, phát đốc. Đối với hỏa sân tôi nói, này luôn đôn trong thành đông đảo nhân vật nổi tiếng hiển quý trung, nếu nói có người nào có thể làm hắn sinh ra tuyệt đối chính diện cái nhìn, phi hai người mặc trước, tên của bọn họ chính là cắt cờ lù cùng đò dịt gờ lạc Tờn. Tuy rằng, ở tối hôm qua phía trước, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình cùng kia hai vị kiệt xuất nhân sĩ không có gì giao thoa, nhưng cũng không gây trở ngại hắn tôn sùng kia hai người sự nghiệp cùng thành tựu. Các cỡ lủ Tiên Sinh không chỉ có ở nghiên cứu phát minh dược vật thượng cống hiến sông ra, ở cải thiện nhà xưởng công tác hoàn cảnh phương diện, cũng là một vị đáng giá khen thiện lương cố chủ. Hắn vẫn luôn ở nỗ lực cải thiện công nhân nhóm công tác điều kiện, bảo đảm xưởng khu chiếu sáng thiết bị hoàn thiện, thông gió điều kiện tốt đẹp, hắn cấp công nhân nhóm trang bị bồn cầu tự hoại cùng tắm rửa phương tiện, còn cung cấp nhà ăn cùng nhà giữ trẻ. Hơn nữa, hắn còn tích cực xúc tiến tương quan lập pháp Khiến cho càng nhiều nhà xưởng chủ áp dụng cơ bản nhất vệ sinh an toàn thi thố Ở bảo đảm công tác hiệu suất đồng thời Cũng cần thiết bảo đảm lao công nhóm khỏe mạnh nhu cầu Hoa vừa đến London khi liền đi tham quan quá cắt cờ lũ tiên sinh thiết lập ở vùng ngoại thành nhà xưởng Đương nhiên, cùng Trung tâm Kỹ thuật tương quan thực nghiệm khu là không cho phép tiến vào Hắn chỉ là đi theo mặt khác du khách ở mở ra khu vực xoay chuyển Nghiêm túc nghe một hồi đơn giản mà sinh động phổ cập khoa học chương trình học Lần đó lúc sau Hắn đối cắt cờ lũ tiên sinh hảo cảm liền từ nguyên lai tám phần tăng lên tới tràn đầy thập phần. Hắn cảm thấy, mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi, nhưng cắt cờ lũ tiên sinh một ít lý niệm cùng cách làm thật sự là quá tuyệt vời. Quan trọng nhất sự, hắn không chỉ có có tốt ý tưởng, còn có năng lực thực hiện chúng nó. Trái lại chính mình, từ trên chiến trường sau khi trở về, liền vẫn luôn được trang hay chớ, mỗi ngày ăn không ngồi rồi, thật sự là lãng phí rất tốt thời gian. Nghĩ lại sao hỏa sản bốt chống rông tiền bao phát hiện bất luận là bởi vì đã chịu khích lệ, vẫn là từ hiện thực cá nhân tài sản trạng hướng suy xét, hắn đều hẳn là có điều thay đổi, không thể lại như thế lang thang tùy ý lộ nhật. Vì thế, quyết tâm thay đổi sinh hoạt trạng thái Johan Huasterton gặp toàn hình lần nhất có mị lực cố vấn chính thám. Lúc này, vị này tài trí xuất chúng bạn cùng phòng kéo đàn lông, nhìn qua tâm tình không tồi. Ở tuyệt đẹp lưu sướng khúc trong tiếng, Huasterton nghiêm túc ký lục hảo hi lạp lồng tiếng một án các loại chi tiết, đương hắn khép lại nổ tệ phục thời điểm, Bạn cùng phòng cũng dừng diễn đấu. Holmes, ta muốn hỏi một chút, ở ký lục cái này án tử thời điểm, ta có cần hay không cố ý nhược hóa ca ca ngươi cùng cỡ lù tiên sinh tồn tại? Đương nhiên, ta khẳng định sẽ không xem nhẹ cờ lù tiên sinh tại đây án chung công lao. Ta là chỉ, ân, lúc sau, không, chính là ca ca ngươi cùng cỡ lù ở chung khi chi tiết. Cần không cần ta kiêng dè một ít. Hoàn toàn không cần, ta thân ái Hoa Sơn, kia hai người không để bụng những cái đó tin đồn nhảm nhí ngươi liền đúng sự thật ký lục đi. Là tin đồn nhảm nhí sao? Hoa ánh mắt sáng lên, hiển nhiên ý thức được, bên cạnh đại trinh thám là cái cảm kích người, hồn mẹ nếu là phương tiện nói, có thể cùng ta nói một câu, bên ngoài những cái đó trong lời đồn, này đó là chân thật, này đó là giả dối. Sơ lọc chán mà dựa vào trên sofa, lười biếng mà đáp. Này nhưng không tốt lắm nói, Hoa ngươi biết, cái gọi là đồn đãi có bao nhiêu loại sao? À, So với ta nghiên cứu khói bùi chủng loại còn nhiều. Ta nếu là một cái một cái mà phân tích cho ngươi nghe, kia quá không hiện thực, hơn nữa, có một số việc đề cập tới rồi cỡ lũ riêng tư, ta cũng không thể nói. Hoa Sấn liên tục xua tay, hồn mẹ, x, ngươi hiểu lầm, ta tuyệt đối không có thám thính vị kia tiên sinh riêng tư ý đồ. Ta chính là tò mò, ân, tò mò một ít truyền lưu cực quảng cách nói thật giả. Đương nhiên, nếu là không có phương tiện nói, coi như ta không để qua đi. Bằng hữu của ta... Ngươi không cần như thế cẩn thận, mịp dọc cùng cỡ lũ ở ngươi trước mặt không có che giấu bọn họ quan hệ cá nhân cùng ở chung hình thức, đã nói lên, bọn họ cũng không để ý làm ngươi phát hiện một ít tình hình thực tế. Cho nên, ngươi có cái gì nghi hoặc liền hỏi đi, Sơn ta bây giờ còn có chút nhàn hạ. Hoa sân lập tức tinh thần phân chấn lên, hắn cấp hồn mẹ tới rồi một ly trà, sau đó mới dò hỏi. Bọn họ nói, cỡ lũ tiên sinh sở dĩ coi trọng như vậy sinh sản an toàn cùng lao công nhóm khỏe mạnh trạng huống cùng hắn tuổi trẻ khi một đoạn tao ngộ có quan hệ, trong đó còn liên lụy tới Ân, hắn rất coi trọng một vị nữ sĩ, là như vậy sao? Từ nào đó Trình Độ tới nói, là cái dạng này. Sherlock chấm ngâm một chút, tận lực đơn giản mà giải thích vài câu. Đọ Dịch một người bên người hầu gái vì cấp vị hôn phu chữa bệnh, cùng người khác tính kế Đọ Dịch, muốn thông qua hại chết một vị quý tộc tiểu thư phương thức, như tính một tuyệt bút tiền tài. Trung hợp, KK ta bái phòng gật tẩn trang viên, phát hiện bọn họ âm mưu cũng bắt được phía sau màn người chủ sự. Ở điều tra trong quá trình, mịt dọc gặp cờ lũ, hai người cùng thẩm vấn tên kia bên người hầu gái, biết được nàng mưu hại đỏ dịt động cơ. Nay cùng cải thiện lao công công tác hoàn cảnh có quan hệ gì. Watson vẻ mặt mê hoặc. Sherlock lóc cười một chút, bằng hữu của ta, thỉnh chú ý ta trong lời nói một cái chi tiết. Ta đã nói, bên người hầu gái vị hôn phu sinh bệnh nặng. Người có thể thoáng liên tưởng một chút, là có thể hiểu rõ vị kia vị hôn phu khẳng định là bởi vì tham gia nhà xưởng lao động nguyên nhân đã chịu nhân thân thương tổn hoặc là được tương quan chứng bệnh thế cho nên không có tiền trị liệu Hoa sơn bừng tỉnh mặt mày gian hiện lên một kia trầm trọng cho nên ở thế gở lạt tởn tiểu thư không là không xuất giá hồn mẹ phu nhân giải quyết thai hỏa ngầm sau cỡ lũ tiên sinh chú ý tới vị kia bất hạnh tiên sinh bi thảm cảnh ngộ cho nên sinh ra khác sâu đồng tình vì thế ở lúc sau nhật tử hắn tận lớn nhất khả năng đối xử tử tế hắn nhân viên tạm thời Sơ lọc sơ sờ cằm, có chút ý vị thâm trường mà nói. Không chỉ là cỡ lũ, mà là cờ lũ cùng đỏ dịt cùng nhau đã chịu xúc động, quyết định trợ giúp một ít người. Bất quá, khi đó cờ lũ không có gì năng lực, đỏ dịt bởi vì là chưa lập gia đình nữ tử, cũng không có nhiều ít quyền lợi vận dụng nẳng của hồi môn, cho nên, bọn họ chỉ có thể trợ giúp số ít người. Mãi cho đến gần mấy năm, bọn họ sinh ý làm lớn, đầu tư có phong phú hồi báo, làm việc khi gặp được cản tay mới ít đi một chút lời này làm vả Stern ánh mắt sáng ngời, tùy theo lại là tiên mối. Hán lĩnh hội không đến sở lộc hồn mẹ vi diệu ngữ khí, chú ý trọng điểm cũng là người thường bất quái. cho nên cớ lù tiên sinh cùng hồn mẹ phu nhân ở tuổi trẻ thời điểm liền như vậy cùng chung trí hướng, vứt bỏ những cái đó cảm tình vấn đề, ta thật cảm thấy bọn họ hai người tri gian tồn tại chân thành hữu nghị. sở lộc hồn mẹ mếu mày, làm ra chăm chú lắng nghe tư thái. vả Stern ngữ khí có chút kích động, sở lộc ngươi xem. Cỡ lũ tiên sinh bởi vì chuyện này thay đổi một ít nhân sinh quy hoạch, hồn mẹ phu nhân tắc công khai nói qua, nàng sở dĩ quyên tặng một tòa lại một tòa công cộng thư viện, chính là muốn cho mọi người, sở hữu giai cấp chung muốn thu hoạch tri thức người có cái tốt đẹp đọc sách con đường. Nàng còn cố ý đề cập cỡ lũ tiên sinh, nói hắn xuất thân bình thường, nhưng là khát vọng hấp thu tri thức, nghiên thiếu khi ăn rất nhiều đau khổ mới đạt được học tập cơ hội. Nàng một bên vì bằng hữu thành công mà cảm thấy tự hào một bên đối hắn tao ngộ quá đủ loại khó xử cảm giác sâu sắc đồng tình cho nên nàng hy vọng lúc sau cờ lù nhóm phàm là muốn đọc sách tiến bộ muốn khai thác tầm mắt muốn lĩnh hội văn tự chi mỹ đều có thể ở công cộng thư viện tìm được một cái tương đối công bằng miễn phí cơ hội ngươi xem Sherlock bọn họ ở cho nhau thành ỷ làm lẫn nhau biến thành càng tốt người ta cảm thấy này phân hữu nghị di đủ chân quý thậm chí siêu việt tình yêu Sherlock hồn mẹ hỏi nếu là ta không có phỏng đoán sai lầm nói Ngươi vừa mới còn ở dối dám nam nữ chi gian phức tạp cảm tình vấn đề, nói như thế nào nói, liền bắt đầu ca tụng thuần khiết hữu nghị. Hoa xấu hổ mà cười cười, kỳ thật, kỳ thật, có chút cảm tình giới tuyến cũng không phải như vậy rõ ràng. Nhưng là, làm có giáo dưỡng thân sĩ cùng thục nữ, ta là tin tưởng cắt cớ lù tiên sinh cùng hồn mẹ phu nhân. Húng chi, hồn mẹ tiên sinh đối cớ lù tiên sinh thái độ cũng tương đương thân thiết, cái này làm cho ta cảm thấy, ta không thể dùng hẹp hỏi tục tằng ánh mắt đối đãi bọn họ. Bọn họ ba người quan hệ, nhất định không giống ngoại giới lan truyền đến như vậy dối dám bất đắc dĩ. Trong nháy mắt này, sở lọc hồn mẹ màu xám đôi mắt nghiêm túc mà nhìn chăm chú Johan Washington, mang theo một loại mạc danh ánh sáng. Washington, ta không thể không nói, ở một mức độ nào đó, ngươi có tuyệt diệu trực giác cùng sức phán đoán. Tuy rằng không biết vì cái gì bị khích lệ, nhưng Washington cảm thấy thập phần vinh hạnh. Liên ở Washington cùng sở lọc tán gẫu thời điểm, đề tài trung tuyệt đối trung tâm nhân vật bùi tương đã tan mất ngụy trang dịch dung. Xoa ướt rầm rề tóc dài đi ra phòng tắm. Mịp dọc đã sớm tắm rửa xong, đang ngồi ở bên cửa sổ lật xem hôm nay báo chí. Hắn nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn phía thê tử, hô hấp hơi hơi một đốn. Tân định chế áo ngủ. Ân, thích sao? Nói không tốt. Mịt dọc tiếp nhận bùi tương trong tay đại mau khăn, giúp nàng trà lau tóc. Nói không tốt. Ân, ta cho rằng ta phải nhiều xem vài lần, mới có thể phán đoán ra rốt cuộc có thích hay không cái này tân hình thức. Bùi tương mỉm cười một bên hưởng thụ trưởng phu ôn nhu chiếu cố, một bên tinh tế hộ lý gia thịt. Mỹ dọc nhìn bàn trang điểm thượng trai lọ vại bình, đống nhiên cười nói: này đó mỹ phẩm dưỡng da đều là cớ lụa danh nghĩa nhãn hiệu, ngươi dùng cái này hệ liệt, bị mệnh danh là đỏ gì, là doanh số tốt nhất sản phẩm. trách không được những cái đó đồn đãi càng truyền càng rõ ràng, đều nói đỏ gì là chuyên môn vì người nghiên cứu phát minh, bởi vì gờ là tần đại tiểu thư đối mỹ lệ bề ngoài chấp nhất, một chút đều không thua gì làm từ thiện nhiệt tình. Bùi Tương nghĩ đến Hỏa Sơn hôm nay phản ứng, mi mắt cong cong. Đây cũng là không có biện pháp xử. Lúc trước, ngươi những cái đó đối thủ muốn công kích ngươi, dùng cớ lủ cùng ngươi lui tới chặt chẽ chuyện này giả phong giả vũ, tưởng cho ngươi an thượng một cái đổi phong bại tụ tội danh, chúng ta mới lấy độc trị độc, cố tình quấy độc thủy. Nguyên bản chỉ là kế sách tạm thời, không nghĩ tới, đại gia đối nhà chúng ta chú ý độ như thế chi cao, một truyền chính là rất nhiều năm, còn tăng thêm không ít truyền miên lâm ly ái mà không được chi tiết. Michael Ta mỗi lần sau khi nghe được, đều cảm thấy chúng ta ba chuyện xưa không viết thành một quyển sách lại tập luyện thành một bộ ca kịch, đều thực xin lỗi toàn thể ỉn lần nhân dân bắt quái nhiệt tình. Mịt dọc túi đầu hôn hôn thê tử đỉnh đầu, nghĩ đến nào đó lễ dáng sinh thời điểm, hắn vị kia nhạc phụ đại nhân còn luyện chuyển mà an ủi qua hắn, liền có chút dở khóc dở cười. Như vậy cũng hảo, nay liền biến tướng mà giải thích vì cái gì người cùng cỡ lù luôn là bất đồng khi xuất hiện. Nhìn, bọn họ đã vì chúng ta nghĩ kỹ rồi lý do chính là cỡ lũ tiên sinh sợ tạo thành hiểu lầm, lại lo lắng chính mình sẽ cầm lòng không đầu. Cho nên, hắn đối với ngươi tránh mà không thấy, chỉ cùng ta kết giao, gián tiếp mà quan tâm đỏ dịt gở lật tẩn làm hồn mẹ phu nhân sinh hoạt sau khi kết hôn. Đúng vậy, bọn họ cũng vô pháp cười nhạo ngươi, ta hồn mẹ tiên sinh. Bởi vì mọi người đều biết, kia từng tòa lấy tên của ta mệnh danh thư viện sở di có thể kiến thành, toàn bộ là bởi vì ngươi tinh chuẩn đầu tư ánh mắt. Nếu không phải ngươi dụng tâm kinh doanh thê tử sản nghiệp, lại toàn lực duy trì thê tử làm từ thiện, liền sẽ không có lúc sau nữ vương ngợi khen hỏa hảo thanh danh. Chính là, nếu có thể nói, ta càng hy vọng bọn họ biết, có nhảy bén đầu tư ánh mắt người, là ta đỏ gì. Này không quan trọng, thân ái bùi tương nhanh nhẹn đứng dậy, ôn nhu mà vòng lấy trượng phu cổ, dựa vào hắn trong lòng ngực, ta chỉ là, chiếm một ít thời gian thượng tiện nghi mà thôi, người mới là chân chính ánh mắt sâu xa. Bùi tương nghĩ đến mỉm dọc một ít cái nhìn cùng quan điểm. Không chút nào buồn xỉn biểu đạt ra trong lòng bội phục cùng tín nhiệm. Có lẽ ta nên đem chân tướng ký lục xuống dưới, giao cho Victor bảo tồn cũng chuyển xuống đi, làm chúng ta hậu đại cũng biết các trưởng bối chân thật chuyện xưa. Mịp dọc khẽ ừ một tiếng, tạm thời không có tiếp tục nói chuyện hứng thú, hắn bế lên trong lòng ngực ôn hương nó ngọc, hướng tới giường lớn đi đến. Rỗ Hanwahston nhìn thấy truyền thuyết trung hồn mẹ Phu nhân thời điểm, là ở một tháng sau, ở Edo gờ lạt tẩn hôn lễ thượng. Hôn ta thật muốn không đến. Ta và ngươi sẽ đến tham gia như vậy một hồi hôn lễ. Ân, ngươi hiểu ta ý tứ đi. Ta chính là cảm thấy, ngươi có lẽ không thích trường hợp này, càng nguyện ý tiêu phí thời gian đi cân nhắc một ít không thể tưởng tượng sự tình. Sợ lọc hồn mẹ đương nhiên hiểu được quả Aston lời ngầm. Hắn đứng ở trong một góc, ánh mắt sắc bén có thần, chuyên chú mà quan sát đến trong sân lui tới khách cửa. Hoà ngươi sắc thật hiểu biết ta, bất quá, đỏ dịt nói cho ta nói, nếu ta tới tham gia nàng đệ đệ hôn lễ nói, Sẽ phát hiện một cái kinh hỉ lớn, tuyệt đối sẽ không cảm thấy nhảm chán cùng lãng phí thời gian. Kinh hỉ lớn. Đúng vậy Sở Lọc hồn mẹ nói chuyện, ánh mắt đông nhiên dừng một chút, theo sau, hắn dường như không có việc gì mà quay đầu. Hảo, ta thân ái bằng hữu, ta đã biết kinh hỉ lớn là cái gì, xác thật không có đến không. Là cái gì? Đừng út út mở mở, hồn mẹ. Sở cười lắc lắc đầu, Hoa sần, này lại là một cái tân án tử, ở đến ra cụ thể kết luận phía trước ta vô pháp đối với ngươi nói cái gì. Watson muốn nói lại thôi, đáy mắt tất cả đều là tò mò. Sherlock đẩy đẩy hắn, Watson chuyên tâm hưởng thụ tụ hội đi. ngươi nhìn đến đứng ở mịp dọc bên cạnh vị kia nữ sĩ sao? Đó chính là ngươi tâm tâm niệm niệm hồn mẻ phu nhân. Ta tưởng ngươi hẳn là nguyện ý tiến lên đi kết bạn một phen. Quả nhiên, Watson lập tức bị rời đi lực chú ý, theo Sherlock chỉ dẫn nhìn qua đi. Đó là một vị thập phần mỹ lệ ưu nhã phu nhân, thước tha cao gầy, phong tư hiểu điệu. Đứng ở cao lớn mịp dọc bên người, hai người nhìn qua xứng đôi cực kỳ. Hơi lùn một ít phu nhân không biết nói gì đó, nàng bên cạnh tiên sinh hơi cúi đầu, ánh mắt ôn nu mà nhìn chăm chú vào bên cạnh bạn lữ. Vị phu nhân kia nói chuyện đồng thời, thuận tay giúp đỡ trượng phu điều chỉnh một chút áo khoác thượng phụ tùng, hai người động tác thân mật tự nhiên, tự thành nhất thể. Ai, ta tưởng, ta còn là bất quá đi quấy giày hỏa sẩn thở dài một hơi, không biết là ở vì rõ ràng bị loại trừ cỡ lũ tiên sinh tiếc nuối vẫn là đơn thuần hâm mộ hỗn mè, vợ chồng hòa hợp ở chung, tổng cảm giác đi phá hư bọn họ ở chung, thập phần dư thừa cùng không ánh mắt. Nếu vợ Aston cự tuyệt, Sherlock cũng không kiên trì, bởi vì hắn lại phát hiện tân nghiên cứu đối tượng. Nhưng là vợ Aston không đi quấy rầy, cũng không ý nghĩa những người khác có nảy phân tinh tế. Bùi tương cùng mị dọc đơn độc đứng trong chốc lát sau, liền tiến vào bận rộn xã giao hình thức. Này hai người vẫn luôn là thập phần được hoan nên nhân vật, chỉ cần tham dự hoạt động, liền sẽ không bị vắng vẻ. Một lát sau. Diengơ lặt Tẩn cùng trượng phu của nàng đã đi tới, hướng hồn mẹ vợ chồng giới thiệu tân bằng hưu, người này là hướng về phía mỹ thuật tới. Đại gia nói chuyện với nhau một lát sau, lại có người quen tiến lên chào hỏi. Có người dò hỏi bùi tương tác phẩm nghệ thuật triển lãm sự tình, còn có người liền tân thư viện tuyển chỉ cùng kiến trúc kết cấu đưa ra kiến nghị. Dần dần mà, phu thê hai người đã bị ngăn cách, hình thành từng người giao tế vòng. Chờ đến phu thê hai người lại lần nữa có cơ hội đơn độc ở chung thời điểm. Không sai biệt lắm chính là tân nhân trang nghiêm tuyên thệ lúc. Nghi thức sau khi kết thúc, các tân khách sôi nổi dâng lên chúc phúc. Bùi tương cùng Mị dọc an ý mà lui về phía sau vài bước, nhường ra vị trí, rồi sau đó, hai người lặng lẽ rời đi náo nhiệt đám người. Có chút tiếc nuối, đọc gì? Tiếc đối cái gì? Lúc trước, ta và ngươi tuyên thệ thời điểm, ngươi còn không có đối ta động tâm. Vậy ngươi động tâm sao? Mịt dọc. Ngươi không phải đã nói, ngươi chỉ có thể cho ta trung thành cùng tôn trọng. Vô pháp cho ta chân chính tình nghĩa sao? Đọt dịp, ngươi là ở cười nhạo ta đi. Ngươi cùng ta đều rõ ràng, ta đã sớm đối với ngươi động tâm, chỉ là ở lúc ban đầu hai năm, vẫn luôn không muốn nhìn thẳng vào mà thôi. Bùi tương cười khẽ, ngữ khí tinh danh, đúng vậy, hồn mẹ tiên sinh là như thế kiêu ngạo, chưa bao giờ dám tin tưởng, chính mình thế nhưng sẽ lâm vào không hề lý trí đáng nói tình yêu giữa. Hắn đôi chính mình nói, dừng lại, Michael, kia cũng không phải là một cái lý trí người thông minh nên đặt chân lĩnh vực. Nói chuyện yêu đương, còn không bằng ăn nhiều một viên đường, dù sao đều là ngọt. Mịt dọc ho nhẹ một tiếng, hy vọng thê tử cho hắn lưu chút mặt mũi. Bùi tương nghiêng đầu nhìn hắn, đột nhiên hỏi nói, Michael, ngươi cảm thấy, ta sẽ vì thoát khỏi một ít có thể giải quyết phiền thoái, liền đem chính mình tùy ý gả đi ra ngoài sao. Con muốn ở thượng đế trước mặt trang trọng hứa hẹn, đến tận đây đối một người nam nhân không rời không bỏ. Mịt dọc bước chân một đốn, theo sau đi mau hai bước, chuyển tới bùi tương trước người. Đây là ta năm nay nghe được nhất ngọt lời ấu hiếm, đọt dịp. Chỉ là năm nay sao? Bởi vì ta tin tưởng, sang năm chúng ta sẽ ấp hủ ra càng thêm thâm hậu cảm tình, sẽ càng ngày càng tốt. Bùi tương xinh đẹp mà cười. Quả nhiên, tiếp theo năm. Bùi tương hỏi mịt dọc, về hưu lúc sau muốn làm cái gì? Mịt dọc nghĩ nghĩ, hắn thích quan sát nhân loại, thích Luân đôn thành phố này rộng lớn sinh mệnh lực cùng biến chuyển từng ngày biến hóa, liền tính toán lưu tại trong thành cư trú. Ngẫu nhiên đi ở nông thôn giải sầu. Ngươi đâu, Đọ dịp. Nếu ngươi thích trang viên an nhàn yên tĩnh sinh hoạt, chúng ta liền trở về. Ta và ngươi, hai người tổng có thể tìm được phối hợp biện pháp. Bùi Tương không có lập tức trả lời. Mịt Dọng liền nói, quan trọng nhất sự là ngươi cùng ta ở bên nhau, còn lại sự tình mới có là thú, Đọ Dịch. Bùi Tương cũng không làm Mịt Dọng sốt ruột. Ta cũng không thích thường trụ trang viên, chúng ta tại đây tỏa trong thành thị sinh sống nhiều năm như vậy, nhìn nàng càng ngày càng tốt, ta luyến tiếp rời đi. Nhưng là Ta tưởng đổi một loại hoàn toàn bất đồng cách sống, ngươi có cái gì tân ý tưởng sao? Mịt dọc đống nhiên nhớ tới khi còn nhỏ hấu trĩ mộng đẹp, cười nói. Có lẽ, chúng ta có thể đầu tư một nhà cửa hàng, chỉ bán chính chúng ta thích đồ vật. Chính mình thích đồ vật. Bùi tương cười liếc trượng phu liếc mắt một cái, đầu ngọt phòng sao. Chưa chắc không thể. Mịt dọc ngữ khí chờ mong, tươi cười lại rất rụt rè. Nếu ngươi nguyện ý ở đầu tư cơ sở thượng, tự mình buôn bà. Cùng ta cùng đi tìm kiếm tốt nhất nguyên vật liệu cùng nhất địa đạo cách làm. Có lẽ, ta có thể phong khoáng một ít yêu cầu, cho phép ngươi mỗi ngày ăn nhiều nửa khối bánh kem hoặc là một khối bánh quy. Mịt dọc do dự một lát, một khối bánh kem hoặc là hai khối bánh quy. Cũng đúng. Đọ dịp, đây là ta năm nay nghe được nhất ngọt lời hô hiếm. Sau lại, ở nhân sinh cuối cùng một năm, mịt dọc cảm thấy, nên đến phiên hắn tới nói nhất ngọt lời hô hiếm. Đọ dịp, đừng thương tâm, này với ta mà nói là một chuyện tốt. Ta này vừa đi liền sẽ đạt được vinh viên an giấc ngàn thu. Đến tận đây lại vô đau khổ đánh út lại, linh hồn tất cả đều là viên mãn cùng yên lặng. Nhưng thật ra ngươi lại muốn lẻ loi độc hành, gánh vác không biết mưa gió. Đò gì, ta lo lắng ngươi. Bùi tương hốc mắt từng đỏ, ngươi đều đã biết, thân ái. Ân, chậm rãi liền phát hiện, ngươi cũng không có cố tình giấu giếm ta. Ngươi như vậy thông minh, tưởng lừa ngươi rất khó. Nếu ta lại thông minh một ít thì tốt rồi, có thể đột phá những cái đó không biết hạn chế vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh ngươi chính là ta sau lại lại cảm thấy nếu là ta trở nên càng thêm thông minh khả năng liền sẽ hoàn toàn bỏ lỡ cùng ngươi đoạn cảm tình này cho nên đọ di đừng thương tâm với ta mà nói hết thể đều vừa văn tốt bùi tương gật gật đầu mỹ dọc quyến luyến mỉm cười chậm rãi nhắm mắt lại quyến là tốt nhất thuốc hay Đọ di đáp ứng ta ở hoàn toàn cường đại phía trước vĩnh viễn không cần đi tìm về quá khứ ký ức ngươi muốn vẫn luôn hướng phía trước xem hảo ta đáp ứng ngươi ngủ ngon đọ dịp thê tử của ta ngủ ngon thân ái mịt giọng hôm nay đổi mới thế giới này liền kết thúc lạcanọa ngoan tạo ở tạ 17 48 33206 11 17:56 phút 9 giây trong lúc vì ta đầu ra Bá Vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ giữa mùa hạ ba cái k kẻo sư chủ nhật một cái Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ mềm mại bánh trôi 60 bình Thanh thanh rau xanh trùng 40 bình, trong rừng ra mục 25 bình, coca cola, cỏ cùn 10 bình, mục hề không hy 9 bình, ngày mai ăn cái gì hảo đâu, như thế nào nạp phí 5 bình, thiến thiến không phải công chúa là pháp sư 3 bình, tây cố, tương tương tương tương tương tương 2 bình, tiểu tươi mắt to, ngày mùa hẹ thành tu, 20487360, khó qua 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 104 Từ đàn khắc hoa rừng lớn Giang nam theo thùa màn gấm, tây vực mềm nhẹ nhung thảm, bích nhuận mỹ ngọc tiên gối, này hết thể tình mỹ hào hoa xa xỉ chi vật, đều so bất qua ủng bị ngồi dậy tuyệt sắc nữ tử. Nữ tử chân chùi đầu vai, tóc đen chút xuống mà xuống, rơi dụng ở bạch ngọc giống nhau trên da thịt, hắc cùng bạch, vốn là cực kỳ tố nhã phối hợp, nhưng là lúc này lại có vẻ đặc biệt kiểu diễm phong lưu. Một trận nặng nghề áp lực ho khăn thành, đánh vỡ buổi sáng yên tĩnh tốt đẹp. Bùi Tương che miệng, cau mày. Nàng nhấn mạnh chờ đợi ngực lửa đốt đau đớn chậm rãi bình ổn đây là nàng tỉnh lại sau ngày thứ ba nguyên thân luyện công khi ra sai lầm khí huyết mịch dũng nội lực mất khống chế ở vô tức trong im lặng không có tánh mạng thằng đến bùi tương đã đến thân thể này mới một lần nữa mở hai mắt bùi tương tỉnh lại sau thân thể này các loại tổn thương liền chậm rãi khôi phục nhưng là nguyên thân trong cơ thể những cái đó đấu đá lung tung nội lực lại không có bị chấn an trải vớt lại như cũ giống như chậm giao nhỏ giống nhau một chút mà chém ma kinh mạch ngũ tạng. Đợi cho huyết hầu gian ngứa y yếu bớt, Bùi Tương liền chậm rãi dịch xuống giường phu, để chân trần đạp lên mềm xốp trường nhung thảm thượng. Nàng xách lên lưng ghế thượng hơi mỏng mềm nhẹ ti bào, tùy tay khoác ở trên người, rồi sau đó mới đi đến bên cạnh bàn, cho chính mình đổ một chén rượu. Đúng vậy, là một chén rượu, một ly đỏ thắm như máu rượu nho. Bùi Tương nhợt nhạt mà nhấp một ngụm, nhíu lại mày nuốt xuống đi. Nay gian trong phòng, quần áo chỉ có khinh bạc ti bào. Đồ uống chỉ có hương thơm rượu ngon, một ngày một cơm, sau giờ ngọ mới có người đưa tới. Đưa cơm người sẽ không tới gần Nguyên Thân phòng, chỉ là đem hộp đồ ăn cùng bầu rượu đặt ở trong viện trên bàn đá, sau đó liền lập tức rời đi, chút nào không dám dừng lại. Đây là Nguyên Thân sinh hoạt thói quen, nhiều năm như một ngày, trừ bỏ sinh bệnh. Người đều phải sinh bệnh, Nguyên Thân làm phương Tây Ma giáo 36 đường đường chủ chi nhất, đương nhiên cũng sẽ sinh bệnh. Ở sinh bệnh khi, nàng sẽ xuyên ấm áp rắn chắc quần áo, sẽ uống thơm ngọt thanh đậm cháo sẽ làm người hầu hạ nàng uống thuốc, còn sẽ làm ca kĩ con hát cho nàng giải buồn nhi. Tóm lại, Nguyên Thân nếu là sinh bệnh, tuyệt đối sẽ không giống Bùi Tương lúc này như vậy đáng thương, một bên ho khan một bên uống rượu giải khác. Bùi Tương kế thừa Nguyên Thân ký ức, lại có tuyệt hảo kỹ thuật diễn, theo lý thuyết, nàng là không sợ sân ngoại những cái đó đệ tử cùng đồng môn nhìn ra bất đồng Nàng đại có thể tìm người tới chiếu cố nàng, an tâm mà dưỡng bệnh, còn có thể thuận tay xử lý một ít nội đường sự vụ. Nhưng là hiện tại Nàng liền một ly bạch thủy cũng không dám tăng muốn, một kiện ấm áp quần áo cũng không dám lấy dùng, chính là ho khan, nàng cũng chỉ dám ở cửa sổ nhắm chặt trong nhà, còn phải liệu mạng hạ giọng. Bùi Tương không dám bại lộ ra một chút ít không thích hợp, không thể làm bất luận kẻ nào nhận thấy được nàng sinh bệnh, bị thương, đã từng tẩu hỏa nhập ma tổn thương ngũ tạng kinh mạch. Đây là vì cái gì? Bùi Tương trong lòng cười khổ, nàng ở trên giường che khoanh chân mà ngồi, bắt đầu điều tức trong cơ thể giữ dằn cuồng táo hồn hậu nội kình. Nguyên thân sở dĩ sẽ tẩu hỏa nhập ma, là bởi vì nàng nhìn lén một quyển vô danh kiếm phổ, kiếm phổ quy tắc trung tinh diệu cao thâm, chiêu thức kỳ dị cô dũng, chỉ cần là tập võ người đọc, khẳng định liền quên không được, xa không dưới, nhịn không được. Nhịn không được, liền sẽ luyện tập, nhưng những cái đó kiếm chiêu cùng kiếm ý không phải như vậy hảo hiểu thấu đáo, thậm chí mang theo một cổ ma tính. Phàm là tư chất không đủ người luyện tập vô danh kiếm phổ thượng chiêu thức, chỉ cần một ngày không hiểu thấu đáo những cái đó cảm thấy lẫn lộn địa phương liền sẽ bối rối này tập kiếm người làm này tâm thần không yên sao động bất an thậm chí sinh ra ảo tưởng ý nghĩ sang bậy nguyên thân chính là lâm vào loại này khốn cảnh giữa nàng ở tu luyện nội lực thời điểm trong đầu vẫn nhịn không được hồi tưởng những cái đó tham không ra học không được kiếm chiêu kiếm ý bất chi bất giác chung khiến cho kinh mạch nội lực vận hành lầm đường tuyến nhưng nàng như cũ hốt hoảng hám sâu sắp tới đem thành công ảo tưởng mắc thêm lỗi lầm nữa cuối cùng tẩu hỏa nhập ma vứt bỏ thánh mạng Nguyên thân biết này bổn vô danh kiếm phổ nguy hiểm sao? Nàng đương nhiên biết. Lúc trước, giáo chủ Ngọc La Sát dưới trướng 36 đường đường chủ đồng thời nhận được mệnh lệnh, muốn ở nửa năm trong vòng tìm được kiếm phổ, hơn nữa tự mình giao cho Ngọc La Sát trong tay. Cùng cái này mệnh lệnh cùng nhau truyền đạt xuống dưới, còn có giáo chủ lệnh cấm cùng cảnh cáo, chính là tìm được kiếm phổ người không được kỹ càng tỉ mỉ xem bên trong nội dung, càng không được tu tập chiêu thức, bởi vì này bổn kiếm phổ sẽ làm tư chất không đủ người rối loạn tâm trí, mất đi tính mạng. Đương nhiên, mặc dù 36 đường đường chủ có như vậy một hai cái không sợ nguy hiểm, cũng không bị cho phép lật xem này bổn kiếm phổ. Bởi vì Ngọc La sát từ trước đến nay bá đạo, hắn coi trọng đồ vật, trước nay đều là độc nhất vô nhị, nếu là có người dám can đảm mạo phạm hắn uy nghiêm, chắc chắn đã chịu cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Nguyên thân ở kiếm đạo một đường tương đối có thiên phú, cũng có chút si mê. Ở tìm được vô danh kiếm phổ lúc sau, chỉ lật xem mở đầu bộ phận, liền rắc kinh diễm. Kinh diễm qua đi, chính là tâm tâm nhiệm nhiệm. Đến tận đây khó quên Nàng chăn trọc, do dự Một khắc trước sợ hãi ngọc là sát uy danh tàn nhẫn cùng giáo quy nghiêm ngặt Sau một khắc lại nói cho chính mình Sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc Rốt cuộc, nàng nhịn không được kỹ càng tỉ mỉ đọc kiếm phổ bên trong nội dung Nàng không dám sao chép một phần tân liền ở hộ tống kiếm phổ đi phương Tây là sát giáo tổng đàn trên đường Trộm nhớ kỹ bên trong nội dung Nhưng mà, ngoài ý muốn lúc nào cũng phát sinh Nguyên thân đem vô danh kiếm phổ nộp lên sau Không có có thể lập tức rời đi tổng đàn, mà là bị chấp pháp trưởng lao giữ lại. Bởi vì liền ở nàng đến La Sát giáo trước một ngày, 36 đường trung hai gã đường chủ bị giết, hung thủ không biết. Từ trước mắt nắm giữ manh mối phân tích, nguyên thân cùng mặt khác vài tên đường chủ đều có hiểm nghi. Vì thế, nguyên thân đã bị vây ở ngọc La Sát mỹ mắt phía dưới. Giáo chủ Ngọc La Sát huy danh hiển hoách, tàn nhẫn độc các kinh sợ tứ phương, nguyên thân vi phạm mệnh lệnh của hắn, lúc này lại không thể không ở tổng đàn dừng lại trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm sợ hãi nàng căn bản không dám ở tổng đàn địa bàn thượng tu luyện kiếm phổ chỉ nghĩ sớm ngày thoát thân phản hồi chính mình thế lực phạm vi nàng bắt đầu yên lặng nhẫn nại lặng lặng chờ đợi chính là trên đời này sự tình chính là như vậy kỳ quái một người càng là không thể làm cái gì liền nhịn không được đi chú ý cái này không thể làm được sự huống chi có chút đồ vật đã thật sâu mà khắc ở trong đầu chỉ cần thoáng rảnh rỗi liền sẽ không tự chủ được mà cân nhắc nó càng cân nhắc Nguyên thân liền càng cảm thấy bí tịch nội dung cao thâm, giống như ong mật phát hiện biển hoa, giống như thiết khí gặp nam châm, như thế nào có thể nhịn được bản năng? Vì thế, sự tình liền phát triển tới rồi hiện giờ nung nỗi. Bùi tương biết, chấp pháp trưởng lão vẫn luôn làm người giám thị nàng cư trú sân, nàng lúc này nếu là có một phân không ổn, liền sẽ khiến cho hoài nghi. Nguyên thân cố nhiên không có giết hại kia hai gã đường chủ, nhưng nàng lại phạm vào một cái lớn hơn nữa sai lầm. Nàng vi phạm Ngọc La sát mệnh lệnh, học trộm bí tịch. Nếu là bị phát hiện, nàng sẽ được đến cái dạng gì trừng phạt. Nguyên thân tẩu hỏa nhập ma sau, tắt thở khi tâm tình thế nhưng là giải thoát. Ở nàng xem ra, cứ như vậy đã chết, cũng so với bị ngọc la sắt phát hiện nàng phản bội cường. Bởi vì câu kêu cửu thiên thập địa, chư thần chư ma, đều nhập chúng ta, duy mệnh là tử, chưa bao giờ là chống dông khẩu hiệu. Lúc này, bùi tương ngồi ở trên giường tre vẫn không núp đích, hai mắt nhắm nghiền. Nàng dựa theo nguyên thân ký ức. Thông thảm mà gian nan mà khống chế được nội lực du tẩu lộ tuyến, nhưng là, hiệu quả cực nhỏ. Những cái đó hỗn loạn nội lực giấu ở trong thân thể các góc, hoàn toàn không nghe chỉ huy, cũng không muốn xuất hiện. Nhưng nếu là mặc kệ chúng nó, một lần nữa tu luyện, chúng nó liền sẽ đống nhiên toát ra tới tắc quái, làm vốn dĩ đã chữa trị tốt kinh mạch lại lần nữa bị thương. Bùi tương dùng 3 ngày thời gian trải vốt điều tức hỗn loạn nội lực, cũng chỉ là miễn cưỡng không chế được thương tình, không cho này tiếp tục chuyển biến xấu nhưng không có chút nào chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Đến nhanh hơn tốc độ, cần thiết ở giam lòng giải trừ trước, tìm được trải vốt lại nội tức phương thức. Buổi trưa qua đi, tiểu viện môn bị mở ra. Trên giường Tinh Tọa Bùi Tương mở mắt ra, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Đưa cơm tiểu đệ tử như cũ đem hộp đồ ăn cùng bầu rượu đặt ở trên bàn đá, sau đó kính cẩn lui về phía sau, hướng tới Bùi Tương phương hướng hành một cái lễ. Người này hành lễ qua đi, không có lập tức xoay người rời đi, mà là đứng ở tại chỗ. Bùi tương trong lòng vừa động, lạnh như băng hỏi, chuyện gì? Bùi đường chủ, chấp pháp trưởng lão mệnh đệ tử truyền lời, hai ngày sau giờ thịnh, thỉnh bùi đường chủ đi trước chấp pháp đại điện hỏi chuyện. Chỉ có một mình ta sao? Mặt khác đường chủ đâu? Đệ tử không biết. Cha ra hung thủ sao? Đệ tử không biết. Ngươi biết cái gì? Đệ tử sợ hãi, thỉnh bùi đường chủ thứ tội. Phòng trong an tĩnh một lát, một lát sau, một tiếng thở dài sâu kín vang lên. Được rồi, ta đã biết, ngươi đi xuống đi là đệ tử cáo lui. Phụ trách đưa cơm cùng truyền lời đệ tử không người mà đi, đùi tương cố nén giọng gian cụ ý, ở trong lòng yên lặng đến 180 thức, rồi sau đó mới đứng dậy xuống giường, dẫm lên một đôi tinh xảo lửa mặt dày theo đẩy cửa mà ra. Nàng rất đói bụng, nhưng nàng cũng không có lập tức đi lấy hộp đồ ăn. Bởi vì tự mình động thủ làm này đó việc vặt, cũng không phù hợp nguyên thân thói quen. Nguyên thân không có tẩu hỏa nhập ma phía trước, mỗi lần dùng cơm đều là tùy tay nhất chiêu kia hộp đồ ăn cùng bầu rượu liền sẽ ổn định vững chắc mà bay vào nhà ở nội. Bùi tương trước tiên ở giam lỏng chính mình trong viện đứng thẳng trong chốc lát, ngưỡng mặt, tựa hồ ở cảm thụ phong hơi thở cùng ánh mặt trời ấm áp. Sau đó, nàng lại chậm chậm mà đi dạo bước chân, túi đầu thưởng thức trong chốc lát xứ thanh hoa lụn dung ngư chén liên, làm đủ không chút để ý tư thái sau. Bùi tương mới rời bước đến bàn đá bên, thông thả ung dung mà ngồi xuống, bắt đầu hưởng dụng một ngày chung duy nhất một bữa cơm. Nô nguyên thân này sinh hoạt thói quen rốt cuộc là như thế nào dưỡng thành võ hiệp thế giới người liền không thể hảo hảo sinh hoạt sao không uống thủy chỉ uống rượu không đi đường chỉ dùng kinh công có thể sử dụng nội lực làm được sự liền lười đến tự mình động thủ hảo đói phong hảo lạnh này áo choàng cũng quá đơn bạc hảo tưởng xuyên hậu quần áo gì hôm nay cư nhiên có nhiệt canh ăn bảy phần no sau bùi tương lưu luyến không rời mà buông chén đũa trên mặt lại muốn lộ ra hơi hơi ghét bỏ biểu tình ham một ngụm súc miệng dùng nước trà lại phun ra trở về trong lòng đáng tiếp kia ấm áp hương trà bùi tương cho chính mình đổ một chén nhỏ rượu suy uống một ngụm lần này vị này kiêu ngạo bắt bẻ bùi đường chủ rốt cuộc lộ ra vừa lòng biểu tình nàng ái rượu ngon mọi người đều biết uống lên trong chốc lát rượu bùi tương liêu nhã đứng dậy nàng dơ lên phỉ thúy chén rượu hướng tới viện ngoại nào đó phương hướng xa xa ý bảo một chút rồi sau đó mới phản hồi trong nhà nàng biết giám thị người vẫn luôn đều ở sẽ ký lục hạ nàng mỗi ngày nhất cử nhất động Chỉ là không biết, này phân giám thị thuần túy là vì điều tra kia hai vị đường chủ chi tử, vẫn là Ngọc La Sát ở phái người thẩm tra nàng rốt cuộc có hay không học trộm kiếm phổ. Nếu là học trộm, lúc này đại khái nên bị thương nặng hoặc là chết mất. Bùi tương cho rằng, người sau khả năng tính lớn hơn nữa. Buổi chiều, bùi tương như cũ ngồi ở trên giường che điều tức nội lực, lần này, nàng quyết định binh hành nước cơ hiểm, thử tìm hiểu một chút làm nguyên thân hương tiêu ngọc vẫn thần bí kiếm phổ. Lại quá hai ngày, Nàng nhất định phải đi ra cái này sân. Bùi tương quyết định bắt một lần, nếu bằng không, nàng sớm muộn gì đến lòi. Nhắm mắt ngưng thần, báo nguyên thủ nhất. Bùi tương bắt đầu hồi ước nguyên thân trong trí nhớ kiếm phổ nội dung cùng chiêu thức đồ phổ. Ngay từ đầu, nàng rất khó làm được toàn tâm đầu nhập, trong đầu tựa hồ hiện lên rất nhiều không thể hiểu được hình ảnh, làm nàng nỗi lòng phạc phồng, tập nghiệm lan tràn. Quá vãng nhân sinh trải qua người sở hữu chua ngọt đắng cay tư vị phân dũng tới. Nơi này có bùi tương ở hiện đại xã hội hai mươi mấy năm buồn vui, có nàng xuyên qua quá mấy cái thế giới kẻ học sau đến kỹ năng ký ức, còn có nguyên thân ở cái này võ hiệp trong thế giới huyết vũ tinh phong quá vãng. Tóm lại, hư hư thật thật tình cảm cùng quá vãng giao tạp ở bên nhau, hơn nữa các loại ảo tưởng cùng hà tư, rất khó làm chuẩn bị tu tập này bộ kiếm quyết người tính hạ tâm tới, làm được tâm tư trong vắt, tín niệm vô cấu. Càng đừng nói thăm minh bản tính, đái kiếm lấy thành, thể ngộ kiếm thế cùng kiếm nữ mắt thấy chính mình liền phải đi vào nguyên thân tổ hỏa nhập ma vết xe đổ bùi tương một cắn lươi tiêm ngáy mắt thanh tỉnh cũng may phía trước ba ngày thời gian ta cũng không phải cái gì đều không có chuẩn bị hiện tại liền nhìn xem ta ý nghĩ đúng hay không bùi tương một lần nữa trầm hạ tâm tư điều động nàng trước thế giới bảo lưu lại tới kỹ năng chính là ở đại não trung thành lập một tòa ký ức lâu các, đem hỗn loạn hỗn loạn ký ức quy nạp sửa sang lại sau lại phân loại chứa đựng thành lập liên hệ phương tiện về sau trình thám suy diễn Đương nhiên, nàng hiện tại sử dụng ký ức lầu cấp không phải vì trinh thám suy diễn cái gì phức tạp vụ án, mà là làm chính mình làm được nào đó trình độ thượng chỉ một tuần triệt, trong lòng không có vật ngoài. Nàng đem có quan hệ vô danh kiếm phổ sở hữu tin tức đều cưỡng chế quy hoạch đến ký ức gác mái một cái chống trải phòng nội, không cho cái khác ký ức quấy nhiễu cái này khu vực. Rồi sau đó, nàng mới lớn mật mà đặt mình trong phòng trung ương, bắt đầu từ đầu học tập kiếm phổ bên trong nội dung. Mặt trời lặn trăng ngọc lên, đầy sao cuộn tiếng nắng ban mai sơ hiện, mây cuộn mây tan. Đường đưa cơm đệ tử lại lần nữa xuất hiện ở giam lỏng bùi tương trong viện thời điểm, hắn phát hiện, thường lui tới đều ở trong phòng luyện công bùi đường chủ hôm nay sớm liền xuất hiện ở trong viện, chính cười ngâm ngâm mà nhìn hắn, nay cười động lòng người cực kỳ, giống minh nguyệt chiếu vào xuân sơn phía trên, làm cho người ta vô hạn mông lung mơ màng. tiểu đệ tử lặng lẽ đỏ mặt, bùi tương lại nhìn ngoài cửa chấp pháp trưởng lão, làm một cái thỉnh thủ thế. tân thế giới, hôm nay đổi mới, ngoan ngoãn. Đ.S. Nam chủ Ngọc La Sát, lần này tưởng viết cái tàn nhẫn đầu các buột. Đ.S.S. Mạch ca phiên ngoại không viết, về sau hẳn là sẽ đơn khai một quyển thần hạ. Cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm duy trì cùng cổ vũ, bút âm. Cảm tạ ở 2020-06-11-17-50-609-2020-06-12-17h46.51 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, chớ lô tô, kèo sươi chủ nhật một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nhẹ an 137 bình, sạ mỹ 112850 bình, hương tử 20 bình, chớ lộ tô 18 bình, trời nắng, xino, đầu bỉ minh chủ 10 bình, ngày mùa hè thành tu 9 bình, ha ha ha, yêu diễm lanh 5 bình, chim cánh cụt bảo bảo, hơi mặc 2 bình, vân vấn, thưa dạ, màn kịch, khó qua, tu quá, tiểu tươi mát to 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 105 Bạch trưởng lão, hôm nay là vì sao mà đến? Bùi đương chủ, làm ngươi vây ở chỗ này nhiều ngày, ủy khuất ngươi. Chấp pháp điện trưởng lão chi nhất bạch minh tiếp nhận tiểu đệ tử trong tay hộp đồ ăn, tự mình đặt ở trong viện trên bàn đá. Bùi tương sinh đẹp cười, ủy khuất. Lời này từ đâu mà nói lên? Nếu chấp pháp điện nói ta có hiểm nghi, ta tự nhiên muốn toàn lực phối hợp điều tra. Bạch minh vung ống tay háo, cửa tiểu đệ tử đã bị một cổ mạnh mẽ đâm ra sân, viện môn cũng tùy theo khép kín. Bùi đường chủ quả nhiên thông minh đại nghĩa, không giống Tây Tam Lam đường chủ cùng đông 9 triệu đường chủ. Lời này nói đến một nửa liền ngừng lại, nhìn như cái gì đều không có nói tỉ mỉ, lại đem cái gì đều nói rõ. Bùi tương sóng mắt lưu chuyển, không có nói tiếp, mà là cho chính mình đổ một chén rượu. Nàng đã biết vị này chấp pháp điện trưởng lao ý đồ đến, đại khái là tới mượn sức nàng. Phía trước chết đi hai vị đường chủ chung, bắc bốn đường đường chủ rõ ràng là chết vào tư nhân nhân đoán, kia thực hảo điều tra phỏng chừng lúc này đã có kết quả. Phiên toái chính là một vị khác người chết. Nam thất đường đường chủ Lý Tam Khải, người này tham lam háo sắc, hành sự dữ dằn vô kỵ, trêu chọc không ít kẻ thù. Nhưng là hắn võ công mạnh mẽ, làm người nhạy bén xảo trá, dù cho thù địch một đống, lại vẫn như cũ làm hắn tiêu giao sung sướng mà vượt qua hơn phân nửa sinh. Lý Tam Khải bị giết, bị giết chết ở phương Tây La sát giáo tổng đàn phụ cận Hoàng Dương trấn trên, có người khoái ý, có người tiếc nuối, cũng có người thở ơ. Theo lý thuyết La sát giáo vốn dĩ chính là cá lớn nuốt cá bé ma giáo Lý Tam Khải đã chết, là hắn kỹ không bằng người, cờ kém nhất chiêu, cũng không đáng giá như thế lương sư động chúng mà điều tra. Cũng không nên vì một cái không có giá trị lợi dụng người chết, giam lỏng vài tên năng lực không tồi đường chủ. Chuyện này sở dĩ như thế đã chịu như thế coi trọng, là bởi vì ở Lý Tam Khải sau khi chết, hắn phụ trách hộ tống mấy xe phích lịch đường hỏa dược cũng đồng thời biến mất, lúc này mới khiến cho Ngọc La sát cùng chấp pháp điện coi trọng. Càng xảo chính là. Lý Tam Khải bị giết chết cùng ngày, Hoàng Dương chấn trên trước sau xuất hiện ba vị cùng Lý Tam Khải có thù hóa người. Bọn họ phân biệt là Bắc Lục đường đường chủ Bùi Tương, Tây Tam đường đường chủ Lam ưng cùng Đông cửu đường đường chủ Triệu Hồng Nhật. Này ba người có giết chết Lý Tam Khải nguyên do, có giết chết Lý Tam Khải năng lực, đương nhiên, cũng có trộm cướp bóc phích lịch đường hỏa dược lý do. Rốt cuộc, bọn họ đều là phân đường đường chủ, thống ngự một phương, giã tâm bừng bừng, ai không nghĩ cho chính mình lưu chút lợi hại át chủ bài đâu? Bùi tương trong lòng nghĩ các loại lợi hại quan hệ, trên mặt tươi cười điểm mỹ vô hại. Bạch Minh thấy nàng không đáp lời, cũng không thúc giục. Hán tử trong tay háo móc ra một cái tinh xảo thủy tinh lá sen trảng, cũng cho chính mình đổ một ly màu hổ phách rượu ngon. Người ở giáo nội cũng như thế cẩn thận sao. Bạch Minh lắc đầu thở dài, một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Đây là Bạch mộ tuổi trẻ khi liền dưỡng thành thói quen, đi đến nơi nào đều tự dự phòng cụ. Nếu là trong rượu này có độc đâu. Bạch mô bất tài. Chỉ là này cái mũi muốn so người khác nhanh nhạy một ít, trong rượu này có hay không độc, đại khái vẫn là có thể đoán được. Bùi tương cũng thở dài một hơi, một đôi thu thủy con mắt sáng chung nháy mắt đôi đầy thanh sầu. Nếu nam thất đường Lý Tam Khải cũng có bạch trưởng lão này phân bản lĩnh, liền sẽ không bị mất mạng, đáng tiếc, đáng tiếc. Bùi đương chủ ở vì ngày xưa kẻ thù thở dài. Không, ta ở vì chính mình vô tội chịu liên lụy mà thở dài, ở vì không kịp tự mình động thủ báo thù mà thở dài cũng ở vì những cái đó bị mất phích lịch đường hỏa dược thở dài. Bạch Minh nâng chén kính rượu, ngửa đầu xử lý, trong mắt tinh quang lập lòe, bùi đường chủ thở dài nhiều như vậy sự, liền không vì ngày mai chấp pháp điện thẩm vấn thở dài sao. Bùi tương chấp trước mắt, nghi hoặc nói, ta vì sao phải vì thẩm vấn thở dài. Thanh giả tự thanh, ta tin tưởng chấp pháp điện thủ đoạn, cũng tin tưởng ngọc giáo chủ nhìn rõ mọi việc. Bùi đường chủ tin tưởng chấp pháp điện, bạch Mỗ bản nhân cũng tin tưởng bùi Đường chủ. Nhưng này cũng không thể làm bùi đường chủ thoát khỏi trên người hiềm nghi. Theo ta được biết, lam đường chủ cùng triệu đường chủ hai người tuy rằng cũng có hiềm nghi, nhưng là bọn họ thỉnh ra hoàng phủ trưởng lão làm chứng người. Chứng minh cái gì? Chứng minh nam thất đường đường chủ trước khi chết, cũng không có cùng bọn họ hai người cùng nhau uống rượu ăn cơm. kia bọn họ đang làm cái gì? Vấn đề giả mặt mày gian tất cả đều là thuần nhiên vô tội. Bạch Minh lộ ra một cái hâm mộ mỉm cười. Hoàng phủ trưởng lão cùng bọn họ hai người ở Nênh Xuân Lâu thưởng thức sở sở cô nương dáng múa. Nói như vậy, Nênh Xuân Lâu sở sở cô nương cũng là chứng nhân trí nhất. Đương nhiên Bạch Minh gật đầu, không chỉ có có sở sở cô nương, còn có quanh doanh yến yến rất nhiều cô nương, toàn bộ Nênh Xuân Lâu đều có thể cấp làm đường chủ ba người làm chứng. Bùi tương thần sắc thông dong, không ở hiện trường. Cũng không ý nghĩa liền không có đầu độc. Bùi đường chủ lời này cũng đúng. Chính là, Lý Tam Khải đường chủ sát chết thượng còn có bảy bảy bốn mươi chín chỗ kiếm thương tử trạng thê thảm không ngừng một mình ta dùng kiếm đúng vậy có thể dùng ra như vậy kiếm pháp người không nhiều lắm khá vậy không ít nhưng kia bảy bảy bốn mươi chín chỗ kiếm thương cố tình có ba chỗ hoa ở nam thất đường đường chủ con cháu căn thượng. chặt đứt sao cắt thành tam tiết lời này làm bùi tương cười ra tiếng tới nàng uống cạn ly trung rượu ngon lại ăn một ngụm tiểu sào lộ ra hưởng thụ biểu tình bùi đương chủ thật cao hứng đương nhiên Nghe thấy kẻ thù tử trạng thê thảm, ta như thế nào có thể không cao hứng. Nhưng bùi đường chủ cao hứng đến quá sớm, nếu là ngươi thoát khỏi không được giết hại đồng môn hiểm nghi Bạch Minh bỗng nhiên lạnh lùng mà nói, chấp pháp điện cũng sẽ ở trên người của ngươi đâm 7740 chiến kiếm. Chấp pháp điện không có chứng cứ, chỉ dựa vào suy đoán, liền phải cho ta định tội sao. Bạch Minh lắc lắc đầu, ai nói chấp pháp điện không có chứng cứ. Bùi tương mặt lộ vẻ to mò, ta không có đã làm sự tình, chấp pháp điện đều có thể tìm ra chứng cứ tới. Làm chưa làm qua, chỉ có bùi đường chủ chính mình trong lòng rõ ràng, chấp pháp điện từ trước đến nay thích theo lẽ công bằng xử sự, sự. Cái kia chứng cứ là cái gì? Bạch Minh trầm ngâm một chút, theo lý thuyết, ta là không nên trước tiên lộ ra. Bùi tương hiểu rõ, chính là ngươi hôm nay tới, chính là tính toán tiết lộ cho ta. Bạch Minh nỉa mai cười nói, nơi nào có như vậy đương nhiên sự. Ta chỉ biết đem tin tức trọng yếu tiết lộ cho đồng minh đồng bọn, đáng tiếc, từ ta ngồi xuống đến bây giờ, bùi đường chủ vẫn luôn không có minh sát tỏ thái độ. Ta bác lục đường lực lượng nhỏ yếu, xếp hạng cuối cùng, thế nhưng còn có thể được đến bạch trưởng lao ưu ái, nay thật là một kiện kỳ sự. Thiên hạ việc, nói trắng ra đều không phải kỳ sự. Bùi đường chủ Bắc lục đường tuy rằng xếp hạng dựa sau, chính là bùi đường chủ bản nhân lại bản lĩnh cao cường, chẳng lẽ không đáng mượn sức? Mượn sức ta làm cái gì đâu? Mọi người đều là ở vì giáo chủ làm việc. Đồng dạng là vì giáo chủ làm việc, mỗi người được đến quyền lợi cùng khen thưởng lại là bất đồng. Bùi đường Há tất suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Bùi Tương nhìn trong chốc lát Bạch Minh, bỗng nhiên nói: "Xem ra, cái kia cái gọi là có thể chứng minh ta có tội chứng cứ, cũng không phải như vậy bền chắc." Bạch Minh khỏe miệng nháy mắt rũ xuống, hắn ánh mắt có chút ý vị thâm trường, không bền chắc chứng cứ cũng có thể biến thành vô cùng xác thực bằng chứng, liền xem Bùi Đường chủ như thế nào lựa chọn. Bùi Tương thanh âm lãnh đạm, này cũng không phải là mượn sức đồng minh thái độ, ta không thích bị người uy hiếp. Bùi Đường chủ hẳn là còn không rõ ràng lắm, ngày mai thẩm vấn Ngọc giáo chủ cũng sẽ trình diện. Lời này làm Bùi tương lộ ra ngưng trọng thần sắc. Bạch Minh tiếp tục nói, giáo chủ sẽ không quan tâm Lý Tam Khải là chết như thế nào, nhưng hắn đôi dám can đảm bắt cóc giấu kín phích lịch đường hỏa dược người thập phần chán ghét. Đến lúc đó, ba gã hiểm nghi người chung chỉ có Bùi Đường chủ nhất khả nghi. Ngươi nói, Ngọc giáo chủ sẽ xử lý như thế nào chuyện này? Bùi tương tươi cười thập phần chân thành, giáo chủ anh minh, tự nhiên có thể phát hiện chân chính con sâu làm giàu nổi canh. Bạch Minh nhướng mày không nói dơ tay cho chính mình đổ một chén rượu, bùi tương tiếp tục căn cơm, chờ nàng lược hạ chén đũa sau, bạch minh đứng dậy cáo tử. một khi đã như vậy, chấp pháp điện liền theo lê công bằng xử lý hỏa dược bị kiếp một chuyện, bùi đường chủ, hy vọng ngươi có thể bình yên thoát thân. đa tạ bạch trưởng lão quan tâm, ta người này vận khí luôn luôn khá tốt, thấy bùi tương sắc thật không có một chút kết minh xin giúp đỡ ý đồ, bạch minh ánh mắt lạnh lùng, vung tay háo liền rời đi. trong viện một lần nữa an tĩnh lại, ánh mặt trời hơi ấm. Bùi tương đông nhiên khẽ cười một tiếng, nàng gom lại đen nhánh tóc dài. Nháy mắt, một đoạn vừa mới bị bẻ gây nhánh cây xuất hiện ở tay nàng trung, dương tay, đứng dậy, lượn vòng, cấp thứ, lao xuống, phiên chiết, và áo phiêu phiêu, thân ảnh lay động, linh động quỷ mị. Một bộ kiếm pháp thi triển xong, bùi tương nhắm mắt cảm thụ một phen trong cơ thể kinh lực lưu động. Chỉ cần không chân chính động thủ, hẳn là có thể che giấu chân thật thương tình. Tuy rằng tìm được rồi biện pháp giải quyết, Nhưng là lại yêu cầu nửa năm tả hữu thời gian chậm rãi khôi phục. Điều tức tu dưỡng cùng củng cố căn cơ loại sự tình này, tuyệt đối không thể nóng lòng cầu thành. Ta phải hảo hảo tự hỏi một chút, muốn hay không tiếp tục lưu tại cái này Phương Tây La Sát giáo đường đường chủ. Có lẽ, có thể nương lần này sự. Bùi Tương xoay người về phòng, trong lòng chậm rãi cân nhắc, vừa mới nàng cùng Bạch Minh đối thoại có thể hay không truyền vào Ngọc La Sát trong hai. Bạch Minh cho rằng chỉ có chấp pháp điện người ở giám thị Bùi Tương, cho nên hắn dám đến tìm nàng chính là dựa theo bùi tương phỏng đoán, bởi vì kêu buồn vô danh kiếm phổ nguyên nhân nàng hiện tại hẳn là cũng ở Ngọc La Sát quan sát danh sách nội. Ngày kế giờ thì chấp pháp đại điện giáo chủ Ngọc La Sát không có xuất hiện, chỉ là phái người truyền đạt mệnh lệnh, làm tương quan người đem ngọn nguồn biện bạch rõ ràng. hắn quá trong chốc lát lại qua đây trực tiếp nghe hội báo. vài vị trưởng lão cùng đường chủ không người linh mệnh, rồi sau đó mới xôi nổi ngồi xuống. chấp pháp đường một người chấp sự đệ tử bắt đầu trần thuật vụ án từ đầu đến cuối, theo tra. Nam thất đường đường chủ Lý Tam Khải ở xẻ ra chuyện ngày đó buổi tối, từng cùng thuộc hạ nói cập, hắn thu được mời, muốn đi cùng cùng tồn tại Hoàng Dương chấn mặt khác vài tên đường chủ tụ hội. Xuất phát trước, Nam thất đường phó thủ Lý Triệu cùng Thôi Tư Sơn đều từng dò hỏi qua Lý đường chủ, tham gia tụ hội đường chủ đều là ai, hay không yêu cầu thuộc hạ tiếp ứng. Lý đường chủ chỉ là cười mà không đáp, cũng không có nói ra đều có người nào tham gia yến hội. Nhưng là, ở cưới ngựa trước khi rời đi, hắn thập phần cao hứng mà cảm khái vài câu. Nói là ngày xưa kẻ thù có cầu với hắn, không thể không gương mặt tươi cười đón chào, nói không chừng, hắn đêm nay còn sẽ diễm phúc không cạn, tháo xuống khó nhất trích kêu đóa hoa. Lời này làm trong đại điện không khí mạc danh di động lên. Vài tên trưởng lão cùng đường chủ đều nhìn về phía bùi tương. Ở đây người đều rõ ràng, vị này thiên tư quốc sắc đùi đường chủ cùng Lý Tam Khải có thủ án, Mà kết thù nguyên do chính là, háo sắc cuồng ngạo Lý đường chủ đối bùi tương lòng mang ý xấu, nhiều lần chế tạo tranh chấp phiền thoái muốn thuần phục bùi tương làm nàng chủ động ủy thân với hắn ngồi ở tay trái vị thứ hai trung niên đại hán cười hắt hác biểu tình có chút đáng khinh nam thất đường thực lực cường với bắc lục đường lý tam khải kia tư sát thật ủy vào tuổi đại nhân mạch quảng liền muốn khi dễ người ta chính mắt thấy hắn uy hiếp quá bùi đường chủ vài lần những việc này ở giáo trung không phải bí mật bạch minh mặt vô biểu tình mà nói một khi đã như vậy chúng ta liền tìm tới rồi bùi đường chủ độc sát lý đường chủ nguyên do bùi tương kỳ quái hỏi cái gì nguyên do Bạch trường lão là uống nhiều quá sao? Bạch Minh ánh mắt lộ ra một loại bất đắc dĩ, phản phất không muốn lại nghe buổi tương giáo biện chi tử, hắn cơ cơ đầu, rồi sau đó mới dùng một loại tràn ngập bén nhọn chi khí thanh âm nói. Bắc Lục Đường liên tiếp lọt vào nam thất đường trên ép, Bùi Đường chủ muốn cùng Lý Đường chủ nói cùng. Nhưng là, Lý Đường chủ luôn là phạm một ít các nam nhân thích phạm sai lầm, muốn mượn này chiếm chiếm tiện nghi. Bùi Đường chủ không muốn, liền nhân cơ hội độc sát Lý Đường chủ, còn ở trên người hắn đâm 7749 kiếm cho hà trận. Bùi tương mỉm cười, dùng một loại bao dung nốc tử ngữ khi nói, bạch trưởng lão biên chuyện xưa trình độ còn chờ đề cao, hẳn là lại nhiều nhìn xem thoại bản. bạch minh sắc mặt biến lãnh, một vị khác chấp pháp trưởng lão lập tức hát đệm, bùi đường chủ, không phải chúng ta chấp pháp điện muốn nhằm vào ngươi, mà là ngươi hiểm nghi lớn nhất. đêm đó và ở hoàng dương trấn vài vị đường chủ chung, chỉ có ngươi chứng minh không được ngươi thân ở nơi nào, chúng ta dò hỏi quá ngươi, nhưng ngươi nói, ngươi ở trấn ngoại trong rừng một mình luyện công, không có gặp qua người thứ hai. Trung hợp, Lý Đường Chủ đi dự tiệc địa điểm, chính là cánh rừng phương hướng. Sắc thật trung hợp, nhưng cũng chứng minh không được cái gì. Hơn nữa, nếu Lý Tam Khải nói qua, hắn là cùng vài tên Đường Chủ tụ hội, như vậy, các người liền không nên chỉ hoài nghi một mình ta. Bạch Minh lảng tránh bùi tương nghi ngờ, lạnh lùng nói, bùi Đường Chủ, ngươi như bây giờ không có sợ hãi, là cảm thấy kế hoạch của chính mình thiên ý hề vô phùng sao. Ta không thẹn với lương tâm. Nếu không thẹn với lương tâm, liền thỉnh bùi Đường Chủ giải thích một chút. Hai người kia vì cái gì sẽ xuất hiện cướp bóc hỏa dược địa phương? Bạch Minh nói chuyện, hướng đại điện ngoại dương lên tay, liền có chấp sự đệ tử đẻ nặng hai người đi đến. Các ngươi là người phương nào? Đệ tử, đệ tử là bác lục đường dương lãng. Đệ tử là bác lục đường tạ thu vũ. Bạch Minh ánh mắt minh duệ, nhìn quét một vòng, chư vị, này hai người là bị Lý Tam Khải phó thủ thôi tư sơn bắt được. Ngay đó, Lý Đường chủ đi dự tiệc, không có rời đi bao lâu, lại vội vội vàng vàng mà phản hồi tới nói là muốn đem bọn họ áp tải phích lịch đường hỏa dược suốt đêm vận hướng tổng đàn lý đường chủ thuộc hạ không có dị nghị dựa theo phân phó đem tam xe hỏa dược đưa ra thị trấn từ mặt khác một bắt nhân mã giao tiếp nhưng là ở giao tiếp trong quá trình nam thất đường thôi tư sơn phát hiện một ít không ổn lúc ấy này hai người ánh mắt lập lòe, thái độ hoảng loạn thôi tư sơn lập tức ý thức được này trong đó có trá lập tức liền cản lại giao tiếp sự vụ muốn lại lần nữa xác minh đối phương liền bỗng nhiên trở mặt thừa dịp Nam thất đường đệ tử chưa chuẩn bị trực tiếp đoạt tam xe hỏa dược chạy trốn còn tính toán đem Nam thất đường người nổ cỏ tận gốc may mắn Thôi Tư Sơn võ nghệ xuất chúng lại tùy thân mang theo mê dược cùng ám khí mới mang theo Nam thất đường bộ phận đệ tử sát ra chúng đây hắn còn cố ý bắt được này hai cái nhát gan hoảng loạn ra hỏa trải qua chấp pháp điện thẩm vấn cùng điều tra chúng ta xác nhận bọn họ đều là Bắc lục đường tân nhập đường đệ tử Tây tam đường đường chủ chen vào nói do hỏi cái kia vội vàng phản hồi Lý đường chủ là giả Bạch Minh gật gật đầu, chúng ta xong việc phòng đoán, người nọ hẳn là Dịch Dung. Hung thủ giết chết Lý Đường Chủ lúc sau, lấy được trên người hắn chìa khóa cùng tín vật, đã lừa gạt chồng coi phích lịch Đường hỏa dược Nam thất đường đệ tử. Ta xem nha, chấp pháp điện sửa mệnh kêu phòng đoán điện hảo. Bùi Tương bật cười, vài tên chấp pháp điện chấp sự đệ tử giận chừng Bùi Tương. Bùi Tương đánh giá cái gọi là chứng cứ, lắc lắc đầu, ta không có ở Bắc Lục Đường nội gặp qua bọn họ. Chấp pháp trưởng lão cười lạnh, chưa thấy qua. Hai người bọn họ trên người đều mang theo bắc lục đường thân phận lệnh bài, cũng biết các ngươi phân đường tiếng lóng. Lệnh bài có thể giả tạo, tiếng lóng có thể bị tiết lộ. Lao Phu đã dò hỏi quá chấp sự điện vài vị trưởng Lao, lệnh bài sát thật là thật sự, bùi đường chủ, ngươi sẽ không không biết chúng ta la sát giáo lệnh bài đều là đặc chế đi. Bùi tương như cũ thập phần chấn định, người là có thể thu mua. huống hồ, ta nếu là muốn làm phản bội la sát giáo sự, nên thận chi lại thận. Như thế nào sẽ làm hai cái nhát như chuột người suy bắc lục đường thân phận lệnh bài cướp bóc hỏa dược, Bùi đường chủ chân thật xảo lưới như hoàng phải biết thế sự. Một người chấp pháp trưởng lão đang ở phản bác bụi tường, đột nhiên ẩn ẩn lánh túc uy áp tự bốn phương tám hướng đánh nút lại, đại điện chúng kiếm dương nỏ trương không khí lập tức liền đông lạnh xuống dưới. Nói chuyện người thanh em đột nhiên im bặt, mọi người tất cả đều thu liếm khởi trên mặt phong phú biểu tình trở nên thập phần kính cẩn vạn phần túc mục bọn họ đồng thời đứng dậy mặt triều bậc thang phương giáo chủ bảo tọa không người hạ bái thuộc hạ bái kiến giáo chủ Bùi tương túi đầu bên hai truyền đến một đạo xuân thủy liêu nhân thanh âm miễn lê đi đều ngồi xuống một lần nữa ngồi song song kia nói thập phần dễ nghe lại giấu giếm lạnh nhạt thanh âm lại lần nữa vang lên bạch minh ngươi tới nói nói các ngươi đều xảo ra cái gì kết quả tới ta kia tam xe hỏa dược tìm được rồi sao bạch minh không dám có bất luận cái gì chần chờ lập tức hướng ngọc la sát lập lại mấy người phía trước đối thoại Bùi Tương dụ tầm mắt, dưỡng hai lắng nghe, phát hiện Ngọc La sát sát thật xây dựng ảnh hưởng sâu nặng. Bạch Minh phía trước đại khái là tức giận Bùi Tương không hợp tác, thái độ trở nên hùng hổ do người, hơi có chút không hợp tác liền người chết ta sống ý vị. Nhưng đối mặt Ngọc La sát khi, hắn không dám giấu giếm bất luận cái gì một câu, đem lợi cho chính mình cùng bất lợi với chính mình đối thoại, tất cả đều một chữ không lậu mà nói ra, thậm chí còn thoáng bắt trước một chút mọi người ngựa khí cùng biểu tình. Ngọc La sát nghe xong, khẽ cười một tiếng, Bùi Tương. Đêm đó, ngươi ở vùng ngoại ô trong rừng luyện võ. Luyện tập chính là loại nào võ nghệ, nhận không ra người sao? Bùi Tương thừa dịp đáp lời cơ hội, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái đại danh đỉnh đỉnh ngọc giáo chủ. Đây là tuổi trẻ bản ngọc La Sát, mang theo nửa trương màu bạc mặt nạ, không có xương mũi mênh mông một mảnh. Hắn trong ánh mắt dạng xuân phong đào hoa giống nhau liễm diễm ý cười, rồi lại làm người cảm thấy thấu xương lạnh lẽo, hắn chưa từng làm ra bất luận cái gì mỉa mai biểu tình, nhưng lại lệnh người cảm thấy Hắn có thể nhìn thấu một người trong lòng sở hữu bí mật. Bị người nam nhân này nhìn chăm chú, khiếp đảm cùng thần phục liền tùy theo mà đến, hắn phảng phất là chư thiên thần ma, làm người nhịn không được sinh ra phụ phục cúng bái xúc động. Đây là luyện được cái gì mê hoặc nhân tâm ma công? Bùi Tương tâm thần căng chặt, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng là mặt ngoài, nàng từ đầu đến cuối đều là vẻ mặt kính phục kích động, mỗi một tia nhi tóc đều tản ra khiêm tốn kính cẩn nghe theo. Vì đã lừa gạt chính mình cũng đã lừa gạt Ngọc La Sát, Nàng đem trong đầu những cái đó lung tung rối loạn sinh động ý niệm đoàn lên, toàn bộ mà nhét vào ký ức gác mái một cái trong căn phòng nhỏ. Hồi giáo chủ, ta, ta nhận sai, thỉnh ngài trách phạt. Nhận sai. Ngọc la sát ngữ khí nhàn nhạt, nhạt. Ngày đó buổi tối, thuộc hạ lâm vào dãy rùa giữa, bởi vì ngày hôm sau liền phải nộp lên kiếm phổ. Thuộc hạ, thuộc hạ đã từng sinh ra quá nhìn lén ý niệm, sở dĩ một mình một người trộm đi rừng cây, chính là bởi vì thuộc hạ lâm vào loại này dày vào giữa. Người nhìn. Thuộc hạ không có, đối giáo chủ trung tâm chiến thắng đối kiếm pháp khát vọng. Nếu không có làm sai sự, liền không cần bị phạt. Chính là, thuộc hạ sát thật giao độc quá. Một người trong lòng có phản bội ý tưởng, nên được đến trừng phạt. Ngọc La Sát ôn nhu dò hỏi, ngựa khí thanh khẩn. Cựu thiên thập địa, chư thần chứng kiến, thuộc hạ sát thật ấy nay không thôi. Nhưng là, nhưng là, thuộc hạ trăm triệu không dám ảnh hưởng giáo chủ phán đoán. Ngọc La Sát cùng vẻ mặt nóng bỏng sùng bái bùi tương đối diện một lát, thần sắc khó lường. Bùi tương, ngươi nếu nhất định phải nhận phạt, liền đi Trung nguyên đi một chuyến đi. Chỉ cần ngươi có thể từ phích lịch đường đường chủ nơi đó làm ra lôi chấn tử phối phương, liền tính là đem công để qua. Bùi tương trong lòng ngẩn ra, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có rời đi phương Tây la sát giáo cơ hội, nàng bất động thanh sắc mà không người lĩnh mệnh, theo sau liền không nói chuyện nữa. Bạch Minh bỗng nhiên ý thức được cái gì, hắn có chút không quá cam tâm hỏi, giáo chủ, kia lý đường chủ, còn có kia tam xe hỏa dược. Bạch Minh! Ta cho ngươi chấp pháp trưởng lão quyền lợi, là làm ngươi làm việc, không phải làm ngươi ở giáo chung kéo bè kéo cánh. Những cái đó chứng cứ thật giả, ngươi trong lòng nên hiểu rõ. Lời này làm bạch minh sắc mặt trắng bệnh, hắn lập tức liền từ ghế trên chạy xuống xuống dưới. Giáo chủ tha mạng. Ta vốn dĩ muốn tha cho ngươi một mạng, bởi vì ta cảm thấy, người đều không tránh được có chút tư tâm, chỉ cần không đáng đại sai, ta tổng nguyện ý lại cho ngươi một ít cơ hội. Chính là, vừa mới bùi tương nói cho ta nói. Một người trong lòng có phản bội ý tưởng, nên bị phạt. Ta bỗng nhiên cảm thấy thập phần cao hứng, Bạch Minh, ngươi hẳn là làm ta chứng thực một chút, loại này cao hứng cảm xúc có phải hay không chân thật tồn tại. Giáo chủ tha mạng, thuộc hạ chưa từng có phản bội giáo chủ ý tưởng. Ngọc La Sát ôn hòa cười, hắn cũng không có làm cái gì đặc biệt động tác, trên mặt đất Bạch Minh liền không còn có hô hấp. Hôm nay đổi mới, ngoà ngoạ. Đ.S. Tiểu Thiên Sứ Nhóm, câu chuyện này giả thiết là, Ngọc La Sát không phải kiếm thần cha. Ngọc La Sát Nhi Tử là ai, trong nguyên tắc không có nói, cho nên, nơi này giả thiết vì buổi tường cùng Ngọc La Sát Hải Tử. Cảm tạ ở 2020 06 10, 12 17 46 51 13 18 28 26 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, tam cân dày 2 cân người, kèo sữa chủ nhật một cái. Càng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, không phải cả cục xí không được 144 bình tam cân dày 2 cân người 128 bình, tình em 66 bình, ta là hàng rào lạc, thanh thanh rau xanh trùng 50 bình, tô tô tô tô mộc trầm, sơi sơi công tử như ngọc, hoài thải vi 20 bình, linh 15 bình, z, hàn hành, ngọc thần chân quân, vô hoa quả, tất tạp liệt phu 10 bình, một tròng mâm 8 bình, sau mộc tịch 4 bình, không thể tưởng được gọi là gì 3 bình, tây cố, chim cánh cụt bảo bảo, tương tương tương tương. Tương tương, manh manh 2 bình, ý lý nguyên như cũ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 106. Bạch Minh đã chết, một khắc trước vẫn là nắm quyền chấp pháp điện trưởng lão, ngay sau đó, liền vô thanh vô tức mà đã chết. Không có thẩm phán, không có biện giải, đơn giản là Ngọc La Sát muốn hắn mệt. Cương vi tôn, quyền sinh sắt trong tay. Bùi Tương đám người liễm thanh nín thở, mặt mày nghiêm nghị tính cẩn, không dám có chút dư thừa biểu tình. Ngọc La Sát ánh mắt như có thực chất, mang theo đến xương sắt ý cùng khủng bố nghiêm nghị. Bạch Minh đã chết, lục kỳ tiếp nhận. Trong đám người, một người huyệt thái dương vồng lên tinh tráng đại hán theo tiếng lê bái, mắt hổ sáng ngời, đầy mặt kích động. Hán Dương lên tay, liền đem Bạch Minh treo ở bên hông chấp pháp điện trưởng lão lệnh bài hút vào trong tay, mà Bạch Minh trên người quần áo đai lưng lại không chút sức mẻ, chiêu thức ấy liền thể hiện rồi hắn thâm hậu công lực. Bùi tương nội tâm dị thường cảnh giác, nàng biết phương Tây la sát giáo nội ngoại hổ tàng long, biết giáo chủ Ngọc la sát hỉ nộ không chừng nhưng là cái này nhận chi? Chưa từng có giống như hôm nay như vậy rõ ràng quá. Rời đi nơi này. Dù cho nơi này có lại nhiều quyền thế lợi lộc, nhưng loại này vết đao liếm huyết sinh hoạt, tuyệt đối không phải tam muốn. Mai danh nhận tích, tích góp thực lực. Thế đạo này, nếu muốn đạt được sinh tồn bảo đảm cùng không túi đầu tôn nghiêm, cần thiết toàn lực để cao võ công tu vi. Không thể chỉ là bình thường ưu tú, không thể chỉ là không sai biệt lắm lợi hại, cần thiết. Xuất sắc, thiên hạ nhất lưu. Phía trên truyền đến ngọc la sát thanh âm, loáng thoáng Phi hơn xa gần, kỳ, hỏa dược mất tích sự tình giao cho ngươi xử lý, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái vừa lòng đáp án. Thuộc hạ tuân mệnh. Theo này thanh hồi đáp rơi xuống, mọi người đều cảm thấy quanh thân một nhẹ, túc mục y áp giống như thủy triều chậm rãi lùi bước, lại ngẩng đầu, Ngọc La Sắt đã biến mất không thấy. Bùi tương cái thứ nhất đứng dậy, đối trong điện mặt khác trưởng lão cùng đường chủ cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, chỉ là cười lạnh một tiếng, rồi sau đó liền khinh phiêu phiêu mà rời đi. Bùi Tương không có ở tổng đàn, nơi dừng chân nhiều dừng lại. Nàng trực tiếp xuống núi, ở Hoàng Dương Trấn trên mua một con ngựa, hướng tới Bắc Lục đường Thế Lực phạm vi bay nhanh mà đi. Trải qua ba ngày nhị đêm buôn ba lên đường, Bùi Tương ở một cái phồn hoa trong thị trấn dừng lại xuống dưới. Hiện nhiên, nàng yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi cả đêm, ăn đốn nóng hầm hợp đồ ăn, uống một hồ mát lạnh rượu ngon, lại phao một cái thông thống khoái khoái nước tắm tắm. Bùi Tương đi vào trong trấn tâm lớn nhất xa Hoa nhất khách điểm, khai một gian quý nhất Thiên Tử Hảo phòng lại cho điếm tiểu nhị một lượng bạc tử đánh thưởng. Đi theo nàng phía sau khắp nơi nhân mã cũng đều thở dài nhẹ nhõn một hơi, sôi nổi tìm cái không chấp mắt góc quẩn tròn lên. Bọn họ không có vị này bùi đường chủ thâm hậu công lực, ba ngày xuống dưới, đã sức cùng lực kiệt. Ngày hôm sau buổi trưa, nhất bên ngoài thượng một đợt thám tử âm thầm giao lưu. Ra tới sao? Khách điếm bốn phía vẫn luôn có người thủ, không có gặp người ra tới. Nóc nhà đâu? Không có gì thường. Quái! Phía trước lên đường cùng vội về chịu tang dường như, hiện tại đều đại giữa trưa, như thế nào còn ở phòng trong nghỉ ngơi. Đàn bà như sao, nũng nịu. Cấm luôn Phái người vào xem. Đúng vậy. Sau một lúc lâu, đi khách điếm xem xét thám tử hoang mang rối loạn mà chạy trở về. Người không thấy. Bùi tương như thế nào sẽ không thấy. Này khách điếm môi cái cửa ra vào đều bị người gắt gao nhìn chằm chằm, liền nóc nhà cùng đưa xài đưa đồ ăn xe lớn đều không có bị xem nhẹ, nhưng là người liền như vậy biến mất, mau đi hồi bẩm. Theo đuôi theo dõi thám tử nhóm có bất đồng chủ nhân, thực lực có cao có thấp, nhưng giờ phút này đều nghĩ mãi không thông. Nghỉ ngơi cả đêm buổi tương lại đã sớm rời đi thị trấn. Nàng dịch dung thành phong trào đẩy tớ nhân dân phó trung niên thương nhân, thuê một chiếc không tân không cũ bình thường xe ngựa, chậm gì gì mà hướng tới Bắc Lục Đường nơi dừng chân bước vào. Bạch Tuyên Thành, Bắc Lục Đường, đêm. Phó Đường chủ trương báo tự mình khóa lại phòng thu chi đại môn đạp tinh quang ánh trang rời đi phân đường làm công tòa nhà lớn. hắn đi rồi vài chục bước, đung nhiên định thân, chậm rãi quay đầu lại nhìn phía sau Hiên Tuấn nhà cửa. sáu trản giá trị chế tạo xa xỉ lưu ly li hoa cỏ đèn lồng phía dưới, hất đế mạ vàng tấm biển thượng Bắc Lục Đường ba chữ rõ ràng có thể thấy được. Trưng Bào ánh mắt đỉnh trệ một lát, trên má giữ tận run nhẹ nhẹ. vẻ mặt của hắn ở thành kính cùng tham lam chung lặp lại biến hóa, cuối cùng dừng hình ảnh thành ẩn nhận áp lực khát vọng. Bắc Lục Đường đường chủ, năng giả cư chi. Liên ở Trương Báo tâm thần không thuộc đường khẩu, một tiếng cười lạnh tự hắn bên tai vang lên. Trương Báo đột nhiên một giật mình, rộng mở xoay người, song quyền nắm chặt. "Ai? Trương phó đường chủ, nếu là năng giả cư chi nói, ngươi có thể so đủ tường kia đóa hoa ăn thịt người kèm xa." Trương Báo lúc này đã thấy rõ người tới, đúng là tổng đàn hoàng phủ trưởng lão. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai mắt híp lại, "Hoàng phủ trưởng lão, đêm khuya tới chơi, nhưng có chuyện quan trọng." Hoàng phủ trưởng lão đứng ở dưới ánh trăng, thở dài một hơi, Trường lão vì sao thở dài? Trương Báo, sự tình phiền toái. Nghe vậy, Trương Báo đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó biến sắc. Giáo chủ không có trị tội bồi tương. Lời này buột miệng tốt ra, sau khi nói xong, Trương Báo liền có chút hối hận, hắn tả hữu nhìn nhìn, xác định đêm khuya trên đường phố cũng không người thứ ba. Hắn vốn dĩ không nên như thế không cẩn thận. Nhưng là, nhiều ngày nôn nóng thấp thỏm cùng đối quyền thế khát vọng, làm hắn mất đi hẳn là có cảnh giác tâm cùng trầm ổn tinh tế. Cũng may Duy nhất nghe thấy hắn nói lời này người, là Hoàng phủ trưởng lão. Bạch Minh đã chết. Hoàng phủ trưởng lão lại nói một câu. Như thế nào sẽ? Chết như thế nào? Phòng trưng lại quá mấy ngày, các ngươi là có thể thu được tin tức. Giáo chủ giết Bạch Minh, lựa chọn che chở bụi tương. Vì sao? Chúng ta kế hoạch bị, bị giáo chủ phát hiện. Nhắc tới Ngọc La Sát, trương báo thân thể không tự giác mà run run lên, phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Người thật xuẩn Hoàng phủ trưởng lão ngữ khí miệng ai? Nếu giáo chủ phát hiện chúng ta kế hoạch, ta còn có thể xuất hiện ở chỗ này sao? trương báo mặt trướng đến đỏ bừng, nhưng hắn lựa chọn nhẫn mại, nếu ngọc giáo chủ không có phát hiện chúng ta kế hoạch, vì cái gì muốn giết chết bạch minh? Không có gì nguyên nhân, đơn giản là bùi tương là cái nữ nhân, vẫn là cái phi thường xinh đẹp nữ nhân. Mà ngọc giáo chủ lại là cái nam nhân, là một cái huyết khí phương cương có quyền thế nam nhân. trương báo bừng tỉnh, biểu tình trở nên khó chịu, thì ra là thế. Ta sắc thật xuẩn. Một người nam nhân giữ gìn một cái xinh đẹp nữ nhân, sắc thật không cần cái khác lý do. Này thế đạo, từ trước đến nay chính là như vậy không công bằng. Hoàng phủ trưởng lao như như mày, biết tin tức này sau, ngươi còn có tâm tình so đo này đó. Trương báo cười nhạo, giáo chủ cũng chưa nghi ngờ, ta tự nhiên có tâm tình cầu nhỏ. Chính là bùi tương khả nghi, nàng khẳng định muốn điều tra kia hai cái bắc lục đường tân nhân. Này lại như thế nào? Trương phó đường chủ thực mau liền phải tự thân khó bảo toàn. Trương báo cao cao nhướng mày, "Hoàng phủ trưởng lão, ta tuy rằng xuẩn, nhưng là cũng không có xuẩn về đến nhà. Ngươi tối nay có thể tới tìm ta, đã nói lên ngươi cùng làm đường chủ, Triệu đường chủ đã có ứng đối thủ đoạn." Hoàng phủ trưởng lão cười hắc hắc, "Như thế xem ra, Trương phó đường chủ nhưng không ngu, ngược lại thực khôn khéo thật sự. Xét thật, lão phu có việc yêu cầu Trương đường chủ hỗ trợ." Hoàng phủ trưởng lão sai rồi, "Ta là Trương phó đường chủ, cũng không phải là Trương đường chủ." Thực mau là được, chỉ cần Trương đường chủ thức thời." sẽ giao bằng hữu. Trương Báo bị này một tiếng trương đường chủ kêu đến thập phần thoải mái, cho rằng đây là hoàng phủ trưởng lão ở biến tướng hứa hẹn. Hoàng phủ trưởng lão có cái gì phân phó? Trương đường chủ, ngươi lại đây. Hoàng phủ trưởng lão nhìn nhìn bốn phía, tuy rằng trống rỗng, nhưng hắn như cũ không quá yên tâm. Trương Báo cười thầm người này càng già càng nhát gan, hắn không có nghĩ nhiều, bước nhanh tiến đến hoàng phủ trưởng lão bên người. Một chút chói mắt ánh sáng, một trận đau nhức, Trương Báo liền mất đi ý thức. Đại hắn lại lần nữa tỉnh lại sau, nhìn đến chính là âm trầm trầm địa lao cùng một trương che kín nếp nhăn vàng như nến gương mặt. Một ngày sau, Bùi Tương lặng lẽ rời đi Bạch Tuyển Thành, đem hôn mê bất tỉnh phó đường chủ Trương Báo lưu tại Bắc Lục Đường bí mật địa lao. Trải qua thẩm vấn, nàng đã từ Trương Báo trong miệng đã biết âm lưu một góc. Sắc thật là hoàng phủ trưởng lao đám người muốn hãm hại Nguyên Thần, bọn họ tính toán đem độc chết nam thất đường đường chủ nước bẩn bắt đến Bùi Tương trên người. Cứ như vậy, đã tiêu diệt thù địch lại có thể đem Bắc lục đường thế lực mượn sức đến bọn họ trận doanh chung. Nói cách khác, Bạch Minh, Hoàng Phủ, Tây Tam Lam ưng cùng đông 9 triệu Hồng Nhật là một đám người. Bọn họ nguyên kế hoạch là độc sát Nam Bảy Lý Tam Khải, giá họa bùi tương, sau đó đẩy phó đường chủ trương báo thượng vị, thuận thế khống chế Bắc lục đường thế lực. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể sẽ ở song việc giải quyết rất trương báo, lại xếp vào một cái người một nhà đến Bắc lục đường. Thú vị chính là căn cứ trương báo công đạo. Hắn từ đầu chí cuối cũng không biết tam xe hỏa dược bị bắt cóc chuyện này. Hắn vẫn luôn cho rằng, kia hai gã Bắc lục đường tân đệ tử sẽ xuất hiện ở Lý Tam Khải tử vong hiện trường vụ án. Đại nhân, đại nhân, ta là bị lừa, thật sự. Ta nếu là biết bọn họ dám động giáo chủ hỏa dược, như thế nào cũng sẽ không đáp ứng bọn họ kế hoạch. Đại nhân, ta sai rồi, ta biết sai rồi. Vô dụng bùi tương thương hại mà nhìn trên mặt đất chương báo, thanh âm giả nuông nghẹn ngào, mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào. Ngươi đều phạm vào giáo chủ kiên kỵ. Trương báo, mặc dù bùi đường chủ không so đo ngươi phản bội, ngọc giáo chủ cũng sẽ không tha ngươi. Không, không, ta là bị lừa. Trương báo mắt lộ ra sợ hãi, khàn cả giọng, đại nhân, ta muốn tố giác, ta muốn tố giác bọn họ hành vi phạm tội, ta căn bản không biết bọn họ dám can đảm nhúng chàm giáo chủ đổ vợ. Bùi tương lắc lắc đầu, có chút tiếng đối. Nàng biết, từ trương báo nơi này rốt cuộc hỏi không ra càng nhiều hữu dụng tình báo. Tố giác. Chuyện này nhưng không có đơn giản như vậy. Hoàng phủ bọn họ có lẽ thật không có lừa gạt chương báo. Bọn họ nguyên bản tính toán chính là muốn sát lý tam khải giá hỏa bùi tương, trở thành đến lợi ca ông. Nhưng bọn họ tuyệt đối không có đoán trước đến, chân chính ca ông vẫn luôn giấu ở chỗ tối, nương bọn họ giá hỏa kế hoạch, sấn loạn trộm đi tam xe hỏa dược. Bùi tương sẽ có cái này phỏng đoán, là từ bạch mình đám người tính cách cùng biểu hiện phỏng đoán ra tới. Bọn họ như vậy sợ hãi ngọc la sát, hoàn toàn không dám chính diện đối kháng nếu là ngay từ đầu liền có bắt cóc tam xe hỏa dược kế hoạch căn bản không dám như thế trắng trợn táo bạo mà tham dự trong đó bởi vì cùng người bình thường có thể nói đạo lý cùng ngọc la sát lại là không có đạo lý có thể nói ai biết hắn có thể hay không tâm tình không tốt tùy tay liền diệt sát sở hữu có hiểm nghi người bắt cóc hỏa dược người cần thiết là cực kỳ vô tội tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở ngọc la sát hoài nghi danh sách chung đương nhiên vô tội người rất nhiều người này không chỉ có vô tội hắn còn phải có thực lực có cơ hội cùng, có động cơ. Như vậy tưởng tượng, phạm vi liền rút nhỏ không ít. Mặc dù không có phù hợp điều kiện người sống, không phải còn có một cái mới vừa chết sao? Bùi Tương tâm tư bay lột, thực mau liền tỏa định mấy cái hoài nghi mục tiêu, nhưng nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút, không, có lại tiếp tục miệt mài theo đuổi. Nàng không chỉ có không có miệt mài theo đuổi bắt cóc hỏa dược phía sau mà người, liền bên ngoài thượng trực tiếp tính kế nàng đầu sỏ gây tội, đều không có lập tức trả thủ tính toán. Bởi vì vô luận là trưởng lão Hoàng phủ Phong, vẫn là đường chủ lam ưng cùng triệu hồng nhật đều không phải lúc này nàng có thể dễ dàng đối phó nếu không có chịu nội thương nàng nói không chừng còn có thể thông qua các loại phụ trợ thủ đoạn giải quyết lam ưng cùng triệu hồng nhật nhưng hiện giờ nàng không thể không lựa chọn án binh bất động bùi tương yên lặng cảm thụ một phen trong cơ thể nội lực vận chuyển trạng huống cảm thấy chính mình tốt nhất mau rời khỏi phương tây la sát giáo thế lực phạm vi đến càng thêm phồn hoa an nhàn trung nguyên đại địa đi đến phong cảnh tú lệ dân cư đông đúc giang nam đi An cư ở phố phường hẻm nhỏ giữa, tiểu kiều nước chảy, hạnh hoa rào tre, an an ổn ổn mà dưỡng thương, toàn tâm toàn ý mà tăng lên thực lực. Bùi tương có tính toán, liền vùi đầu lên đường. Nàng nghĩ tới đem nàng tra được tin tức hội báo đi lên, nhưng là, cái này ý niệm vừa mới dâng lên, đã bị bùi tương phủ quyết. Nay đó có lợi cho ta tin tức bị đưa lên đi lúc sau, Ngọc La Sát khẳng định sẽ hoài nghi. Hắn sẽ sai người điều tra, rốt cuộc là ai ở giúp ta. Nhưng hắn tra tới tra đi liền sẽ phát hiện cái gì đều điều tra không ra, như vậy gần nhất, sự tình liền nghiêm trọng. Ở phương Tây La Sát giáo địa bản thượng, tuyệt đối không cho phép tồn tại ngọc La Sát khống chế ở ngoài âm thầm thế lực. Hoặc là, hắn sẽ tiến thêm một bước phỏng đoán, những cái đó nổi tình là ta bản nhân điều tra ra tới, như vậy, tân vấn đề sinh ra, ta lại như thế nào điều tra ra tới. Ngồi ở tiểu điếm mồm to ăn mì bùi tương như như mày, dường như bị năng tới rồi. Loại này thời khắc, tuyệt đối không thể làm Ngọc La Sát liên tưởng đến Bùi Tương sẽ thuật dịch dung, không thể khiến cho bất luận cái gì chú ý cùng hoài nghi. Bùi Tương nghĩ đến nàng lưu tại Bắc Lục Đường Địa Lao Trương báo, yên lặng tính tính thời gian. Phòng trưng ở nàng nhập quan lúc sau, Trương báo mới có thể bị lệ thưởng tuần tra Địa Lao một vị khác phó thủ phát hiện. Giải trừ trên người ách dược cùng nhuyễn cân tán sau, Trương báo kết cục sẽ có rất nhiều loại, nhưng mỗi một loại đều cùng nàng Bùi Tương không có quan hệ. Vô luận hắn là nhận tội, chạy trốn vẫn là tố giác cử báo, Ngọc La Sát đều sẽ biết đã từng có người điều tra rõ sự thật chân tướng có thể chứng minh bùi tương bị hoan uổng cùng tố giác hoàng phủ đám người âm mưu nhưng là những người đó lại không có lựa chọn trợ giúp bùi tương mà là thờ ơ lạnh nhạt tùy ý tình thế phát triển kể từ đó chẳng phải là biến tướng chứng minh rồi bùi tương thế nhược cùng vô tội ngọc la sát cái loại này người không thích thuộc hạ mưu tính hắn nhưng là nếu là một cái thuộc hạ quá mức vụ về vô năng đến bị người luân phiên tính kế lợi dụng thậm chí liền phó thủ đều đàn áp không được khẳng định sẽ tâm sinh ghét bỏ. Nói vậy, nếu là ta ở phích lịch đường nhiệm vụ thất bại, thậm chí bởi vậy bị giết, tin người chết truyền tới Ngọc La sắt trong thay, Đại Khái cũng sẽ không kích khởi bất luận cái gì bọt nước đi. Vô dụng quân cờ mà thôi, hủy hoại liền hủy. Bùi Tương uống sạch cuối cùng một ngụm nước lèo, dùng tay háo thô lỗ mà xoa xoa miệng, sau đó thét to chủ quán tính tiền. Nàng lại mua một ít không dễ hư lương khô, đánh một hồ thấp kém rượu, mới dẫn theo xải bước mà rời đi. Thoát ly phương Tây là sát giáo kế hoạch đang ở tiến hành, tạm thời không có khiến cho bất luận kẻ nào cảnh giác cùng chú mục Ở là sát giáo tổng đàn, mới nhậm chức chấp pháp trưởng lão tạm thời tìm không thấy hữu dụng manh mối, liền quyết định một lần nữa điều tra hoàng phủ trưởng lão đám người. Mấy ngày sau, điều tra có tiến triển. Lục trưởng lão, cha được đọc dược nơi phát ra. Nói là, theo Nên Xuân Lâu một vị cô nương mật báo, nàng nhìn đến quá sở sở cô nương tỷ nữ cùng một vị nam cương lão phụ nhân nói chuyện với nhau. Sau lại, Hoàng phủ trưởng lão một người tâm phúc đệ tử cũng cùng tên kia lão phụ nhân đã gặp mặt. Độc dược là tên kia lão phụ nhân cung cấp. Đúng vậy. Tên kia lão phụ nhân đâu? Đã chết. Chết như thế nào? Ở thủ hạ đi tìm nàng phía trước, đã bị người dùng một giải lụa trắng lập chết. Xác thật là nam cương người đem độc dược bán cho Hoàng phủ trưởng lão. Thuộc hạ ở tên kia lão phụ nhân trong phòng phát hiện Hoàng phủ trưởng lão cây quạt, còn có một ít phích lịch đường hỏa dược. Chấp pháp trưởng lão Lục Kỳ lập tức ngồi ngay ngắn. Liên thanh làm người chỉnh lên tương quan chứng cứ. Hắn tự mình nghiệm xem sau, lại đưa tới giáo nội phụ trách nghiệm thi đại phu, làm hắn kiểm tra đối lập một chút. Đây là từ Nam Cương người chỗ ở điều tra ra thuốc bột cùng tán hoàn, ngươi nhìn xem, hay không có độc sát lý tam khải cái loại này độc. Đại phu trải qua cẩn thận nghiệm xem sau, chỉ vào một cái màu nâu tiểu bình xứ gật gật đầu. Đề cập đến giáo trung trưởng lão cùng hai vị đường chủ, lục kỳ không dám tự tiện hành động. Hắn mang theo các loại chứng cứ đi bái kiến ngọc la sát. Ngọc La sát lúc này tâm tình không tốt lắm, hắn lật xem tân được đến kiếm phổ, phát hiện chính mình cũng bị này bùn kiếm phổ quy kết đến tư chất không tốt giữa. hoặc là nói, bởi vì hắn một bụng quỷ dị tâm tư, thiện mưu đang nghi, đối kiếm đạo làm không được thành tâm chính ý, cũng không nghĩ đi huy hoàng đại đạo, cho nên này bùn kiếm phổ cũng không thích hợp hắn luyện tập. Ngọc La sát không tiếng động cười lạnh. Tập võ đến nay, hắn vẫn là lần đầu biết chính mình tư chất không tốt đâu, hắn đảo muốn nhìn một quyển từ người viết ra tới bí tịch. Là như thế nào ghét bỏ hắn? Giáo chủ, Lục Kỳ có việc hồi bẩm. Giảng. Ngọc La Sát ngồi ở phòng trong, thông thả ung dung mà lật xem kiếm phổ bí tịch. Chờ hắn lật xem xong cuối cùng một tờ, Lục Kỳ hội báo cũng kết thúc. Chuyên lệnh ám bộ, bắt giữ thẩm vấn. Đúng vậy. Qua gần nửa ngày, ám bộ thủ lanh vội vã mà chạy tới phục mệnh. Giáo chủ, Lam ưng cùng Triệu Hồng Nhật hai vị đường chủ đã bị bắt, nhưng Hoàng Phủ trưởng lao chạy ra tổng đàn. Ám bộ người theo sau, sau. Đã đuổi kịp. Vậy giết Đúng vậy. Lam ưng cùng Triệu Hồng Nhật nói ra tàng hỏa dược địa điểm sao. Giáo chủ, hai vị đường chủ tất cả đều nói không biết hỏa dược việc. Bọn họ nguyên bản kế hoạch là thông qua đọc sát Lý Tam Khải tới giá hỏa bùi đường chủ, cũng không có cấp bóc hỏa dược tính toán. Ngọc La Sát nhắm mắt một lát, đột nhiên hỏi nói, Lý Tam Khải người nhà hiện giờ đều ở nơi nào. Giáo chủ, Lý Tam Khải người nhà hôm qua đã ra khỏi thành, dựa theo ngài phía trước phân phó, ám bộ vẫn luôn phái người theo dõi Hắn nhi nữ đều ở. Đều ở. Xem lao, đừng lại đem người cùng ném, bao gồm những cái đó người hầu. Câu này thực bình thường phân phó, làm ám vệ thủ linh toát ra mồ hôi lạnh. Hắn biết giáo chủ là ở nhắc nhở hắn, đừng tái phạm sai. Phía trước đem bùi đường chủ cùng ném, cũng đã làm cho cả ám bộ huấn luyện phiên lần. Ám bộ thủ linh ôm quyền nhận lời, lĩnh mệnh mà đi. Ngọc La Sát đem kiếm phổ thả lại kệ sách, quay người lại, cũng biến mất ở phòng trong. Hôm nay đổi mới, ngoà ngoạ cảm tạ ở 20200613182082062020061418 13 18 28 26, 2020, 06 14 18 giờ 5 phút 32 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ca mộ hâm 353 bình, chô cô lết mỹ vị bổng 71 bình, tử câm 20 bình, la bàn, béo cốt miêu, nhiều mây có phong 10 bình, giật danh 7 bình, bảo bảo bảo bối 5 bình, tương tương tương tương tương tương, chim cánh cụt bảo bảo, miêu nhị 2 bình. Suy toàn hoàn một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 107. Ở La sát giao Thống ngữ trong phạm vi, có năm cái sừng sững hơn trăm năm Tây vực tiểu quốc. Này đó quốc gia cường thịnh khi, có thể đem không toàn bộ Tây vực thương lộ cùng nguồn nước, chiếm lĩnh sở hữu khoáng sản cùng xúc vật, vương triều người thống trị nhón quá cực kỳ tôn quý xa xỉ sinh hoạt, là sở hữu thần dân phụ phục lễ bái vương giả. Nhưng là, thịnh cực tất suy. Nội loạn, phản loạn cùng ngoại địch theo nhau mà đến. Vương tộc nhóm nhìn không tới ca vũ thăng bình sau lưng vỡ nát, bọn họ cực kỳ hiếu chiến, cho nhau trinh phạt, siêu cao thế nặng, bóc lột thâm tệ, khiến dân chúng lầm than, quốc lực suy vi. Phương Tây la sát giáo chính là hứng khởi với thống khổ ai ca giữa, lớn mạnh ở trật tự hỗn loạn tri gian. Chờ đến Tây vực tiểu quốc vương tộc nhóm cảnh giác lại đây, ý thức được bọn họ cần thiết có điều thay đổi cũng thu nạp nhân tâm thời điểm, hết thể thời gian đã muộn. Trên mảnh đất này nhân dân, tin phục la sát giáo thống trị thắng với tin phục quan phủ thống trị. Bọn họ phát ra từ nội tâm mà sùng bái cảm kích Ngọc La Sát. Đương nhiên, bọn họ cũng sợ hai hắn, tính sợ hắn. Huy hiếp cùng ân huệ hỗ trợ lẫn nhau, đặt Ngọc La Sát ở dân chúng bình thường trung địa vị. Cựu thiên thập địa, chư thần chư ma, Ngọc La Sát có thể làm nhân từ thần minh, cũng có thể làm lãnh khốc các ma, nhưng là nói đến cùng, hắn vẫn là một người. Một cái có máu có thịt người trẻ tuổi. Là một người, hắn liền không thể tránh né mà muốn có được thân tình, hữu nghị cùng tình yêu. Ngọc La Sát đã từng có được quá thân tình, chính là kia quá mức lương bạc yêu đất, bị hắn vứt đi như giày rách. Ngọc La Sát có quá nhiều hùng tâm trang trí, cho nên, hắn còn không có tới kịp nhấm nháp tình yêu, cũng chưa từng có gặp được quá có thể làm hắn động tâm động tình nữ nhân. Nhưng là, Ngọc La Sát là có được hữu nghị. Hoặc là nói, ở hôm nay phía trước, hắn tự nhận là chính mình có được một cái chi giao hảo hữu. Bọn họ tương phùng với niên thiếu là lúc, đồng dạng khí phách hăng hái, đồng dạng thiên tư chắc tuyệt. Từ không quan trọng khốn đốn đến công thành danh thoại là phi thường khó được chi kỷ bằng hữu. Ngọc La Sát xuất hiện ở Hán Hải quốc nhiếp chính vương phủ khi phát hiện hắn duy nhất bằng hữu đang ở hố dược. đã từng khỏe mạnh có ánh sáng khuôn mặt trở nên ảm đạm tái nhợt đen nhánh đầu tóc trở nên hoa dâm bất biến là cặp tuyết như cũ sáng ngời có thần hai trong mắt người sắp chết rồi. Ngọc La Sát ngón tay đáp ở bạn bè trên cổ tay điều tra mạch tượng là ta sắp chết rồi tuổi trẻ nhiếp chính vương ngữ khí thần nhiên. Khí độ mang theo một loại cổ xưa tôn quý, ta vừa mới còn đang suy nghĩ, có không ở trước khi chết nhìn thấy bằng hữu của ta, không nghĩ tới ngươi liền xuất hiện. Ta cho rằng, ngươi cũng không vui ta tới xem ngươi. Vô luận như thế nào, cùng bằng hữu gặp mặt đều là một kiện chuyện vui. Ngọc La sát lánh trảo, nếu là bằng hữu, liền không nên sau lưng tính kế. Phàm là tính kế ta người, đều là ta địch nhân. Nhiễm Chính Vương tươi cười trở nên mơ hồ thanh đạm, có điểm điểm chua sót. Nếu là có thể nói Ta cũng không muốn cùng ngươi là địch. Chính là, ta không chỉ có là ngươi bằng hữu, vẫn là này Hán hải quốc nhiếp chính vương, là vương tộc huyết mạch. Ta phải ở trước khi chết, vì cái này cổ xưa gia tộc làm chút cái gì. Bọn họ khỏe mạnh mà giàu có. Nhưng bọn hắn mất đi quyền bính cùng tự do. Lời này đổi lấy ngọc la sát cười lạnh. Phòng trong không khí có chút đình trệ, hai người tương giao nhiều năm, có chút lời nói căn bản không cần nhiều lời. Lập trường bất đồng, này vốn chính là rất nhiều bạn thân đường ai nấy đi nguyên nhân. Ngọc La Sát đột nhiên hỏi nói, Lý Tam Khải chết giả thoát thân, kia cụ chúng độc mà chết thi thể là ngươi tự mình dịch dung. Là, nếu muốn đã lừa gạt La Sát giáo nội đại phu, chỉ có ta tự mình ra tay. Kia Tam xe phích lịch đường hỏa dược ở ngươi nơi này. Nhếp chính vương lắc lắc đầu, những cái đó huy lực thật lớn hỏa dược đối ta cũng không bao lớn tác dụng, đều để lại cho Lý Tam Khải. Đây là lời nói dối. Ta không cần phải đối với ngươi nói dối, ta không sống được bao lâu, muốn những cái đó hỏa dược làm cái gì đâu. Ta chỉ là hy vọng là sát giáo có thể phát sinh nội loạn, đến lúc đó ngươi Úc còn không mang nổi mình Úc, chẳng khác nào là cho ta hãn hải quốc một cái lớn mạnh phát triển cơ hội. Hỏa dược để lại cho Lý Tam Khải, là nhất thích hợp xử lý phương thức. Ngọc la sát thần sắc khó lường, chưa nói hắn tin vẫn là không tin. Nhếp chính vương trên nét mặt nhưng thật ra nhiều vài phần tò mò. Dựa theo ta đối với ngươi hiểu biết, ngươi hẳn là lại vãn một ít mới có thể phát hiện Lý Tam Khải giả chết việc. Có người ở trong lúc vô tình nhắc nhở ta. Dịch dung bị trang việc, luôn luôn đều là hư hư thật thật, thật thật giả giả. Người sống có thể biến hóa bộ dạng thân phận, người chết tự nhiên cũng có thể, liền xem dịch dung thủ đoạn có đủ hay không cao siêu. Thì ra là thế nhiếp chính vương bừng tỉnh, nói thật, ta còn có rất nhiều hậu sự không có an bài thỏa đáng. Nhưng ta biết, ngươi nếu tới, liền sẽ không làm ta sống quá đêm nay. Nói chuyện, hắn đứng dậy xuống giường, chậm rãi dịch đến cái bàn bên, cho chính mình cùng Ngọc La Sát phân biệt đổ một ly trà ấm. Ngọc La sát liếc liếc mắt một cái trước mặt nước trà không có uống không độc ta cũng không biết người đêm nay một tới cũng không cần phải thời khắc chuẩn bị có độc đồ uống ta biết nhưng ta cũng không tưởng dính một giọt địch nhân trà nhiễm chính Vương sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệnh hắn tiếc nuối cười nhưng cũng không mất mát sớm tại làm ra lựa chọn là lúc hắn liền làm tốt cùng Ngọc La sát là địch chuẩn bị tâm lý cũng làm hảo mất đi một cái bằng hưu chuẩn bị Ngọc La sát khoanh tay mà đứng mặt mày đạm mạc hắn tin tưởng hắn bằng Hưu Nhưng chưa bao giờ sẽ cho địch nhân lưu lại bất luận cái gì khả thừa chi cơ. Đêm nay lúc sau, hán đại khái liền không còn có bằng hữu. Ngươi còn có cái gì lời nói muốn công đạo sao? Ta đã đem vương phi cùng hải tử tiễn đi. Tuy rằng, ở La Sát giáo lưu lại phản loạn thế lực còn không có hoàn toàn bố cục thành công, nhưng cũng không sai biệt lắm. Đêm nay lúc sau, ta chính là một sợi vong hồn, nơi nào còn cần công đạo cái gì? Ngọc La Sát gật gật đầu, tiêu hảo, ngươi nếu là chuẩn bị tốt, Ta liền đưa ngươi lên đường." Nhiếp Chính Vương tử trong lòng móc ra một phen trùy thủ, sau đó đoan đoan chính chính mà ngồi xong, chính trọng nói: "Dùng nó đi, đến nơi lên trốn, cũng coi như toàn ngươi ta ngày cũ tình nghĩa." Ngọc La sắc nóng nhìn trùy thủ trên tay cầm ngọc lam, trầm mặc một cái chớp mắt. Đây là hắn đưa cho bằng hữu lễ vật. Năm đó, hai người lần đầu tiên sóng vai ngăn địch, thắng thảm, lại cũng thống khoái đồng địa. Đại say lúc sau, hắn liền đem trôi này trùy thủ đưa tặng cho đối phương. Ngọc La Sát ánh mắt hơi hơi biến ấm, hắn đi đến Nhiếp Chính Vương đối diện, tiếp nhận truy thủ, vớt ve một chút ngọc La mặt trên vết dạ, Đông nhiên trở tay vừa chuyển, lưới dao sắc bén liền hoàn toàn đi vào địch nhân ngực. Máu tươi rơi xuống nước ngay mắt, Nhiếp Chính Vương trên mặt lộ ra một cái bi ai tươi cười. "Thực xin lỗi." Ngọc La Sát sắc mặt đột biến, hắn tưởng cấp tốc lui về phía sau, lại có trong nháy mắt suy yếu hoàng hốt. Nhiếp Chính Vương máu có độc. Nhưng mà, này chí mạng độc tố, cũng bất quá là làm Ngọc La Sát động tác chậm một phần cũng không sẽ đối hắn tạo thành nghiêm trọng thương tổn. Quỷ dị bi ai tươi cười như cũ dừng lại ở nhiếp chính vương cứng đờ tuấn mị trên mặt. người này dùng chính mình mệnh đổi lấy duy nhất cơ hội, gần là làm ngọc la sát hoảng hốt suy yếu một phân sao. đương nhiên không phải. một cái tinh cương luyện chế lồng sắt từ trên trời giáng xuống, vừa lúc bao phủ ở ngọc la sắt trên đỉnh đầu. hắn nếu là không hoảng hốt suy yếu, đương nhiên có thể né tránh cái này cơ quan. nhưng là có chút thời cơ, chính là hơi túng nước qua, không chấp nhận được nửa điểm trì hoãn chần chờ. Tại đây đồng thời, toàn bộ Niếp Chính Vương phủ đều lâm vào biển lửa giữa, một tiếng hợp với một tiếng vang lớn, ầm ầm ầm, xôn xao, phảng phất đến từ địa ngục bạo liệt tiếng động đinh thai nhức óc, câu hồn lấy mạng. Lấy Niếp Chính Vương phòng ngủ vì trung tâm, sở hữu kiến trúc liên miên sụp xuống, gạch bùn đất bị tung bay trời cao, xà ngang mái ngói bị tạp rừng ở mà. Đuôi bầm ô nào náo động, ngọn lửa bay múa. Ma hãm, thạch lạc, khói đặc, sinh tử mù mịt, vô thường lận, đây là đoạt mệnh chi cục. Đến tận đây Âm mưu tính kế tất cả đều sáng tỏ. Kia tam xe đến từ Giang Nam phích lịch đường hỏa dược căn bản không ở Lý Tam Khải trong tay, mà là bị chôn ở Niếp Chính Vương phủ đệ. Trờ Ngọc La Sát tiến đến tìm hắn, Trờ Ngọc La Sát đứng ở cơ quan lồng sắt bao phủ vị trí, Trờ Ngọc La Sát trên tay lây dính hắn máu tươi. Hắn muốn Ngọc La Sát bị mất mạng. Phương Tây La Sát giáo thế lực khổng lồ, giống như mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, đồng loạt phát triển thế không thể đỡ. Nhưng là, một khi mất đi nó sáng lập giả, cái này uy danh chuyển xa giáo phái liền cùng cái khác nhanh chóng quật khởi thế lực không có bao lớn khác nhau, thực dễ dàng liền sẽ sụp đổ, cũng bị thiển cận tham lam đổ đệ phân thực hầu như không còn. nhiếp chính vương biết rõ, chỉ cần ngọc la sát ở, mặc dù cấp phương tây la sát giáo mai phục lại nhiều tai họa ẩm, kỳ thật cũng là vô dụng. chỉ có giết chết ngọc la sát, la sát giáo cái này quái vật khổng lồ mới có thể không hề uy hiếp tây vực vương tộc, mới có thể làm gia tộc của hắn trọng hoạch ngày xưa vinh quang cùng quyền uy. hắn thực xin lỗi bằng hữu nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác ở thân tình cùng hữu nghị tri gian nhiếp chính vương lựa chọn huyết thống truyền thừa cùng gia tộc trách nhiệm một mảnh biển lửa thiên địa đều tĩnh trước đó biết trận này âm lưu mọi người đều ở nhìn trộm nổ vang chấn vang nơi bọn họ run rẩy kích động chờ mong đồng thời cũng ở sợ hãi bọn họ hướng đầy trời thần phật cầu nguyện hy vọng những cái đó cũng đủ nổ tung cự thạch vách núi cùng thâm hậu lớp băng hỏa dược có thể có tác dụng có thể đem cường đại ma quỷ đưa về địa ngục Ánh lửa chiếu sáng lên bầu trời đêm, không trăng không sao đêm khuya, hết thể lại đều sáng trưng. Vì thế, đương đáng sợ ma thần từ biển lửa trung đi ra thời điểm, canh giữ ở vương phủ bốn phía vũ khí võ sĩ tất cả đều có rúm. Bọn họ run rẩy dơ lên cung nỏ, lại trước sau không dám nghe theo mệnh lệnh phát động tiến công. Ngọc La Sát nhìn quanh một vòng, biểu tình bình tĩnh, tựa như bái phòng bằng hữu trở về, khí định tân nhàn, trong thanh âm thế nhưng còn có vài phần sung sướng. Binh lính bình thường buông vũ khí, về nhà đi không có lần sau. Bách phu trưởng trở lên tướng lãnh, nếu lựa chọn xuất hiện ở chỗ này, vậy tại chỗ tự sát đi, La Sát giáo sẽ đối xử tử tế các ngươi người nhà. Hắn căn bản không cần phải nói cái gì trái lệnh giả trọng phạt nói như vậy, hắn tồn tại, bản thân chính là nhất khủng bố vi hiếp. Ngọc La Sát rời đi, phía sau vang lên hết đợt này đến đợt khác vũ khí rơi xuống đất thanh âm, còn có áp lực tiếng khóc. Lúc sau nửa năm, thần hồn nát thần tính, mỗi người cảm thấy bất an. La sát giáo bên trong từ trên xuống dưới đều đã xảy ra đại thanh tẩy, 12 vị hộ pháp trưởng lão tồn tại xuống dưới 7 vị, 36 đường đường chủ thay đổi 1 phần 3. Đồng thời, Tây vực ngũ quốc vương thất cũng đều bị thanh toán, hoàn toàn biến thành không hề thực quyền con rối. Không người khi, Ngọc La Sát cầm một quyển kiếm phổ là xem, động tác tùy ý, ánh mắt lại đen tối khó lường. Lúc trước kia chàng âm hưu, độc dược, cơ quan thuật cùng hỏa dược đồng thời phát động, từ nhất hiểu biết hắn bằng hữu tự mình thiết hạ bấy giờ, hắn không có khả năng không bị thương. Lúc sau, vì kinh sợ trụ khắp nơi quan vọng thế lực, hắn không chỉ có không thể an tâm dưỡng thương, còn muốn biểu hiện đến càng thêm cường thế. Hắn mã bất đình để xử lý giáo nội phản loạn, tự mình đối chiến khiêu khích cao thủ, vì củng cố phương Tây la sát giáo thế lực mà dốc hết sức lực, tiêu hao tâm thần. Hiện giờ nửa năm đã qua, trên người hắn thương không chỉ có không có chút nào khép lại xu thế, ngược lại có chút khống chế không được. Nếu là dựa theo dĩ vãng khôi phục tốc độ, này nửa năm thời gian, cũng đủ ta dưỡng hảo nội thương. đáng tiếc, Mọi việc đều cố ý ngoại. Nay buồn kiếm phổ, thật đúng là sẽ sấn hư mà nhập. A. Ở Ngọc La sát công lực toàn thịnh thời điểm, hắn hoàn toàn có thể không chịu này buồn kiếm phổ mê hoặc, thậm chí thanh minh mà nghiên cứu bên trong nội dung. Nhưng là, đương thực lực của hắn xuất hiện nhược điểm cùng vết rách thời điểm, liền không tránh được muốn chịu này ảnh hưởng. Mỗi khi Ngọc La sát chuyên tâm điều trị nội tức thời điểm, liền sẽ không tự chủ được mà đi hồi ức một ít chuyện cũ. Hắn biết, hắn hiện tại đã lâm vào nào đó bình cảnh giữa. Kỳ thật, cũng hoàn toàn không có thể đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy cho này buồn vô danh kiếm phổ, nó chỉ là một kiện vật chết, còn làm không được thao túng nhân tâm trình độ. Ngọc La Sát không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, mất đi duy nhất bằng hữu, đối hắn ảnh hưởng kỳ thật vẫn là rất đại. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút tịch mịch. Loại này tịch mịch hương vị, hắn cũng không xa lạ. Mỗi cái cao thủ, kỳ thật đều ở thói quen tịch mịch, thói quen sâu trong nội tâm ngăn cách với thế nhân. Bọn họ vì ở nào đó bên trong lĩnh vực làm được tốt nhất, Vì chạm đến ngộ đạo trong lòng đạo, liền sẽ từ bỏ rất nhiều nhẹ nhàng sung sướng đồ vật, từ bỏ những cái đó sẽ làm bọn họ trở nên chậm chễ cùng mềm yếu cảm tình. Ở cô độc cùng tịch mịch giữa, đi hướng càng thêm cao thâm cùng thuần túy chính tự. Vinh quang thêm thân kia một khắc, trần thế gian rất nhiều sung sướng cũng đã bị bỏ ở sau người, thân tình, hữu nghị, cũng hoặc là tình yêu, hắn đều là duyên thiện. Lần này bị thương phía trước, hắn hưởng thụ loại này cao ngạo cùng tôn vinh, nhưng là ở bị thương lúc sau. Hắn tâm cảnh trung đống nhiên xuất hiện một đạo khe hở. Này nói khe hở là bởi vì bằng hữu phản bội mà sinh ra, là bởi vì thực lực suy yếu mà gia tăng. Ngọc La sát tưởng, hắn yêu cầu đi tìm được tân bỏ thêm vào chi vật, làm tâm cảnh một lần nữa viên mãn vô khuyết. Yêu cầu một cái tân cân bằng điểm, khiến cho hắn không đến mức bị không mang cùng thê lương bào phủ. Hắn đến làm chút sự, chứng minh hắn vẫn là một cái người. Kia bổn kiếm phổ cuối cùng lạc điểm là nhân kiếm hợp nhất, đem người cho rằng là một phen sắc bén vô tình bảo kiếm. Chỉ có đạm mạc ít ham muốn, tâm tư thuần túy, mới phù hợp nó đạo. Như vậy, hắn liền phải làm theo cách trái ngược, làm một cái thất tình lục dục đều toàn người. Hắn có khống chế quyền thế gia tâm, có tỉ liếc thiên hạ chí khí, đồng thời, hắn cũng nên có hoàn toàn mới tư nhân cảm tình. Hiếu nghị quá mức yếu đất, tình yêu thập phần tiện biến, có lẽ, chỉ có thân tình có thể ký thác một vài. Ta nên cưới vợ sinh con. Giang Nam, bùi tương đẩy ra cửa sổ, nghe thấy được hoa quế bánh gạo thơm ngọt hương vị. Lý Tẩu, ngươi trưng bánh gạo nha. Đúng vậy, cố cô, cô nương, một lát liền có thể ăn, ngươi hôm nay còn đi hổ thượng thưởng cảnh sao? Ăn xong bánh gạo liền đi. Bùi Tương đẩy cửa mà ra, trên người là lưu loát đơn giản màu xanh lơ váy áo, trên chân là hậu đế rắn chắc lộc da mềm mỏng, trên eo treo vô danh vô hảo sắc bén thiết kiếm, đúng là trên giang hồ bình thường nhất hiệp nữ trang điểm. Vẫn là cái loại này thực nghèo hiệp nữ. Phụ trách quét tức nấu cơm Lý Tẩu nhìn đến cố chủ, lập tức lộ ra nhiệt tình tươi cười. Cố cô nương, không bằng mang chút điểm tâm cùng nước hoa quả đến thuyền nhỏ thượng, một bên thưởng cảnh một bên ăn vài thứ cũng không tồi. Bùi tương lắc lắc đầu, quá phiền thoái, ta ở trong nhà ăn một ít thì tốt rồi. Nghe được bùi tương cự tuyệt, Lý Tẩu liền không hề nói thêm cái gì, tiếp tục túi đầu làm việc. Nàng chiếu cố vị này cố cô nương nửa năm nhiều, biết đối phương thì không tồi, đưa tiền cũng hào phóng sảng khoái, còn cho phép nàng cấp trong nhà hài tử mang chút ăn không hết điểm tâm trái cây. Nhưng cũng tuyệt đối không phải mềm yếu dễ khi dễ tính tình. Cô cô nương trong lòng thập phần có chủ ý, nàng quyết định sự, khuyên cũng vô dụ. Cố cô nương, ngươi ở Tùng Yên Các gửi bán họa lại bán đi một bước, bọn họ trưởng quầy làm tiểu nhị lại đây truyền lời, nói là nếu có thời gian, thỉnh ngươi mấy ngày nay liền qua đi một chuyến, kết toán một chút tiền bạc, lại bán đi một bước. Gần nhất Tùng Yên Các sinh ý không tồi nha. Muốn ta nói nha, là cố cô nương ngươi họa đẹp. Ta tuy rằng không hiểu, nhưng ta mỗi lần xem ngươi họa, trong lòng đều cảm thấy rộng thoáng. Chính là cái loại này nóng hầm hập cảm giác, không rời mắt được. Ai nha, dù sao so cối hẻm tôn tú tài họa đến đẹp. Bùi tương xinh đẹp cười, một chương chỉ có thể coi như là thanh tú gương mặt nháy mắt có sáng giỏi, bởi vì cái này cười, nàng thế nhưng trở nên tươi đẹp vũ mị lên. Tuy rằng hơi túng nước qua. Lý tẩu ngần ngơ, ngay sau đó liền lộ ra đáng tiếc thần sắc. Cố cô nương, ngươi nên nhiều cười cười, ngươi cười rộ lên tựa như thay đổi một người dường như, đẹp cực kỳ. Lý tẩu Ngươi hôm nay làm hoa quế bánh gạo, có phải hay không còn ăn vụng hoa quế mật nha? Như thế nào tất cả đều là lời hay? Nay một lát sau, ta họa cùng ta bề ngoài, đều bị ngươi khích lệ một hồi. Lý Tẩu vội và nghiêm túc phản bác, nói nàng sắc thật cảm thấy đều đẹp, cũng không phải là ở nịnh hót cố chủ. Cố cô nương, ngươi chính là không yêu trang điểm, muốn ta nói nha, ngươi mặt điểm nhi son phấn, lại mua hai thân tươi sáng nhan sắc váy áo, bảo quản so hiện tại càng xinh đẹp. Bùi tương lắc lắc đầu. Mềm nhẹ mà vướt ve chính mình bội kiếm, ta không để bụng những cái đó, như vậy liền khá tốt, ta cảm thấy thoải mái. Lý Tẩu nhìn đến bùi tương động tác, nhịn không được thở dài một hơi, không nghĩ ra hảo hảo cô nương như thế nào liền như vậy thích dơ đau mua kiếm. Nếu nói vị này cố cô nương trời sinh không thích văn nhã đồ vật đi, cũng không đúng. Nàng họa đến một tay hảo họa, làm trong thành rất nhiều tài tử các lao ra khen ngợi, hơi có chút tài nữ thanh danh. Chính là nàng lại một chút đều không để bụng, cả ngày cân nhắc kiếm pháp kiếm ý linh tinh. Gần nhất còn thích chạy đến hồ trung tâm đi thường cảnh, một đãi chính là cả ngày, nghe nói là ở hiểu được kiếm pháp, dù sao kỳ kỳ quái quái. Lúc này, hoa quê bánh gạo trưng hảo, lý tẩu cấp đùi tương bưng lên bàn, lại nhắc tới một khác sự kiện. Cố cô nương, ngươi thích luyện kiếm, ta liền cố ý lưu tâm một chút trên giang hồ chuyện này, chúng ta ngoài thành đông giao không phải có cái phích lịch đường sao. Nghe nói bọn họ lao thái ra sắp mừng đại thọ, thỉnh không ít khách nhân. Đúng rồi, tung Yên cấp gần nhất sinh ý thịnh vượng cũng cùng chuyện này có quan hệ. Như vậy a, cảm ơn ngươi Lý Tẩu, chuyên môn giúp ta lưu ý này đó. Lý Tẩu cười lắc lắc tay. Bùi Tương liền nói, nếu là trong phòng bếp còn có còn thừa bánh gạo, khiến cho Lý Tẩu hôm nay mang về, cấp trong nhà hài tử nếm thử. Lý Tẩu ánh mắt sáng lên, liên tục nói lời cảm tạ. Bùi Tương mỉm cười gật đầu, không hề ra tiếng, bắt đầu chuyên tâm ăn cái gì. Lý Tẩu thấy thế, cũng không hề đáp lời, rất có ánh mắt mà đi phòng bếp. Ăn một khối bánh gạo Lại uống một ngụm năm nay trà mới, bùi tương thoải mái mà còn cong đôi mắt, cảm thấy hiện tại sinh hoạt thật không sai. Chờ ta ở phích lịch đường làm bộ làm tịch mà làm chút nỗ lực, lại đem ngoài ý muốn bỏ mình tin tức chuyển quay lại phương Tây La sát giáo, liền tính là vạn sự đại các. Đến nơi lên trốn, tận lực đừng lưu lại thai hoàng ẩm. Vạn nhất về sau bị đánh vỡ thân phận, còn có thể nói dối nói là bị thương nặng mất chi nhớ. Bùi tương sờ sờ bên người thiết kiếm, vừa nghĩ gần nhất nửa năm thu hoạch, một bên cân nhắc kế tiếp hành trình. Nàng đã dưỡng hảo nội thương Có thể toàn tâm toàn ý mà luyện tập kiếm pháp Nơi này là cổ lòng võ hiệp thế giới Bí tịch chuyển thừa gì đó Tuy rằng rất quan trọng Một người tư chất cùng hiểu được lại có thể tạo được tính quyết định tác dụng Ta luyện võ tư chất Sắc thật phi thường hảo Nguyên thân học trộm kiếm phổ Cảm giác cùng tương lai kiếm thần tây môn suy tuyết là một cái con đường Ta nếu là chuyên tâm luyện tập Có thể hay không cũng biến thành trong lòng trong mắt chỉ có kiếm lạnh ba người Ta có ký ức gác mái. Hẳn là có thể tránh cho cái loại này kết cục. Nhưng là, vì bảo hiểm khởi kiến, có lẽ, ta nên thử cho chính mình lưu lại một ràng buộc, có thể làm ta đấy lòng vĩnh viễn có cái mềm ấm địa phương. Chân quý hữu nghị khả nộ bất khả cầu, tình yêu thay đổi trong ngáy mắt, chỉ có thân tình, tựa hồ có thể nỗ lực thu hoạch. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ cảm tạ ở 2020 06 14 18 05, 30, 22, 20, 06 15 18 giờ 5 phút 48 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, kéo sữa chủ nhật sau cái. cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, an bắc không ăn dưa 25 bình, dụ vô 8 bình, ngốc ngốc ngốc 5 bình, hồng nhung tơ 3 bình, chim cánh cụt bảo bảo, đầu đậu nhi 2 bình, tường hòa an bình, khó qua, tiêu viết văn. Nuối 1.986 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 108. Bùi tương ăn xong hoa quế bánh gạo, đang muốn rút kiếm ra cửa, tiểu viện ngoại liền có người tới bái phòng. Người tới một thân màu xanh ngọc rèn bảo, bên hông treo một khối thánh nhuận mỹ ngọc, dáng người khỏe mạnh ngẩng rộng, nhìn qua thập phần có khí phái. Xin hỏi nơi này chính là cố phủ. Mở cửa Lý Tẩu có chút co rúm lại, do dự một chút, mới gật gật đầu. Bùi tương dương mắt nhìn lên, liền biết đối phương là một vị người biết võ, đại khái là tinh niên thiết trưởng thiết quyền một loại nhà ngoại ngạnh công phu. hắn bàn tay dị thường to rộng rắn chắc, ngón tay khớp xương sông ra, mặt trên có một tầng thật dày cái kén. Lý Tẩu, người đi phòng bếp vội đi bùi tương vô vô Lý Tẩu cánh tay, ý bảo chính mình tới ứng đối, vị này hiệp sĩ tìm ta. Ta là nhà này chủ nhân, họ cố. Áo lam đại hán nhìn đến bùi tương, lưu loát ôm quyền, vị cô nương này, làm phiền. Ta phụng gia chủ chi mệnh tiền đến, cấp cố xương tình cố cô nương đưa tiệc mừng thọ thiệp mời. Ta là cố xương tình, các hạ như thế nào xương hô? Cố cô nương, hạnh ngộ tại hạ phích lịch đường liêu xuyên. Nguyên lai là phích lịch đường liêu tổng quản, hạnh ngộ. Bùi tương ôm quyền hành lễ, thái độ không tiêu ngạo không xiềng nịnh. Liêu xuyên khách khí cười, cao giọng nói, cố cô nương, gia chủ phích lịch đường đường chủ lôi kim anh, đặc mệnh tại hạ cấp cô nương đưa lên lão thái gia tiệc mừng thọ tiệc mời. Tháng sau mùng 1 Đông giao xích Vân Sơn Lục Thủy Sơn Trang, vạn mong cố cô nương nhất định thu xếp công việc bất chút thì giờ tiến đến. Bùi Tương tiếp nhận Liêu Xuyên trong tay tinh mỹ thiệp mời, mở ra sau quét một lần bên trong nội dung, ngự khí nghi hoặc. "Liêu tổng quảng, ta lâu nghe phích lịch đường đại danh, càng là đối lôi đường chủ kính nể không thôi." Phía trước nghe nói lôi lão thái gia ngày sinh chi hỷ, nguyên bản tưởng tự mình đi trước chúc mừng, tiếc rằng ta tạm cư nơi đây nửa năm có thừa, lại chưa từng cùng quý phủ có liên quan, thật là là một kiện án nan. Hôm nay bỗng nhiên thu được Liêu tổng quản tự mình đưa tới thiệp mời, thật sự là làm ta vinh hạnh chi đến. Bùi Tương hỏi đến khách khí chuyển chuyển, Liêu Xuyên thói quen người giang hồ hào sảng trực tiếp, thản nhiên nói: "Cố cô nương, thật không dám giầu dếm, chúng ta lão thái gia cả đời hái họa, đặc biệt tái Tuyết Mai Đồ, ngươi ở Tùng Yên các gửi bán mấy bức họa tác trung, có một quyển ám hương không cấp đồ, làm lão thái gia yêu thích không buông tay, mỗi ngày vẽ lại thưởng thức." Gia chủ hiếu thuận, liền hướng Tùng Yên các hỏi thăm về tranh người thân phận cùng địa chỉ lần này đưa tới thiệp mời chính là hy vọng có thể làm lao thái gia ở tiệc mừng thọ thượng nhìn thấy cố cô, cô nương cho hắn lao nhân ra một kinh hỉ mong rằng cố cô, cô nương thành toàn gia chủ một mảnh hiêu tâm liêu tổng quản khách khí chuyên tắc có thể được đến lôi lao thái gia thưởng thức yêu thích cũng là một loại duyên phận huống hồ lôi đường chủ một mảnh hiêu tâm ta tự nhiên nguyện ý giúp người thành đạt rệt hoa trên gấm tháng sau mùng một tiệc mừng thọ ta sẽ đúng giờ đi trước liêu xuyên được đến bùi tương khẳng định hồi đáp tươi cười càng thêm rõ ràng Bùi Tương lại hỏi, "Ta xem này thiệp mời thượng viết rõ, tiệc mừng thọ sẽ liên tục đến 9 tháng sơ 6, đây là cỡ gì?" "Cố cô nương, ngươi nghe nói qua chúng ta phích lịch đường lôi chấn tử sao?" "Tự nhiên có điều nghe thấy, một loại lấy lôi tự mệnh danh hòa khí, nói vậy uy lực thật lớn." "Đúng vậy, lôi chấn tử là ta phích lịch đường mấy thế hệ tâm huyết." Liêu Xuyên Ngữ khí tiêu ngạo, "9 tháng sơ năm sáng sớm, triều đình sẽ phái đặc sứ đến ta phích lịch đường, tự mình lấy đi lôi chấn tử chế tác phối phương cùng bản vẽ." đến lúc đó sẽ có một hồi long trọng tiến hiến nghi thức ta phích lịch đường cũng sẽ được đến triều đình ngợi khen phong thưởng cố cô nương đây là phích lịch đường cùng lôi ra đại sự chúng ta đường chủ hy vọng có thể được đến võ lâm hiệp sĩ nhóm chứng kiến bùi tương mặt lộ vẻ bừng tỉnh chân thành mà nói vài câu chúc mừng chi tử liêu xuyên lại dặn dò vài câu mới vừa lòng rời đi theo lý thuyết như vậy một vị không nơi nương tựa nữ tử mặc dù họa kỹ xuất sắc nữa cũng không đáng làm phích lịch đường đại tổng quản tự mình chạy này một chuyến Nhiều ít môn phái nhỏ trưởng môn đều không có cái này mặt mũi. Chính là, vạn sự luôn có ngoại lệ. Bùi Tương mỗi ngày đi Kính Hồ giữa hồ thường cảnh, nơi đó Bích Ba nhộn nhạo, tính thủy lưu thâm, kỳ thật là luyện tập khinh công cùng kiếm pháp hảo địa phương. Treo thuyền sử qua giữa hồ, hướng tới Xích Vân Sơn phương hướng đi trước. Trên đường có vài tòa quái thạch đá lởm chầm tiểu đảo, đảo bốn phía mạch nước ngầm mấy liệt, thủy thế chảy xiết, hơn nữa đá ngầm trải rộng. Nếu tưởng thành công đăng đảo yêu cầu thật tốt nhãn lực cùng thâm hậu lâu dài nội tức mới có thể né qua đủ loại dấu giếm nguy hiểm. Bùi Tương mỗi ngày đều sẽ đem thuyền nhỏ bỏ ở nhẹ nhàng trên mặt nước, rồi sau đó để khí thả người, nhẹ nhảy mặt hồ phía trên. Lợi dụng chảy xiết mạch nước ngầm nước gợn cùng nhìn không thấy đáy nước đáng ẩm, Bùi Tương ngày qua ngày mà luyện tập kiếm pháp cùng kinh công. Một đoạn thời gian lúc sau, nàng dáng người càng thêm mở mị tuyển chuyển nhẹ nhàng, nàng kiếm pháp càng thêm nhanh chóng kỳ dị. Nhất kiếm đâm ra, nhìn như thường thường vô kỳ, lại dấu giếm biến hóa, mấy tức chi gian, kiếm thủy tâm động. Sắc nhọn linh hoạt, nộ thủy tắc nhu tắc kéo dài, nộ thạch tắc manh tắc hung ác. nàng giống như phi ương kinh hồng, nhẹ lược ở thiên thủy chi gian, phản phất giống như phi tiên. Bùi tương chuyên tâm diễn tập võ nghệ, đã sớm kinh động xích vân trên núi phích lịch đường đệ tử. bọn họ tuân hoàn giang hồ quy củ, sẽ không ở bùi tương luyện tập khinh công kiếm pháp thời điểm phụ cận vây xem, nhưng là lại sẽ thỉnh thoảng lại xa xem nhìn ra xa. Có người tự thấy không bằng, thâm sinh kính phục; có người thâm chịu chấn động, lại tiện lại đố. Còn có nhãn lực không đủ tuổi trẻ đệ tử không quá chịu phục, sẽ ở bùi tương rời đi sau trộm chạy đến trên mặt hồ, muốn lặp lại nàng luyện tập quá trình. Nhưng là, bọn họ đều thất bại. Thậm chí còn có người bị chạy xiết mạch nước ngầm cuốn đi, hôn mê sau đụng vào đáy nước đá ngầm thượng, thân bị trọng thương. Tổng quản Liêu Xuyên nghe nói việc này sau, cũng từng xa xem quá bùi tương luyện kiếm thân ảnh. Hắn có tự mình hiểu lấy, biết đơn luận khinh công cùng kiếm pháp nói, hắn là không bằng vị này tuổi trẻ cô cô nương, không chỉ có là hắn Rất nhiều danh môn thế gia thiếu hiệp nhóm đều so ra kém nàng. Liều xuyên tưởng, này thiên hạ chưa bao giờ khuyết thiếu hẳn danh mai danh cao thủ cùng thiên tài. Vì thế, liền có hôm nay tự mình tới cửa đưa bái thiết việc. Người giang hồ, nói đến cùng vẫn là coi trọng thực lực, tôn trọng cường giả. Phích lịch đường cho rằng bọn họ ngẫu nhiên phát hiện một vị không mộ danh lợi tuổi trẻ cường giả, muốn mượn sức giao hảo. Nhưng là này hết thảy liền thật là trùng hợp sao. Thiên hạ như vậy nhiều ngọn núi cao và hiểm trở nước sâu. Vị này cao thủ như thế nào liền trùng hợp xuất hiện ở Sích Vân Sơn phụ cận. Đối này, phích lịch đường mọi người cũng từng nghi hoặc cảnh giác. Nhưng là, trải qua nửa năm quan sát, bọn họ phát hiện vị này cố cô nương là thật sự thích an nhàn nhàn nhã nhật tử. Nàng sẽ cố ý tránh đi một ít giang hồ xung đột, tránh đi phích lịch đường đệ tử, hoàn toàn không muốn cùng võ lâm nhân sĩ giao tiếp, chỉ là toàn tâm toàn ý mà quá người thường sinh hoạt. Chỉ có ở không người Sơn Thủy Chi Gian, nàng mới có thể triển lộ một thân bản lĩnh thi chuyển kinh hồng chấp giống nhau tuyệt diệu kiếm pháp. Lôi ra người tự nhận là Lý Giải Bùi Tương Tâm Tư, cho nên, Liêu Xuyên đưa thiệp mời khi, cố ý tránh đi võ lâm người giang hồ chi gian lệ thường thổi phồng, chỉ nói phong nhã họa nghệ cùng lôi đường chủ hiếu tâm. Liêu Xuyên rời đi sau, Bùi Tương đem thiệp mời thả lại phòng trong, như cũ rửa theo nguyên bản kế hoạch rời đi chỗ ở. Tiếp cận phích lịch đường kế hoạch đã thành. 9 tháng 1 mùng 1, Sích Vân Sơn, Lục Thủy Sơn Trang. Bùi Tương đưa lên thọ lễ sau, liền xen lẫn trong một chúng giang hồ khách chúng tiến vào đại khách đình viện nàng ngồi ở hành lang ghế trên uống trà thưởng cúc không có gì người tiến lên đây thân thiện đáp lời bởi vì cố xương tình ba chữ thật sự là không có một chút danh khí nhưng không bao lâu liền có sơn trang thị nữ bước nhanh mà đến cung kính mà thỉnh nàng đi trung tính, nói là lôi lão thái gia cho mời bùi tương khẽ ử một tiếng đi theo thị nữ rời đi lộ thiên đình viện ở rộng mở hoa lệ tiếp khách trong đại sảnh bùi tương chúc mừng xong hôm nay lão thọ tinh sau xoay người bái kiến vài vị Đức cao vọng trọng đại phái trưởng môn cùng danh môn đại hiệp. Ngay sau đó, nàng lại bị giới thiệu cho một chúng văn võ song toàn thanh niên Tuấn Kiệt, một phen chào hỏi Hàn Huyên lúc sau, nàng bị an bài ở trong phòng ngồi xuống. thấy vậy, phòng trong mọi người liền biết, vị này họa kỹ xuất chúng cô cô nương tuyệt đối sẽ không giống như mặt ngoài như vậy thường thường vô kỳ. Một cái không có hiển hách bối cảnh tiểu cô nương, có thể được đến Giang Nam phích lịch đường nhìn với con mắt khác, nàng khẳng định có thật bản lĩnh Vài tên người trẻ tuổi thiếu kiên nhẫn, bọn họ cho nhau nhìn nhìn, làm mặt quỷ mà đẩy ra nhất chịu nữ hài tử hoan neng tư mã tử y yể, am chỉ hắn đi dụ ra lời nói thật. Ngồi ở bùi tương nghiêng đối diện tư mã tử yể là trường nhạc sơn trang thiếu trang chủ, tuổi trẻ tài cao, văn võ song toàn, lại lớn lên thập phần anh tuấn, luôn luôn pha chịu ủng hộ hoan neng. Hắn thập phần nạo khí, người lại không tính hư, đặc biệt là đối đại tuổi trẻ cô nương thời điểm, tuyệt đối là một vị phong độ nhẹ nhàng dai công tử. Cố cô nương. Có lẽ, tư mã thiếu hiệp, không cần khách khí, chính là có việc phân phó. Bùi tương cười nhạt gật đầu. Không dám nói phân phó, ha ha, tại hạ trước đó vài ngày cũng được đến một bức họa, rất là yêu thích, kia cuốn hoa điểu đồ lạc khoản là sông tương khách, không biết hay không xuất từ cố cô nương dưới ngoài bút. Ta sắc thật họa quá mấy bức hoa điểu đồ, đặt ở Tùng Yên các gửi bán, lạc khoản chính là sông tương khách. Bất quá, cũng tồn tại đâm danh hảo khả năng tính, cho nên, chưa nhìn đến tư mã thiếu hiệp cất chứa phía trước. Ta không dám kết luận đó có phải hay không ta tác phẩm. Tại hạ xem kia cuốn hoa điểu đồ xuân ý giật giào, hoặc bát sinh động, nhưng là đầu bút long du tẩu chi gian, rồi lại nhiều vài phần sắc nhọn kiếm ý cùng bừa bãi tiêu giao, làm chỉnh bức họa ý cảnh khắc sâu lên. Ta lúc ấy liền tưởng, họa này bức họa người khẳng định cũng là hiểu kiếm pháp. Hiện giờ nhìn thấy cô cô nương bản nhân, ta tưởng kia bức họa khẳng định chính là cố cô, cô nương tác phẩm. Nói chuyện, Tư Mã Tử Y cố ý nhìn thoáng qua bùi tương bên hông treo thiết kiếm, cười tán dương. Thiện họa lại am hiểu kiếm pháp người, vốn dĩ liền không nhiều lắm, thế gian nơi nào có nhiều như vậy trùng hợp. Tư mã tử y khi nói ra lời này, kỳ thật là tưởng dẫn ra buổi tương đối mình thân võ công con đường thảo luận, chỉ cần mở ra đề tài, mặt sau thử chi ngôn liền dễ dàng. Không nghĩ, hắn như vậy cười ngâm ngâm mà khen ngợi buổi tường đã khiến cho mỗi vị hiệp nữ không mau Vị cô nương này mắt hạnh trợn lên, nhẹ nhàng dầm chân. Tư mã đại ca, ngươi mới nhìn thấy vị này cố cô nương, như thế nào liền biết nàng am hiểu kiếm pháp. Nếu là đơn giản là cố cô nương bên hông bội kiếm nói, kia chúng ta hôm nay khách nhân, mười chi tám chín đều là kiếm thuật cao thủ. Hơn nữa, ta nếu là không nhìn lầm nói, cố cô nương bội kiếm rất keo kiệt, hẳn là chính là thợ rèn cửa hàng năm lượng bạc một phen bình thường bình khí đi. Bùi tương ngẩng đầu nhìn về phía nói chuyện người, nhận ra người này là phích lịch đường đại tiểu thư lôi nhu. Nàng tuy rằng tên một chữ một cái nu tự, tính cách lại một chút cũng không nu hòa, tiểu man bá đạo, thường xuyên gặp rắc rối. Nghe nói nàng bởi vì thích tư mã tử y, liền chạy đến trường nhạc sơn trang đi làm khách, một trụ chính là đã hơn một năm. Nàng mỗi ngày cuốn lấy tư mã tử y, cưỡng chế di rời hắn bên người mạo mị nữ tử, cơ hội chính là lấy tư mã tử y phu nhân tự cho mình là. Lần này nếu không phải lôi lão ra tử mừng thọ, vị này lôi đại tiểu thư căn bản sẽ không trở về. Đương nhiên, nàng có thể như thế tùy hứng tùy ý, cũng là vì trường nhạc sơn trang cùng phích lịch đường có ăn ý trước đây. Hai bên trưởng bối hẳn là tưởng thúc đẩy hôn sự này. Trước mắt tới nói, hai bên liên hôn duy nhất chướng ngại chính là tư mã tử y thì bản thân. Hắn là phong lưu phong khoáng thiếu hiệp, từ trước đến nay không thích bị đến nước thúc, đối lôi nu cũng không có nhiều ít nam nữ tình nghĩa. Lôi nu ngữ khí khinh miệt. Tư mã tử y thì như mày, thật sự không mừng vị này lỗ mãng không đầu vóc đại tiểu thư. Bùi tương sờ sờ chính mình bội kiếm, thần sắc trân trọng, lại không có phản ứng khiêu khích người. Lôi nu sắc mặt lạnh lùng còn muốn trào phúng chỉ trích. Lôi ra nhị tiểu thư lôi ninh vội vàng chen vào nói nói. Cố cô nương vũ khí tuy rằng bình thường, nhưng nàng kiếm thuật lại phi thường tinh vi. tỷ ngươi này đã hơn một năm đều không có ở tại trong nhà, cũng không viết thư thăm hỏi phụ thân trường bối, cho nên bỏ lỡ rất nhiều tin tức. Chờ một lát nhàn rỗi xuống dưới, chúng ta hai chị em hảo hảo tâm sự. Cố cô nương, xin lỗi, tỷ tỷ của ta là cái ngay thẳng tính tình, cũng không phải cô ý khinh thường ngươi. Lôi nu cùng lôi ninh không phải cùng mẫu sở sinh, từ trước đến nay không hợp. Cho nên, lôi ninh lúc này chen vào nói, không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Lôi nu mày liêu đứng chống ngược, liền tưởng phát hỏa, thượng đầu lôi lao thái ra thai thính mắt tinh, lúc này nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ngăn trở đại cháu gái tiếp tục mở miệng đắc tội với người. Bùi tương hơi hơi mỉm cười, xem cũng không xem lôi gia tỷ muội hai người, ngược lại đối tư mã tử y liền nói. Tư mã thiếu hiệp. Nghe nói ngươi 4 tuổi khi liền bắt đầu dùng trúc kiếm luyện tập kiếm pháp, 7 tuổi khi thay đổi thuần cương đánh thành lợi kiếm. Chỉ là rút kiếm động tác, cũng đã nghiên cứu mấy chục loại. Đúng là như thế. Trả lời người thực kiêu ngạo, thần thái phi dương. Nhắc tới chính mình kiếm thuật, tư mã tử y không chút nào khiêm tốn, hắn cho rằng chính mình có cái này tự tin tư bản. Người ở ta họa trông được ra kiếm ý mũi nhọn, có thể tưởng tượng cùng ta tỉ thí một hồi. Tư mã tử y thì ánh mắt sáng ngời, ngồi nghiêm chỉnh, thái độ trọng. Đây là hắn đối một người kiếm khách tôn trọng. Cố cô nương ở hướng ta ước chiến. Đúng là, lâu nghe trường nhạc Sơn trang nội tình thâm hậu, là giang nam tam đại võ lâm thế gia trí nhất. Ta vẫn luôn tưởng lãnh hội một phen tư mã ra ra truyền kiếm pháp, mong rằng tư mã thiếu hiệp không tiếp chỉ giáo. Hảo, cố cô, cô nương, chờ lôi lao thái gia tiệc mừng thọ kết thúc, người ta nhưng ở xích vân Sơn đỉnh núi một trận chiến. Bùi tương mỉm cười nhận lời. Hai người dăm ba câu định ra tỉ thí ước định phù cận Giang hồ nhân sĩ cũng đều lộ ra cảm thấy hưng thú ánh mắt, sôi nổi do hỏi có không quan chiến. Bọn họ muốn biết tư mã tử y trước mắt kiếm thuật trình độ, cũng muốn hiểu biết vị này lai lịch không rõ cố cô, cô nương rốt cuộc có vài phần thật bản lĩnh. Nói chuyện với nhau bầu không khí lại lần nữa thân thiện hòa hợp lên, chỉ có lôi ra tỷ muội có chút xấu hổ. Có đôi khi làm lơ so căm thủ càng làm cho người khó chịu. Bùi Tương một bên không giấu vết mà thành lập nhân tế quan hệ, một bên ở trong lòng lắc đầu. Nàng không biết phích lịch đường đời sau hay không đều cùng này hai chị em dường như, nếu là toàn bộ như thế nói, này phích lịch đường xuống dốc liền không thể tranh né Vốn dĩ liền tây to đón gió, liền xa ở tây vực ngọc la sát đều mơ ước lôi ra hỏa khí lôi chấn tử. Nếu là người thừa kế khuyết thiếu ánh mắt cùng lòng dạ, phích lịch đường tình huống liền không thật là khéo. Bất quá, không còn có nhìn thấy mặt khác lôi ra người phía trước, ta cũng không thể vọng có kết luận. Ít nhất vị này lôi láo thái ra là không khéo, còn có. Phích lịch đường các đệ tử cũng đều tâm tính không tồi. Lúc này, lại có mừng thọ khách nhân lại đây chào hỏi. Người nọ còn chưa đến gần, bùi tương liền trước hết nghe tới rồi vài tiếng tinh tế hút không khí thanh, là cửa nữ khách phát ra. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, theo bản năng mà ngừng lại rồi hô hấp. Trên người hắn có tùng trúc phong tư, hắn trong mắt có tinh nguyệt quang huy. Phong lan quỳnh hoa, nhẹ nhàng người ngọc. Hắn là ai? Đây là Mai Tuyết Ám, cô Tô Mai Gia Đại Công Tử. Cô Tô Mai gia nhà bọn họ thế nhưng còn có hậu nhân vị này đại công tử thời trẻ lạc đường quá sau lại bị tìm trở về nhưng là thân thể không tốt lắm vẫn luôn ở biệt trang dưỡng bệnh cho nên tránh thoát kẻ thù trả thù trách không được đáng tiếc đáng tiếc cái gì ở đây người đều minh bạch đáng tiếc chính là như vậy khí độ siêu nhân người cố tình thân thể suy nhược hắn chậm rãi đến gần mọi người đều thấy rõ hắn tái nhợt sắc mặt lúc này bất quá vừa mới nhập thu hắn cũng đã bọc lên rắn chắc áo choàng Ở đây đều là người trong võ lâm, có người một năm bốn mùa chỉ xuyên một kiện khinh bạc áo tràng, đại khái chưa từng có thể hội quá thể hàn khí hư là cái gì cảm giác. Nữ hiệp nhóm đều không tự chủ được địa tâm sinh thương tiếc. Thiết! Bất quá một cái ma ốm tiểu bạch kiểm, chính là lớn lên chắp vá một ít bái. Nhỏ giọng chút, Mai Công Tử sắc thật bệnh tật ốm yếu, nhưng hắn cũng không phải là tay chói gà không chặt kẻ yếu. Nói như thế nào? Năm đó mai ra xảy ra chuyện sau, chính là hắn một người một kiếm đi báo thủ, tuy rằng. Lúc sau lại bệnh nặng một hồi. Có cái này cảm kích người giải thích. Mọi người nhìn phía Mai Tuyết Ám trong ánh mắt nhiều vài phần tôn trọng. Chi Lan Ngọc Thụ Mai Công Tử cùng lôi ra người ta nói xong khách khí lời nói, liền ở bùi tương ghế bên ngồi xuống. Tại hạ cô tô Mai Tuyết Ám, không biết cô nương như thế nào xưng hô. Ta họ cố. Cố cô nương. Bệnh mỹ nhân hơi hơi mỉm cười, nhìn quanh rực rỡ. Mai Công Tử. Nữ kiếm khách thần sắc nhàn nhạt, nữ khí bình thản. Lúc này... Vừa mới bị bùi tương chết mặt mũi lôi nhu đống nhiên Thúy Thanh nói Cố cô nương, ngươi kêu cô xương tình Mai công tử kêu mai tuyết ám Tên này đống nhiên niệm ra tới Còn rất sướng Bùi tương nói thẳng, tên mà thôi Bất quá là trùng hợp Lôi nhu cười khanh khách, ta lại cảm thấy là duyên phận Tử y thì ngươi nói có phải hay không Tư mã tử y thì không ra tiếng Nam nhân kinh nghiệm nói cho hắn Không cần tại đây loại thời điểm nói tiếp Cũng không cần tham dự đến nữ nhân chi gian tranh phong chung đi Lôi nu thấy tư mã tử y thì không nói tiếp, liền cho rằng hắn có chút để ý bùi tường, trong lòng giận dữ. Nàng có rất nhiều ác độc nói tưởng nói ra, lại ở tổ phụ nghiêm khắc trong tầm mắt không cam lòng mà nhắm chặt miệng. Lúc này, phích lịch đường đường chủ lôi kim anh từ bên ngoài đi đến, phía sau đi theo hắn ba cái nhi tử. Phụ tử bốn người khí vu như ngang, bước chân nhẹ kiện, bọn họ lúc này lại đây, là tới thỉnh lôi lao thái gia cùng ở đây khách quý ngồi vào vị trí. Bùi tương lần đầu tham gia võ lâm nhân sĩ tổ chức kiến hội. Phát hiện là nam nữ ngồi lẫn lộn, căn cứ giang hồ địa vị cùng võ công cao thấp bài thứ tự chỗ ngồi. Nàng cùng Mai Tuyết Ám cách xa nhau không xa, trong bữa tiệc, nàng nghe được có người dò hỏi Mai Tuyết Ám, mấy năm nay đóng cửa dưỡng bệnh không thấy khách, có thể hay không cảm thấy nhàm chán. Hỏi chuyện người trẻ tuổi cũng không phải thuần nhiên lo lắng Mai Tuyết Ám, trong giọng nói có chút cao cao tại thượng thương hại ý vị. Mà vị kêu Mai công tử tựa hồ không có nghe được không ổn, thong thả ung dung mà nói. Dưỡng bệnh khi, tâm tĩnh Một mình một người đã lâu rồi, liền sẽ phát hiện rất nhiều trước kia xem nhẹ tốt đẹp chi tiết. Cho nên, ta cũng không cảm thấy nhàm chán. Đối phương cũng không tin tưởng, truy vấn Mai Tuyết Ám đều phát hiện cái gì tốt đẹp chi tiết. Mai Tuyết Ám móc ra khăn tay ho khan hai tiếng, rồi sau đó mới nghiêm túc nói. Một người tính hạ tâm tới một chỗ, sẽ thưởng thức đông tuyết bay xuống khi duyên dáng xoay chuyển độ cung, sẽ ngửi được cỏ cây thanh hương hỗn loạn ánh mặt trời hương vị sẽ nghe được hạt giống này mầm khi cái loại này đồng bột cưng cõi sinh mệnh nhạc khúc. Mỗi cái canh giờ, mỗi cái mùa đều có đáng giá nghiêm túc khai quật mỹ diệu sự vật. Bùi Tương dừng ăn cái gì động tác, giương mắt đánh giá cách đó không xa thanh niên. Nàng không nghĩ tới, sẽ ở như vậy một hồi thôi bôi hoán tràn náo nhiệt tiệc rượu thượng, đụng tới một cái hoa mãn lâu thức điểm tĩnh nhân vật. Nàng đống nhiên đối vị này Mai công tử cảm thấy hứng thú. Mai Tuyết tám nghiêng đầu, cùng Bùi Tương bốn mắt nhìn nhau. Hắn đã sớm phát hiện, mọi người Chỉ có vị này cố cô nương đôi mắt cùng cốt cách đẹp nhất, cùng nàng thanh tú ngũ quan cũng không quá tương xứng. Nếu không phải nàng trên mặt không có bất luận cái gì dịch dung ngụy trang dấu vết, hắn hơi kém cho rằng cái này cố xương tình cũng cùng hắn giống nhau, là ở mạo danh thay thế một người khác. Hắn nâng chén nâng gốc chúc mừng, tư thái như trích tiền thanh nhã tiêu sái. Bùi tương hơi giật mình, cách không đáp lễ, mặt mày thuần triệt, khí chất thanh lãi ánh. Mai tuyết ám vui mừng cười nhạt, năm tháng tính hảo, cùng thế vô tranh. Lần đó toàn độ cung cùng bắn tué huyết hạt châu đồng thời rơi xuống. Kêu ánh mặt trời hương vị đúng như độc thảo thiêu đốt sau tặng lễ. kia đồng bột cứng cỏi sinh mệnh trương nhạc tựa như nhân tâm sợ hãi khi nhảy lên. Hai người đều thực mỹ, vô luận thiện ác, đều đáng giá tinh tế thể vị cùng thưởng thức. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. Càng tạ ở 2020 06 15 18 05 48 2020 06, 16 18 h 626 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảng tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, sóc chuột ma ma một cái. cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, minh du si đầu đỏ một cái. cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, dai dai dai đánh 50 bình, tưởng dưỡng miêu 40 bình, đồ linh 20 bình, 21793115, vũ cá 8 vũ, z10 bình, hồng nhung tơ 6 bình, dốc lòng giảm méo đầu trọc thiếu nữ 5 bình, chim cánh cụt bảo bảo, tương tương tương tương tương tương 2 bình, kinh ngạc đến ngươi người Nga Nga Nga, thanh thanh trộm, khoai điều quân 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 109 Lôi ra vì cấp lôi láo thái gia trúc thỏ, quảng mời khách và bạn, đại bại yến hội. Bọn họ mời đến Giang Nam vùng tốt nhất đầu bếp, mời đến nổi tiếng nhất gánh hát cùng nhất quyến rũ vũ nương ca cơ. Còn ở sau núi trên đất chống thiết trí luận võ lôi đài, phương tiện võ lâm nhân sĩ luận bản tỉ thí cùng đánh giá xếp hạng. Mùng ngày 2 tháng 9 sáng sớm, bùi tương rút kiếm ra cửa, đụng phải tư mã tử y đề đoàn người Liền đi theo bọn họ đi sau núi lôi đài chỗ, quan khán nửa ngày tỉ thí. Trong lúc, sau tới rồi lôi nhu đã phát một đốn tính tình, đối bùi tương cùng mặt khác vài vị tuổi trẻ hiệp nữ châm chọc nịa mai một hồi. Bùi tương không ra tiếng, trực tiếp rút kiếm tức lôi nhu đuối tóc, thành công làm nàng nhắm chặt miệng. Có người chỉ trích bùi tương chuyện bẽ xé ra to, lòng dạ hẹp hỏi. Lần này, không cần bùi tương tự mình yếng đối, vừa mới bị lôi nu chèn ép vài tên hiệp nữ liền chủ động đứng ra giữ đi nàng. Mọi người đều là có sư phó có môn phái tinh anh đệ tử, thật sự ở mỹ lên, ai cũng sẽ không nhường ai. Buổi chiều, bùi tương không có lại đi lôi đài, nàng cảm thấy lãng phí thời gian. Ra lục thủy sơn trang, nàng hướng xích vân sơn chỗ sâu trong thăm giỏ, ở gặp một mảnh un tùm yên tĩnh rừng trúc sau, bùi tương bắt đầu luyện kiếm. Mãi cho đến màn đêm buông xuống, bùi tương mới thu kiếm phản hồi sơn trang. Ở nàng rời đi sau không lâu, có người cũng xuất hiện ở rừng trúc giữa. Người này nội lực tinh thâm hồn hậu Ở trong đêm đen coi vật giống như ban ngày, hắn lập tức liền chú ý tới nảy phiến trong rừng trúc khắc thường. Hơi hơi dơ tay, trên mặt đất vài miếng trúc diệp liền bay đến lòng bàn tay. Giáo chủ, thuộc hạ tới muộn. Ngọc la sát khẽ ừ một tiếng, rất có hứng thú mà quan sát đến trúc diệp thượng vết kiếm. Một lát sau, hắn mới hỏi nói, đều an bài hảo sao. bẩm giáo chủ, triều đình đặc sứ cùng đại nội hộ vệ đã lên thuyền ly ngạ, thuộc hạ an bài thủy ổ 19 trại với gia thất vinh đệ phục kích. Còn có 100 nhân mã giả mạo an nước sông khấu tiếp ứng, dự tính có thể cho triều đình đoàn người trì hoãn nửa ngày hành trình. Bọn họ bỏ trên thuyền ngạn sau, ngươi lại an bài mấy khởi ám sát, đem bọn họ bước đến đường nhỏ đi lên, nhớ kỹ, phải dùng đông dương người võ công con đường. Đúng vậy. Ngươi tự mình đi làm, lục thủy sơn trang bên này giao cho ám năm phụ trách. Thuộc hạ lĩnh mệnh. H.I.G. nhân Sau khi rời đi, Ngọc La sắt vòng quanh rừng trúc dạo qua một vòng nhi. Đem vài cọng lục trúc thượng rất nhỏ vết kiếm nhìn kỹ một lần sau, mới phiêu nhiên rời đi. Chín tháng sơ tam, sương sớm tràn ngập, bùi tương như cũ đi trước trong núi rừng trúc luyện kiếm. Nàng rời đi sau không lâu, lôi nu mang theo một đám người tới tìm nàng, bọn họ tính toán bức nàng thượng lôi đài tỉ thí, sau đó quang minh chính đại mà giáo hơn người, nhưng lại phát không Một đám người ồn ào nhốn nháo thẳng đến cách đó không xa trong khách viện đi ra một người tới, bọn họ mới an tĩnh một lát. Mai công tử! khuấy dày đến ngươi nghỉ ngơi. Lôi đại tiểu thư một vị bạn thân tiến lên một bước, ôn nhu dò hỏi. Trong sương sớm, tuổi trẻ mạo mỹ cô nương sóng mắt thần tình, thái độ tha thiết, đã thuyết minh rất nhiều sự tình. Nàng vừa ý vị này ngọc thụ lâm phong mai công tử. Những người khác sôi nổi lộ ra chuyện tốt gần treo gẹo tươi cười. Mai tuyết dám như như mày, các ngươi sắc thật xảo đến ta. Tuổi trẻ cô nương sắc mặt trắng nhật. Lôi nu quắc nhẹ, ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Mọ xin lỗi, thật nhăm chán. Mai Tuyết Ám thở dài một hơi, xoay người liền phải rời đi. Một vị hoa sơn đệ tử len ken rút kiếm, tính toán ngăn lại Mai Tuyết Ám. Sở cô nương quan tâm ngươi, là ngươi vinh hạnh, ngươi liền như vậy vô lệ sao. Nhưng mà, hắn ngăn trở giống như hổ giấy, bất kham một kích. Ngày hôm qua còn một bộ ốm yếu hảo tính tình Mai Đại Công Tử vung tay háo, liền đem tên này hoa sơn đệ tử liền người mang kiếm ngã văng ra ngoài. Ngươi, một đám danh môn đệ tử mặt lộ vẻ khiếp sợ, Từ hồ không có nghĩ tới ma ốm mai tuyết ám sẽ có như vậy công lực. Nhưng mà, mặc kệ bọn họ có bao nhiêu phức tạp nan kham cảm xúc, trừ bỏ chính bọn họ, đã không người để ý. Bởi vì, thiệt tình cho rằng chính mình ở kiệt lực duy trì hảo tính tình nhân thiết ngọc la sắt đã đi xa. So với một đám không biết trời cao đất dày rắn hoa, hắn càng muốn biết ngày hôm qua ở trong rừng trúc luyện kiếm người là cái nào. 9 tháng sơ tứ, thời tiết sáng sủa. Bùi tương luyện song kiếm phản hồi sơn trang. Ở trung đình ánh trăng cổng vòm trô gặp một vị đôi mắt đỏ bừng xinh đẹp cô nương. Cô nương này đầu tiên là sừng sốt, đại khái là không nghĩ tới sẽ bị người gặp được chính mình chật vật khóc thút thít bộ dáng, nàng tức giận mà trừng mắt nhìn bùi tương liếc mắt một cái, lúc sau vội vội vàng vàng mà chạy ra. Bùi tương tiếp tục đi phía trước đi, queo một khúc cong, liền vọng đến Mai Tuyết Ám ngồi ở bắt giác đình hóng gió trả lau bội kiếm. Thần sắc chuyên chú ánh mắt an hòa, vừa thấy chính là ái kiếm người Bùi Tương đối Mai Tuyết Ám ấn tượng còn dừng lại ở đẹp hảo tính tình có điểm giống Tương Lai Hoa Mãn Lâu thượng, nhưng giờ phút này nhìn đến hắn chấp kiếm tư thế cùng nghiêm túc thần thái, trong lòng bỗng nhiên ý thức được, vị này Mai công tử cũng là vị sát phạt quyết đoán giang hồ cao thủ. Nghe nói, hắn đã từng một người một kiếm chém giết sở hữu kẻ thù, hắn kiếm phong no uống địch nhân máu tươi. Cố cô nương Mai Tuyết Ám vang kiếm trở vào bao, ra tiếng gọi lại Bùi Tương, ta ở sau núi trong rừng trúc nhìn đến cô nương lưu lại vết kiếm, tâm sinh luận bàn chi ý. Không biết mai một nhưng có cơ hội cùng cô nương tỉ thí một phen. Bùi tương ánh mắt xẹt qua mai tuyết ám cổ xưa bội kiếm, trong lòng vừa động. Ta cũng ở trong rừng trúc phát hiện tân vết kiếm, chính là mai công tử sở lưu. Đúng là. Một khi đã như vậy, mai công tử mời chiến, tại hạ há có không ứng chi lý. Mai tuyết ám nhìn nhìn bốn phía hoàn cảnh, kiến nghị nói. Lôi đài bên kia quá mức cầm ý hồn nào nhiều là nhảm trắng người, chúng ta vẫn là đi trong núi đi. Ta biết có một chỗ sân cốc, cửa cốc cần nấp trong cốc địa thế bình thản chống chải cũng đủ người ta luận bản kiếm pháp bùi tương liền ôm quyền thỉnh mai công tử dẫn đường mai tuyết tám hơi hơi mỉm cười lăng không đặt bộ mấy cái xoay người liền rời xa phía trước vị trí thấy vậy bùi tương nga mi nhẹ chọn mũi chân chỉ xuống đất lập tức theo đi lên còn chưa so kiếm hai người liền bắt đầu đánh giá khởi khinh công tới ngọc la Sát lúc này công lực tự nhiên so bùi tương cao thâm không ít nhưng hắn lại không có xem thường người y tứ bởi vì hắn đã phát hiện vị này cố cô nương võ học tư chất cực cao phía trước hẳn là không có gặp được tốt công pháp cùng lương sư chỉ đạo mới bị chỉ hoan xuống dưới chỉ dựa vào một ít cơ sở đồ vật nàng là có thể đạt tới hiện giờ trình độ có thể thấy được ngộ tính cùng chăm chỉ ngọc la sát người này còn ngạo quán, hắn khinh thường không bằng người của hắn cũng không thích ngu ngốc lúc này bùi tương với hắn mà nói tựa như một khối phát ngọc chỉ cần thoáng cân nhắc liền sẽ bày biện ra trong sáng cùng trong suốt tới hắn hy vọng mỹ ngọc lộ ra ánh nhuận sáng rọi kia một ngày Hắn sẽ chân quý yêu quý, cẩn thận bảo tồn. Rồi sau đó, ở nào đó mệt mỏi nhàm chán thời khắc, lại tự mình đánh nát mài rửa tốt bảo ngọc. Kia trong nháy mắt, nên là tràn ngập kinh tâm động phách huyền lệ mỹ cảm. Hai người một trước một sau đến sân cốc, không nói nhiều vương nghĩa, song song rút kiếm tiến công. Bùi Tương không có nhiều ít hoa lệ chiêu thức, này nửa năm qua, nàng vẫn luôn cường điệu luyện tập cơ sở kiếm chiêu, hơn nữa kia bổn vô danh thần bí kiếm phổ chỉ đạo, xuất kiếm tốc độ cùng lực lượng đều có lộ rõ đề cao. Nhưng thực lực của đối phương rõ ràng muốn cao hơn một đoạn, Bùi Tương bị đối thủ kiếm quang áp chế, lại càng đánh càng hăng. Vai lần hiểm nguy trùng trùng lúc sau, nàng ánh mắt cũng càng ngày càng sáng ngời hưng phấn, hơn trăm chiêu lúc sau, nàng đã không có bất luận cái gì dư thừa tâm tư, chỉ nghĩ công kích, công kích, lại công kích. Đương Bùi Tương dùng ra ngọc la sát quen thuộc chiêu thức thời điểm, hắn hiếm thấy mà sửng sốt một chút. Ngay sau đó, hắn lập tức thay đổi tiến công tiết tấu, bắt đầu cố tình dẫn đường Bùi Thi triển ra kia buồn kiếm phổ thượng kiếm chiêu. Hai người vui sướng tràn trề mà đấu một hồi sau, bên trong sơn gốc cỏ cây hỗn độn, khe ranh tung hoành. Bùi Tương hơi hơi thở phì phò, nhìn về phía đối diện người ánh mắt có chút kinh nghi. Ngươi ở cố tình dẫn đường ta dùng ra nào đó chiêu thức. Ngọc La sát đồng dạng kinh nghi, hắn gật gật đầu, đi đến Bùi Tương trước mặt, không chút do dự vươn tay tinh tế vướt ve nàng gò má. Bùi Tương ngừng lại rồi hô hấp, đồng dạng ở nghiêm túc đánh giá gần trong gang tức nam tính gương mặt. Là thật sự, không có dịch dung. Ngươi là ai? Bùi tương dẫn đầu chất vấn, nàng cũng không lo lắng bại lộ chính mình ngụy trang dịch dung việc. Nàng dịch dung thủ đoạn tác dụng ở chính mình trên người thời điểm, dựa vào cơ sở là ảo thuật, biểu hiện ra ngoài hiệu quả có thể từ trên thế giới này đứng đầu thủ đoạn đặt thành. Cho nên, chỉ cần nàng không chủ động thừa nhận, không ai có thể đủ phát hiện nàng gương mặt giả. Ngọc La Sát chậm rãi vướt ve quá bùi tương ngũ quan sau, xác nhận đây là một chương thật sự gương mặt. Nam nhân ánh mắt hơi hơi chớp động, ta là Mai tuyết ám. Bùi tương không tỏ ý kiến mà cười cười, chưa nói tin hay không, chỉ là tiếp tục hỏi. Ngươi tại hoài nghi cái gì? Ta tại hoài nghi thân phận của ngươi, cô cô nương. Bùi tương ánh mắt lạnh lùng, ta cũng tại hoài nghi thân phận của ngươi. Mai Tuyết dám lắc lắc đầu, nắm lên bùi tương tay vốt ve chính mình gương mặt. Ngươi xem, không có dịch dung, ta là cô tô mai thị đại công tử, rất nhiều võ lâm đồng đạo có thể chứng minh. Bùi tương cũng không khách khí, dùng ngón tay tinh tế ấn nam nhân Thái Dương cùng nách ai. Phát hiện sắc thật không có dịch dung dấu vết. Thậm chí, nàng còn nhón chân tới gần Ngọc La Sát khỏe môi nghe nghe, xác định nam nhân trên người không có nào đó đặc thù nước thuốc hương vị. Gương mặt này là thật sự, hắn sắc thật là Mai Tuyết Ám. Chính là, ta cũng không có gặp qua Ngọc La Sát mặt nạ sau chân dung. Mai Tuyết Ám cùng Ngọc La Sát có thể hay không có cái gì liên hệ. Chuyện này quá xảo, kia bổn kiếm phổ lại không phải hàng vỉa hẹ nhi thượng bán pha gia hóa, như thế nào tùy tiện gặp được một người liền luyện tập quá. Ngọc La sát hầu kết hoạt động một chút. Bùi Tương lui về phía sau nửa bước, ngươi đã là thật sự mai tuyết ám, vì cái gì muốn thăm dò ta? Ta sở dĩ thử ngươi kiếm chiêu, là bởi vì ta biết kia buồn vô danh kiếm phổ. Năm đó, ta thế Mai thị nhất tộc báo thù sau, từ kẻ thù trong mật thất điều tra ra một quyển kỳ quái mà cao thâm kiếm phổ. Cố cô nương khẳng định có thể lý giải ta, phàm là luyện kiếm người đều cự tuyệt không được kia mặt trên nội dung, cho nên ta liền thử luyện tập. Bùi Tương nhíu mày, ngươi hoài nghi? Ta và ngươi kẻ thù có quan hệ." Ngọc La Sát gật gật đầu, nửa thật nửa giả mà nói. "Đây là thứ nhất. Thứ hai chính là, ta đến nay thân thể không tốt, một bộ phận là trầm kha bệnh cũ nguyên, nhân, một khác bộ phận còn lại là bởi vì kia bổn kiếm phổ." Cố Cô Nương, ta xem ngươi khí sắc bình thản, nội tức trầm ổn hữu lực, một chút đều không có chịu nội thương dấu hiệu, liền cảm thấy rất kỳ quái. Rốt cuộc, ta đã bị kia bổn kiếm phổ tra tấn đã nhiều năm. Bùi Tương trầm ngâm một lát, ngẩng đầu hỏi: Ta có thể kiểm tra một chút ngươi mạch tượng sao?" Ngọc La Sát không có lập tức đáp ứng, Cố Cô Nương có không trước báo cho Mai Mộ, ngươi là như thế nào được đến này buồn kiếm phổ? Bùi Tương tâm tư bay lộn, thực mau liền biên hảo ngọn nguồn. "Ta là từ một nữ nhân trên người được đến. Nửa năm trước, ta gặp một cái luyện công tẩu hỏa nhập ma nữ nhân, nàng thần chí không do muốn giết ta, bị ta phản giết bằng được. Sau lại, ta cho nàng nhặt xác thời điểm, từ nàng trên người tìm được rồi một quyển kiếm phổ." Mặt trên nét mực nhìn tức tân, như là tân sao chép. Ta lật xem vài tờ sau, cảm thấy so với ta dĩ vãng tiếp xúc đến công pháp đều hảo, liền luyện lên. Kia nữ nhân trông như thế nào? Bùi tương ra vẻ không kiên nhẫn mà nhăn nhăn mày, bay nhanh mà nói, lớn lên phi thường xinh đẹp, trên người quần áo nhìn qua thực quý, hình thức không rất giống Giang Nam bên này. Ngọc La Sát lúc này đã cơ bản nhận định, Bùi tương nói cái kia xinh đẹp nữ nhân chính là Hàn giới Trướng Bắc Lục Đường Đường chủ, phụ mệnh tới Trung Nguyên ăn cắp phích lịch đường lôi chấn tử bản vẽ, trách không được muốn ném ra ám bộ theo dõi. Quả nhiên, kia nữ nhân vẫn là lừa ta, nàng cuối cùng không có nhịn xuống cao thâm võ công bí tịch dụ hoặc. Cố cô nương là ở nơi nào gặp được nàng? Liên ở kính hồ bên hồ, ta khi đó mới vừa dọn đến kính hồ phụ cận trong thị trấn cư trú, dậy sớm đi thủy biên luyện kiếm, gặp nàng. Nàng sát chết táng ở nơi nào? Vì tránh cho chọc phải kiện tụng, bị ta ném trong nước. Ngọc La Sát còn muốn lại do hỏi, đùi tương lại không vui trả lời, nàng hướng tới Ngọc La Sát vươn tay. Mai công tử! Ta đã trả lời ngươi vài cái vấn đề, ngươi có không làm ta kiểm tra một chút mạch tượng, làm ta nhìn xem ngươi hay không thật sự có thương bệnh trong người." Nhìn trước mắt trắng non bàn tay, Ngọc La Sát dừng một chút, chậm rãi vươn cánh tay. Bùi Tương đáp thượng Ngọc La Sát ngọc sắc thủ đoạn, dùng người tập võ thô thiển chữa thương kinh nghiệm kiểm tra rồi một chút thân thể hắn chẳng huống. Mạch tượng phi thường rõ ràng, đối phương xác thật là trọng thương trong người, nội tạng hỗn loạn, tình huống cùng nàng vừa mới từ nguyên chủ trên người tỉnh táo lại thời điểm không sai biệt lắm. Tuy rằng có một chút bất đồng, nhưng là người cùng người ngộ tính tư chất vốn dĩ liền bất đồng, này không kỳ quái. Xác định mai tuyết ám là thật sự có thương tích trong người, hơn nữa là bị vô danh kiếm pháp lăn lộn ra tới sau, đùi tương đối thân phận của hắn hoài nghi liền phai nhạt không ít. Quan trọng nhất chính là, lấy ngọc la sắt thân phận địa vị cùng hành sự tác phong, thật sự không cần phải đối ta loại này tiểu nhân vật nói dối. Vị kia có nhất tuyệt đỉnh thực lực cùng tàn nhẫn nhất lệ tính tình, luôn luôn bá đạo tùy hứng, duy ngã độc tôn. Nếu là phát hiện có nhân tu luyện hắn coi trọng kiếm pháp bí tịch, khẳng định sẽ không bỏ qua đối phương, Hà Tất giống như bây giờ cùng ta qua lại chu toàn. Thậm chí, còn làm ta kiểm tra thân thể hắn trạng huống cùng dịch dung ngụy trang tình huống, này tuyệt đối không phải ngọc giáo chủ cái loại này người diễn xuất. Bùi Tương tạm thời ấn hạ trong lòng nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn phía Mai Tuyết Ám, trong lòng đống nhiên nhất định. Mặc kệ hắn là ai, là cô Tô Mai Tuyết Ám, là Ngọc La sát bản nhân, vẫn là cùng phương Tây La sát giáo có quan hệ người nếu hắn lúc này không có xé rách mặt tính toán, ta đây liền làm bộ hoàn toàn tin hắn nói. chờ lần này phích lịch đường sự, ta liền lập tức rời đi. ta cùng hắn vốn là bèo nước gặp nhau, hà tất đem sở hữu chân tướng tìm tòi nghiên cứu minh bạch? liền ở bùi tương tâm tư trong chuyển đồng thời, ngọc la sát cũng ở trầm ngâm ước lượng. hắn đã từng bằng hữu, hắn hải quốc nhiếp chính vương chính là dịch dung ngụy trang một đạo cao thủ, từ hắn tự mình dịch dung lý tam khải thi thể, liền đại phu đều kiểm tra không ra thật giả, có thể thấy được nhiếp chính vương trình độ. Ngọc La Sát cùng nhếp chính vương tương giao nhiều năm, tự nhận là gặp qua không ít kỳ diệu thâm ảo dịch dung thủ đoạn, cũng học được rất nhiều. Mặc dù ở thi triển thuật dịch dung phương diện hơi kém hơn một chút, nhưng là ở phân biệt thật giả ngụy trang phương diện, hắn vẫn là có chút tự tin. Nếu vị này cố cô, cô nương không phải người khác giả trang, lại nói ra kiếm phổ nơi phát ra, trùng hợp cùng nào đó bí ẩn tình huống đối thượng, Ngọc La Sát liền không có lại nhiều hoài nghi. Cố cô, cô nương, người ở luyện tập này buồn kiếm phổ thời điểm không có đã chịu các loại quá vãng ký ức bối rối sao? Bùi tương đương nhiên đã chịu bối rối. Từ nào đó trình độ đi lên giảng, nàng cùng Ngọc La sát là cùng loại người, đều là một bụng loanh quanh lòng vòng, tâm tư phức tạp hay thay đổi, sao có thể phù hợp kiếm phủ tác giả chọn lựa điều kiện? Nhưng là nàng có ký ức gác mái phụ trợ, xem như có một cái tương đối cường đại gian lận kỹ xảo. Ở ký ức gác mái độc lập trong phòng, nàng có thể làm được tạm thời tâm tư thuần túy ý chí chuyên chú, hơn nữa vô tình quyết tuyệt. Đương nhiên, Bùi Tương khẳng định sẽ không đối vị này thân phận khả nghi mai công tử nói thật, nàng vẻ mặt mê mang, ngựa khí nghi hoặc. Chỉ cần chuyên chú thì tốt rồi, thành tâm chính ý, không vi bản tâm, tận lực cảm thụ kiếm phong sắc bén cùng sát phạt chi khí, đem chính mình coi như kiếm một bộ phận. Nay tuy rằng có chút khó khăn, nhưng là ta mỗi ngày đều có thể cảm nhận được tiến bộ. Ngọc la sát ánh mắt có trong nháy mắt u ám khó lường, hắn chậm dai gật gật đầu, không có nói thêm nữa cái gì. Ở hắn xoay người lúc sau. Bùi Tương không giấu vết mà thả lỏng bả vai, trong lòng lặng lẽ thở ra một hơi. Ở vừa mới trong ngáy mắt, đi ở phía trước nam nhân tuyệt đối là ở hâm mộ ghen ghét nàng. Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng ta chính là cảm giác được. Hôm nay đổi mới, ngoa ngoạ. Cảm tạ ở 20200616180620622020061718 20, 20, giờ 10 phút 2 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ Sóc chuột ma ma một cái. cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, kéo sữa chủ nhật, phá quân giao quang một cái. cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, lạng im xinh đẹp 100 bình, trình chiều tháng 9 năm 2 bình, thư không thành tự, giấy đoạn tình trường, bắp thực ngọt 20 bình, sam, quang cùng ảnh, vũ cá tắm vũ 10 bình, ẹ di, ô ô 5 bình, lạc ni duy 3 bình, thượng thiện lực thủy, tương tương tương tương tương tương 2 bình, tiểu gương băm, 32922573, hồng nhung tơ. Là hai không phải hai mươi, thưa dạ một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 110. Bị người hâm mộ ghen ghét cảm giác còn rất không tồi. Bùi tương khỏe môi mang cười, mặt mày rắn ra, nàng hơi nhắc tới khí, nhẹ nhảy vài bước đuổi theo phía trước ngọc là sát. Mai công tử, Phạm Trần Tục Niệm quá nhiều nói, xác thật bất lợi với tu tập kia bộ vô danh kiếm pháp. Cố cô nương, tuy rằng kia bổn kiếm phổ là tiền triều võ học tông sư sở. Nhưng trung quy là hắn cá nhân tập kiếm tâm đắc. Nói chi nhất đồ, thiên biến văn hóa, mỗi người mỗi vẻ, không thể toàn tin tiền nhân lời nói, vẫn là cần phải có chính mình hiểu được cùng kiên trì. Mai công tử lời nói cực kỳ. Bùi tương hơi hơi gật đầu, ngữ khí chân thành. Ngọc la sát nghiêng đầu nhìn bùi tương liếc mắt một cái, ta cho rằng cố cô, cô nương sẽ ở trong lòng dễ ưu cật ta. Ta vì sao phải dễ ưu cật mai công tử. Ta luyện không thành kia bổn vô danh kiếm phổ, còn bởi vậy bị thương, cố cô, cô nương lại việc học có thành kiểu. Được lợi không ít. Như vậy một tương đối lên, ta vừa mới nói giống như là ở mạnh mẽ rào biện, chỉ là vì giữ gìn mặt mũi mà thôi. Mai công tử hiểu lầm ta bùi tương mỉm cười, ta giống nhau không dễ dàng cười nhạo người, nếu là thật sự cảm thấy buồn cười nói, ta cũng sẽ không ở trong lòng trộm mà rêu cợt. Cố cô nương lời này. Ta liền tạm thời lựa chọn tin tưởng đi. Mai công tử nghĩ thoáng liền hảo. Ngọc la sắt lắc đầu bật cười, nhân sinh trên đời, khó được hồ đồ. Bùi tương cười nhạt không nói hai người không hề nói chuyện với nhau, lại cũng không cảm thấy không khí xấu hổ. Một đoạn đường núi làm bạn mà đi, thích ý điểm đạo. Lúc này chính trực ngày mùa thu, núi rừng nơi nơi là sáng lạn mỹ lệ sát thái, kim hoàng cùng trần bì đan sen lan tràn, ngẫu nhiên trộn lẫn nùng lục cùng thiển cây cọ. Giá mạn hoành chi thượng treo đỏ rực không biết tên quả tử, lung lay sắp đổ, đáng thương đáng yêu. Bụi cây cỏ dại thỉnh thoảng có tiểu động vật lặng lẽ chạy qua, phát ra sổ sổ xoạt xoạt thanh âm, nghe vào người tập võ trong hai. Dị thường rõ ràng lại thú vị rặt rào. Chờ đến hai người khoan thai mà phản hồi lục thủy sơn trang thời điểm, đã là mặt trời chiều ngã về tây, mây tía đầy trời. Ở trung đình hoa viên chỗ, bùi tương lại lần nữa gặp được phía trước cái kia đã khóc xinh đẹp cô nương, nàng đang ngồi ở một đám người giữa, cùng lôi nu đám người nói giỡn. Bùi tương ngưng thần tế nhìn, phát hiện trong sơn trang thiếu hiệp nhóm cơ hồ đều ở. Cố cô nương, ngươi luyện kiếm đã trở lại. Tư mã tử y trước hết phát hiện bùi tương cùng ngọc la sát. Mỉm cười tiếp đón hai người, mai công tử, cố cô nương, các ngươi tới vừa lúc, lại vãn một ít, chúng ta tụ hội liền phải tan. Bùi tương một bên cùng nhận thức người chào hỏi Vân an, một bên dùng dư quan quan sát vị kia có gặp mặt một lần cô nương. Không phải nàng lòng hiếu kỳ quá nặng, mà là cô nương này trong mắt phẫn hận cùng ai oán quá mức rõ ràng, làm nàng thập phần khó hiểu. Tựa hồ chú ý tới bùi tương nghi hoặc ánh mắt, vị kia cô nương lập tức rũ xuống mi mắt, bưng lên trên bàn cái ly uống một hớp lớn trà. Bùi Tương bất động thanh sắc mà lạc hậu một bước, chọn lựa cái bên cạnh vị trí ngồi xuống. Hảo Phương tiện nàng đem ở đây đại đa số người biểu tình quan sát rõ ràng. Ngọc La sát hơi nhướng mày, đồng dạng không có hướng đám người trung gian đi. Hắn dựa gần Bùi Tương ngồi xuống. Này hai người vốn dĩ chính là cùng phản hồi, hiện giờ lại cố tình ngồi ở cùng nhau, lập tức đưa tới một ít ý vị thâm trường ánh mắt. Bùi Tương làm bộ không có nhận thấy được bất luận cái gì vi diệu không khí, trực tiếp dò hỏi một vị tính tình sang sảng nga mi đệ tử. Lý cô Nương. Đại gia như thế nào đống nhiên tụ ở chỗ này? Vị này phái Nga mi nữ hiệp bị lôi nu âm dương quái khí mà chèn ép quá, ở bùi tương ra tay giáo hấn lôi nu lúc sau, nàng liền đối bùi tương phong thích thiện ý, liên quan mặt khác Nga mi đệ tử cũng đều cùng bùi tương quen thuộc lên. Thậm chí, bùi tương còn bởi vậy cùng độc cô nhất hạc đáp thượng lời nói. Vị này tương lai phái Nga mi trưởng môn lúc này đã là một vị nhất lưu cao thủ đang ở dốc lòng nghiên cứu như thế nào đem đại khai đại hợp cương mãnh đao pháp dung nhập đến phái Nga Mi nhẹ nhàng kỳ tú kiếm pháp chung. Bùi Tương hướng hắn thỉnh giáo mấy vấn đề sau, tức khắc cảm thấy bế tắc giải khai, được lợi không ít. Độc Cô Nhất Hạc đối Bùi Tương nộ tính cũng tán thưởng không thôi, cổ vũ môn hạ đệ tử cùng Bùi Tương giao hảo. Cho nên, nghe được Bùi Tương dò hỏi, phái Nga Mi Lý Như liền mau ngôn mau ngữ nói: "Cố cô nương, chúng ta tụ ở chỗ này là tưởng xa xa quan vọng một chút huyền cơ các mở ra quá trình." Mở ra huyền cơ các. Bùi Tương theo Lý Như chỉ thị, nhìn phía đình viện ao hồ ở giữa. Nơi đó đứng sừng sững một tòa đen như mực gác mái. Lý Như hơi hơi mỉm cười, không có tiếp tục đàm luận huyền cơ các, mà là khác khởi đề tài. "Cố cô nương, hôm nay là 9 tháng sơ tứ, sáng mai, triều đình đặc sứ liền sẽ đến phích lịch đường lục thủy sơn trang, lấy cấp có khí lôi chấn tử chế tác bản vẽ cùng cơ mật phối phương, ngươi biết chuyện này đi." Bùi Tương gật gật đầu, tỏ vẻ nàng nghe nói qua việc này. Lý Như liền tiếp tục giải thích nói, lôi chấn tử bản vẽ cùng phối phương từ trước đến nay là phích lịch đường tuyệt đỉnh cơ mật, chỉ có mỗi một thế hệ đường chủ có thể tiếp xúc đến. Bình thường thời điểm, nó chế tác bản vẽ cùng phối phương bị bảo tồn ở phích lịch đường huyền cơ các bên trong, từ thật mạnh cơ quan bẫy dập bảo hộ. Phàm là có người muốn xâm nhập huyền cơ các gan cấp bản vẽ, những cái đó cơ quan bẫy dập liền sẽ làm xâm nhập giả mất đi tính mạng, tuyệt không ngoại lệ. Lý Như nói nơi này, cố tình tạm dừng một chút. Bùi Tương liền đúng lúc mà chen vào nói dò hỏi. Thiên hạ võ công cao tuyệt chi sĩ không ít, chỉ dựa vào cơ quan bấy dập, thật có thể làm được vạn vô nhất thất sao? Ta phích lịch đường đương nhiên không dám xem thường thiên hạ anh hùng không đợi lý như nói tiếp, một người phích lịch đường tình anh đệ tử vội vàng nói, mỗi người đều biết chúng ta đem bản vẽ giấu ở Huyền Cơ các nội, nhưng lại trước nay không có người muốn xông vào một lần, đây là có nguyên nhân. Nguyễn nghe kỹ càng. Bởi vì, Huyền Cơ các bên trong bảy ra cơ quan bấy dập không chỉ có là ngăn địch giết địch, vẫn là dùng để tiêu hủy cơ mật bản vẽ. Chỉ cần xâm nhập giả không có dựa theo chính xác phương thức cùng bước đi tiếp cận những cái đó bản vẽ, các nội cơ quan liền sẽ lập tức khởi động, đem bản vẽ tiêu hủy. Bùi Tương lộ ra bừng tỉnh chi sắc, tâm nói trách không được Ngọc La sát không có dựa vào võ công cao thâm trực tiếp cắt đoạn, nguyên lai like là có điều cố kỵ. Lúc này, Lôi Nhu cao ngạo ra tiếng nói, ta phích lịch đường huyền cơ các nội cơ quan thật mạnh, chỉ cần bên ngoài bấy dập là có thể ngăn trở đại đa số không có hảo ý người. Chính là ta phụ thân Phích lịch đường đường chủ, muốn đi vào một chuyến lại bình an ra tới, cũng đến tiêu tốn một đêm công phu. Mọi người nói chuyện, liền thấy lấy phích lịch đường đường chủ lôi kim anh cầm đầu đoàn người từ một khác điều đường nhỏ thượng đi tới. Bọn họ đầu tiên là nhìn liếc mắt một cái người trẻ tuổi tụ hội địa phương, rồi sau đó liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. Đại gia lúc này đều không hề nói chuyện với nhau, tất cả đều không hiểu ra sao mà nhìn lôi kim anh đám người ở bên bờ bố trí. Ước chừng một nén hương lúc sau. 13 danh thích lịch đường hoạch tâm đệ tử ở bên bờ theo thứ tự bài khai, đồng thời hướng tới mặt hồ đánh ra trường phong. Vừa mới còn gió êm sóng lặng mặt hồ nháy mắt nhấc lên sóng lớn, che trời thủy mạc dưới, một tòa trong suốt dưới nước nhịp cầu như ẩn như hiện. Đáy nước trường tiểu vừa ra, lôi kim anh liền phi thân dựng lên, trực tiếp dừng ở trường tiểu nào đó vị trí thượng. Đường hắn đứng yên về sau, bên bờ 13 danh đệ tử lại đồng thời triệt thoái phía sau thu công, nhưng là, bị bọn họ kích khởi thủy mạc lại chưa từng rơi xuống. Lôi Kim Anh lại lần nữa nhảy lên, đơn chân đạp lên nhịp cầu mỗ một chỗ, theo hắn động tác, hồ trung tâm huyền ngưng cơ cắt chấn động một chút. Lúc sau, Lôi Kim Anh mới bay vọt một khoảng cách, kia trong nước gác mái liền đi theo phát sinh một ít biến hóa. Chờ đến Lôi Kim Anh dựa theo đặc thủ quy luật đi xong trưởng tiểu sau, trong lầu các gian đại môn bỗng nhiên mở ra, lộ ra một đoàn ấm màu vàng ánh sáng. Lôi Kim Anh lập tức vọt vào gác mái, kia phiến vừa mới mở ra đại môn theo sắt một lần nữa khép kín lên, trên mặt nước trong suốt trưởng tiểu cũng đồng thời biến mất. Chờ đến mặt hồ lại lần nữa khôi phục bình tĩnh sau, xa xa quan vọng một màn này mọi người đều không tự chủ được mà thở dài nhẹ nhõn một hơi. Lôi cô nương, mạng muội hỏi một câu, nếu là vừa rồi lôi đường chủ đạp sai rồi bước chân, sẽ phát sinh cái gì? Lôi nhu lắc lắc đầu, ta không rõ ràng lắm, chúng ta phích lịch đường mỗi lần mở ra huyền cơ các phương thức đều không giống nhau, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến này tòa dưới nước trường kiều đâu. Tư mã tử y có chút lo lắng, lôi nhu. Chúng ta hôm nay tụ ở chỗ này bảng quan huyền cơ các mở ra, có phải hay không, có chút không thích hợp. Vừa mới, lôi ba phụ bộ pháp, ân còn có bên bờ những cái đó đệ tử trạm vị đều là có chú ý, bị chúng ta nhìn đến lúc sau, có thể hay không bại lộ huyền cơ các bí ẩn. Nghe nói tư mã tử y ghi lo lắng phích lịch đường, lôi nu nháy mắt mặt mày hấn hở, nàng phóng nu thanh âm nói. Tư mã đại ca, ta phụ thân vừa mới liền nhìn đến chúng ta, nhưng là lại không có làm chúng ta rời đi, đã nói lên không quan trọng một vị khác tương đối ổn trọng môn phái đệ tử phân tích nói chiếu ta xem ra những cái đó chạm vị cùng nện bước đều là thứ yếu nếu là không sử dụng lôi gia gia truyền nội kình chỉ là trông mèo vẽ hổ mà đứng căn bản mở ra không được huyền cơ các nhập môn cơ quan đúng là như vậy một người thuộc trung đường môn đệ tử nói tiếp nói phích lịch đường mỗi lần mở ra huyền cơ các đều sẽ mời một ít võ lâm nhân sĩ bàn quan kỳ thật chính là ở nói cho đại gia bước đầu tiên đã như thế phức tạp tiến vào gác mái sau chỉ biết càng thêm khắc nghiệt Có chút cơ quan phi lôi ra con cháu không thể thông qua, này cũng coi như là một loại cảnh cáo cùng thị vi đi. Lôi nu bên người Mỹ mạo nữ tử, cũng chính là bùi tương phía trước gặp qua vị nào mở miệng hỏi. Kỳ thật, có một số việc ta vẫn luôn không quá minh bạch. Sở cô nương thỉnh giảng, đang ngồi người đều nguyện ý giúp sở cô nương phân ưu một người hoa sơn đệ tử vội vàng hứa hẹn. Sở cô nương một đôi đôi mắt đẹp thập phần ôn nhu liếm diễm, đặc biệt là đương nàng nhìn ái mộ người thời điểm. Mỗi lần mở ra huyền cơ cắt sau Từ tiến vào đến Bình An ra tới, đều phải tiêu phi mấy cái canh giờ lâu, còn muốn gánh vác nhất định nguy hiểm. Một khi đã như vậy, lôi đường chủ vì cái gì không tự mình đi theo triều đình đặc sứ đi một chuyến kinh thành, tự mình chỉ đạo triều đình người tài ba chế tác lôi chấn tử. Những cái đó bản vẽ rời đi huyền cơ các lúc sau, lại bị hộ tống đến kinh thành, này dọc theo đường đi. Biến số cũng rất nhiều. Bùi tương đánh giá liếc mắt một cái nói chuyện người, lý như ghé vào nàng bên thai nhẹ giọng nói. Nàng là sợ bội bội. Nam cung thế gia đương gia phu nhân thân chất nữ, phụ thân là quan trung tiêu cục tổng tiêu đầu. Nguyên lai là sở cô nương. Bùi tương bừng tỉnh, thấp giọng cảm tạ lý như nhắc nhở. Lúc này, tư mã tử y đi muốn mở miệng giải thích, lại bị một bên bạn tốt nam cung du âm thầm ngăn cản xuống dưới. Quả nhiên, liền thấy sở bội bội quay đầu hỏi, mai công tử, không biết ngươi có không vì tiểu nữ tử giải thích nghi hoặc. Bị điểm danh ngọc la sát móc ra khăn tay ho khan hai tiếng, rốt cuộc nhớ lại chính mình hảo tính tình nguy trang. Chỉ phải đơn giản mà nói, phích lịch đường địa vị quá mức đặc thù, nếu vô vương triều là tút hoặc là ngoại tộc xâm lấn linh tinh đại sự, phích lịch đường lịch đại đường chủ dễ dàng sẽ không rời đi giang nam vùng, đây là triều đỉnh cùng lôi ra ăn ý hơn nữa, những cái đó bản vẽ mặc dù rời đi huyền cơ các, cũng rất an toàn. Đây là vì sao? Sở bội bội vội vắng hỏi. Bởi vì trang bản vẽ hộp thượng cũng có tự hủy cơ quan. Cụ thể tình huống như thế nào, ta không được rõ lắm. Sở cô nương. Ta xem ngươi cùng lôi cô nương cùng ra cùng tiến, ngươi có cái gì nghi hoặc, trực tiếp hỏi chính mình tiểu tỷ muội là được. Khụ khụ, tại hạ tài hèn học ít, tinh lực vô dụng, đối rất nhiều sự tình chỉ biết một ít gia lông. Sở bội bội cắn cắn môi dưới, trong lòng chua xót không cam lòng, đây là lần thứ ba. Ngày đó buổi sáng, nàng mơ hồ để lộ ra hảo cảm, bị Mai Tuyết Ám làm lơ. Hôm nay ba ngày, nàng ở trong hoa viên ngẫu nhiên gặp được hắn, như cũng bị hắn lãnh đạm mà chống đỡ. Nàng lúc ấy cường chống gương mặt tươi cười, Quay đầu liền hốc mắt đau xót, còn bị cố xương tình đụng phải vừa vặn. Hiện giờ, làm cho mọi người mặt, hắn như cũ mặt mày sơ đạm, ngự tảng không kiên nhẫn. Sở bội bội thật sự tưởng không rõ, nàng nơi nào không tốt, làm ai tuyết ám như thế không mừng. Hắn tình nguyện cùng mọi thứ không bằng nàng cố xương tình vừa nói vừa cười, cũng không muốn nhiều để ý tới một chút chính mình, là mắt mù sao. Bùi tương lại lần nữa tiếp thu đến sở bội bội phẫn hận ánh mắt, cuối cùng biết rõ ràng chính mình bị hoán trách lý do. Nàng hơi hơi sau dựa. Cánh tay vung, giả ý rơi xuống một phương khăn tay, Vừa vặn một trận gió thổi tới, khăn tay bị thổi xa một ít. Bùi Tương liền thuận thế đứng dậy, không lưng nhặt lên khăn tay, rồi sau đó thập phần tự nhiên mà đi đến đám người ở ngoài, thưởng thức khởi viên trung hoa cỏ cây cối tới. Một lát sau, Lý Như đã đi tới, cùng Bùi Tương cùng nhau thưởng thức trạng vạn hoa viên cảnh trí. Ngươi nhưng đủ xui xẻo, trước sau làm kia hai vị ghi hận thượng, quả thực chính là thọc điêu hoa tiểu thư hang ổ. Hiểu lầm thôi. Lý Như bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Ngươi nhưng đừng thiếu cảnh giác. Mấy năm nay, bị các nàng khi dễ quá cô nương không ít, có chút không có trong sạch, có chút bị hủy dung, còn có người dứt khoát liền mất tích. Thật sự, những cái đó cô nương thân nhân không có tìm các nàng tính sổ sao? Tìm, nhưng là vô dụng. Các nàng cũng không phải thật sự lô mãng, giống nhau đều chọn lựa ra thế thấp kém hoặc là không được sủng ái. Xảy ra chuyện lúc sau, đổi chút tiền, lại uy hiếp một chút, liền đem sự tình bãi bình. Có một số việc, bên ngoài người không rõ ràng lắm. Nhưng là chúng ta này, đó môn phái đệ tử lại có thể nghe được không ít tiếng gió, chỉ là không có chứng cứ. Không có chứng cứ. Tin đồn vô căn cứ, tất nhiên có nguyên nhân. Ta và ngươi nói này đó, là hy vọng ngươi có thể cảnh giác một vài. Bùi Tương thở dài một hơi. Than gái gì, khí lý như vô nhẹ nhẹ một chút Bùi Tương, muốn ta nói, ngươi dứt khoát cùng chúng ta cùng nhau hồi Nga Mi sơn đi. Ngươi tư chất hảo, khẳng định có thể luyện hảo Nga Mi kiếm pháp, chờ ngươi thành ta tiểu sư muội có sư huynh sư để nhóm giúp đỡ, nhưng cái đó ỷ vào ra thế người tốt cũng không dám tùy ý khi dễ ngươi. Bùi tương cảm kích cười, ngữ khí tiêu sái, không có việc gì, bất quá là bị trừng vài lần mà thôi, thật sự phiền, bất quá chính là nhất kiếm sự tình. Thế đạo này, ai còn không có mấy cái kẻ thù đâu. Lời này làm lý như sừng sốt, tâm nói ngươi không sợ đánh tiểu song tới lão. Đặc biệt là phích lịch đường, đó là chơi hỏa dược người thạo nghề, thật trêu chọc nhưng không hảo thoát thân. Nhưng nàng nghĩ nghĩ, Cảm thấy chính mình là buồn lo vô cớ. Bùi tương nói nhất kiếm, đại khái chính là uy hiếp một chút đi, tỉ như ngày đó tức đi lôi nhu vài sợi tóc. Không đến mức kết mối thủ không chết không thôi. Bùi tương bút trong lòng ngực thiết kiếm hơi hơi mỉm cười, không có lại nhiều giải thích cái gì. Ta như thế nào sẽ làm chính mình cùng đường. Ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ đương cái tiểu đáng thương nhi, trông cậy vào người khác cho ta chống lưng. Vũ lực không đủ, ta còn có đầu óc cười đến cuối cùng mới là người thắng. Sắc trời hoàn toàn tối tăm xuống dưới, trong hoa viên sáng lên ngọn đèn, đèn dầu. Tu hội cũng tiếp cận kết thúc, mọi người tốt năm tốt ba mà đứng dậy cáo tử, lại kết bạn phản hồi chỗ ở. Bùi tướng bởi vì lý như nói, hứng thú không cao. Ngọc La sát đi đến bên người nàng hỏi, cái kia phái Nga Mi đệ tử nói, ngươi tin tưởng sao? Ngươi nghe thấy ta cùng lý như nói chuyện, ân, vừa lúc thuận gió, thổi đến ta trong hai Này thật là cái có lệ lý do. Bùi tướng buốt ve lạnh băng vỏ kiếm, chậm rãi nói. Hai nghe vì hư, mắt thấy vì thật. huống hồ, có đôi khi mắt thấy cũng chưa chắc là thật sự. Ngọc La sát gật gật đầu, người trong lòng hiểu rõ liền hảo, lòng người khó giỏ, không thể dễ dàng giao thác tín nhiệm. Bùi Tương có chút kỳ quái mà nhìn bên người người liếc mắt một cái, "Mai công tử, hai ta có phải hay không có chút giao thiền môn thâm. "Ngươi ta có luyện tập quá cùng phân kiếm phổ duyên phận, như thế nào xem như giao tình nhạt nhẽo đâu?" "Hương Chi, ngươi hôm nay bị sở bội bội giận chó đánh mèo, cùng ta cũng có chút quan hệ." Ta ha có thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi tính toán làm cái gì? Bùi tương mắt lộ ra cảnh giác. Chúng ta có thể đi tra một cha Lý Như nói có phải hay không thật sự? Bùi tương dương lên mi, thật sự như thế nào? Giả lại như thế nào? Nếu Lý Như nói là thật sự, kia chúng ta liền thế vô tội người bị hại thảo cái công đạo. Nếu là giả, chúng ta lại nghiên cứu một chút cái kia Lý Như vì cái gì nói dối? Bùi tương bước chân một đốn, quay đầu nhìn phía ngọc la sát, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Mai công tử. Thứ ta nói thẳng, ngươi cho ta cảm giác phi thường mâu thuẫn, ta cảm thấy ngươi không giống như là thích nhọc lòng loại này sự người. Ngọc La sát lộ ra một cái có chút đạm mạc tươi cười. Ở mỗi trong ngáy mắt, hắn như là muốn vũ hóa phi thăng thần tiên, trong mắt dường như có rất nhiều đồ vật, lại giống như cái gì đều không tồn tại. Cuối cùng, hắn ánh mắt ngưng thực địa dừng ở bùi tương trên mặt, bất đắc dĩ mà dài lâu. Cố cô nương, mặc kệ nói như thế nào, ta là cô tô mai thị gia chủ, ta phải vì ta gia tộc làm chút sự. Không thể làm người nhắc tới khởi mai tuyết tám, đầu tiên nghĩ đến chính là một cái vô dụng ma ủng. Bùi tương chớp trước mắt, tâm tư trăm chuyển ngàn chiết, trong mắt quang lại có vẻ hết sức sáng ngời, mang theo một loại sơ gia giang hồ thiếu niên khí phách cùng nhiệt huyết đảm đương. Hôm nay đổi mới, ngoa ngoạ. Cảm tạ ở 2020 06 17 18 10 02 18 18 12 2 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Bay Phất Phơ 198 bình, Thiên Lạp Cái Loát 20 bình, Từ Ngọc Đường 18 bình, Vũ Cá 8 vũ, Bắp Thực Ngọt 10 bình, Hồng Nhung Tơ 7 bình, Vân 5 bình, Bích Ngọc Trang, Hùng Chít Chít Màu Cầu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 111. 9 tháng sơ năm, phích lịch đường Lục Thủy Sơn Trang. Bùi Tương đang ở nghiên cứu nhân thể huyệt vị, đồng nhiên nghe được ngoài cửa có người gõ cửa. Lý Cô Nương. Thân An, Cố cô, cô Nương, ai? Ta kêu ngươi xương tình đi, ngươi có thể kêu ta tiểu như. Bùi tương gật đầu, tiểu như, ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới đây. Xương tình, chúng ta hiện tại liền đi bên hồ đi, dựa theo lôi nu cách nói, lôi đường chủ sáng nay liền sẽ từ huyền cơ cấp ra tới. Lôi đường chủ không phải chỉ mời các vị tiền bối qua đi tiếp ứng bảo vệ sao. Chúng ta qua đi làm cái gì? Lý như nghịch ngậm mà chấp chớp mắt, vãn Trụ bùi tương tay kéo nàng đi ra ngoài. Lôi đường chủ mời những cái đó giang hồ hào hiệp. Võ lâm tiền bối đi tiếp ứng hộ pháp, nhưng chưa nói không cho chúng ta này đó nhiệt tâm đầy hứa hẹn thiếu hiệp đi trước chợ trận nha. Đi, xương tình, chúng ta cũng đi xem, triều đình đặc sứ cùng đại nội hộ vệ nói không chừng đều tới rồi, chúng ta đi nhận một nhận người. Bùi tương đi theo Lý Như đi ra tiểu viện, phát hiện Nga mi đệ tử cơ hồ đều ra tới, tất cả đều là một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng. Lại đi phía trước đi một chặng đường, bọn họ lại gặp không ít người quen. Nàng ở trong lòng điểm một lần tên. Phát hiện ngủ lại tại đây trong sơn trang tuổi trẻ khách nhân cơ hồ đều xuất hiện. Bất quá, nhưng thật ra không có gặp được mai tuyết ám. Mau đến bên hồ thời điểm, bùi tương nhìn đến sở bội bội một người đứng ở thủy các phụ cận bậc thang trước, tựa hồ đang đợi người nào. Chờ nàng cùng Lý Như đi vào, sở bội bội nga mi hơi cho, không quá kiên nhẫn hỏi. Ai, Lý Như, cố xương tình, hai người các ngươi ở tới trên đường nhìn đến tiểu nhu sao. Lý Như trận trắng mắt, đồng dạng không quá kiên nhẫn mà trả lời nói. Lôi đại tiểu thư không phải cùng ngươi như hình với bóng sao. Người cũng chưa nhìn đến nàng, hỏi ta cùng Sương Tình làm cái gì. Bùi tương lắc lắc đầu, chúng ta từ khách viện phương hướng lại đây, dọc theo đường đi vẫn chưa gặp được lôi ra người. Sở bội bội gật gật đầu, nàng cùng bùi tương nói thanh tạng, tuy rằng ngự khí ngạnh băng băng, nhưng là lại không có thất lễ. Hai bên tách ra sau, Lý Như thấp giọng oán giận vài câu sở bội bội thái độ cùng ngựa khí, nói nàng liền nói lời cảm tạ đều mang theo một cổ tử hạ mình hàng quý ngạ mạ. Bùi Tương bất động thanh sắc mà đánh giá liếc mắt một cái Lý Như, không có phụ hòa nàng, mà là cười giò hỏi khởi Nga Mi trên núi cảnh trí. Vị này Nga Mi nữ hiệp luôn luôn biểu hiện đến tính tình lanh lẹ, nghe được tân đề tài, lập tức liền đem phía trước bất mãn đoán giận vứt chi sau đầu, bắt đầu sinh động như thật mà miêu tả Nga Mi trên núi phong mạo cảnh vật. Bùi Tương nghe được phi thường nghiêm túc, ngẫu nhiên còn sẽ dò hỏi một ít động thực vật cụ thể tướng mạo, trong núi mây mù vũ tuyết cùng sớm chiều sắc thái biến hóa. Dù sao, mỗi người đều biết nàng thiên họa. Đối núi rừng cảnh đẹp cảm thấy hứng thú cũng là bình thường. Lý Như nói một ít sau, liền không hề kỹ càng tỉ mỉ trả lời buổi tương vấn đề, ngược lại bắt đầu nhắc mãi khởi luyện kiếm vất và chuyện cũ. Nàng khoa tay múa chân, còn không quên quay đầu cùng bên cạnh các sư huynh đệ cảm khái. Nếu không phải xương tình mấy vấn đề này, ta đều ý thức không đến chính mình bỏ lỡ nhiều như vậy tốt đẹp chi tiết. Chờ ta phản hồi tông môn sau, nhất định phải đem trước kia xem nhẹ cảnh sắc tận tình ngắm cảnh một lần. Lý Như cười đến ngây thơ rộng rãi. Bùi Tương liền theo nàng mỉm cười nói, nói lên tập kiếm buồn kẻ cùng vất vả tới. Đoàn người nói nói cười cười đi vào bên hồ, đồng nhiên đồng thời đỉnh chỉ nói chuyện với nhau. Bởi vì đại gia phát hiện, phái Nga Mi độc cô nhất hạng, võ đang mục đạo nhân, Thiếu Lâm tĩnh Từ đại sư, Quan Trung đại hiệp Sơn Tây nhạn, tiến Vân Nam đạo tổng cáo cầm, Đường môn trưởng lão Đường giảng cờ cùng Thiên môn kiếm phái thiết cầm tiên sinh đều đã xuất hiện ở bên bờ. Này đó thanh danh chính thịnh nhân vật hoặc đứng hoặc ngồi, đều ở chú ý trong hồ huyền cơ các động tĩnh thiếu hiệp nhóm tất cả đều thu liễm chơi đùa vui cười biểu tình sôi nổi bái kiến các vị tiền bối đại hiệp Sơn Tây nhạn luôn luôn tiêu xái không kèm chế được buổi sáng ra cửa trước còn không quên tùy thân mang theo một vò lao rượu phần hắn cũng thích cùng người trẻ tuổi nói chuyện trời đất vì thế hắn uống một ngụm rượu nói hai câu lời nói lại uống một ngụm rượu một lát sau căng chặt túc mục không khí liền dần dần lỏng xuống dưới lúc này sở bội bội đi đến tư mã tử y cùng nam cung du bên cạnh hỏi bọn hắn có hay không nhìn đến lôi nhu Hai người đều lắc lắc đầu, sợ bội bội kỳ quái mà nói, ta cùng nàng ước hảo, hôm nay muốn sớm chút ra tới chặng mặt, sau đó đến khách viện bên kia đi tìm, đi tìm đại gia. Chính là ta đợi hồi lâu, mọi người đều ra tới, nàng lại không có xuất hiện. Lôi nu có thể hay không có việc trì hoãn. Các người phía trước không cũng luôn là dây dưa dây cả, kế hoạch buổi sáng ra cửa du ngoạn, giữa chưa có thể cưới lên mã ra ngoài liền không tồi. Nói không chừng, lôi nu vừa ra đến trước cửa phát hiện váy khó coi. Hoặc là trang sức không hợp tâm, liền quay trở lại một lần nữa trang điểm trải chuốt. Nếu là như vậy, Tiểu Nhu khẳng định sẽ làm nha hoàn lại đây báo cho ta. Sở Bội Bội giận dữ mà liếc liếc mắt một cái Nam Cung Du, ngữ khí có chút cô đơn trầm thấp. Hơn nữa, sáng nay lại không phải đi tìm Tư Mã đại ca, nàng không cần cố ý trang điểm. Không đi tìm Tư Mã huynh, vậy các ngươi muốn đi tìm ai? Nam Cung Du biết rõ cố hỏi, Sở Bội Bội ở biểu huynh treo gẻo trong ánh mắt bực xấu hổ mà nói, tìm ai cũng sẽ không đi tìm ngươi. Bùi tương đứng ở mấy người cách đó không xa, một bên quan sát bên bờ mọi người, một bên phân ra lực chú ý nghe sở bội bội mấy người đối thoại. Lúc này, lôi ra nhị tiểu thư lôi ninh là lướt mà đến, mang theo một thân mùi thơm ngào ngạt mùi hoa. Bùi tương theo bản năng mà nhìn nhiều vài lần lôi ninh cái châm cài đầu váy lụa, phát hiện nàng hôm nay trang điểm thập phần tỉ mỉ. Lôi ninh vừa đến liền gia nhập Nam Cung Du đám người nói chuyện. Bội bội tỷ, cha ta sắp từ huyền cơ cắt ra tới, ngươi còn không có tìm được tỷ của ta sao Sở bội bội luôn luôn cùng lôi nhu chạm cùng trận tuyến, cho nên đối lôi ninh không có gì sắc mặt tốt, nàng hư lệnh một tiếng, trào phúng nói, ngươi là nàng muội muội cũng không biết chính mình thân tỷ tỷ hướng đi, ngược lại hỏi ta tới, nhiều buồn cười, ngày thường trang đến như vậy hiền thụ cô nhu, kỳ thật nhất dối trá. lôi ninh tức giận đến gương mặt hơi hơi phím hồng, nam cung du không quá vừa lòng mà cao mày, biểu muội ngươi không nên giận cho đánh mèo lôi ninh, nàng cũng là hảo tâm, sợ bội bội dậm dậm chân, vừa định phản bác. Liền nghe trên mặt hồ chuyển đến một trận ẩm ẩm ẩm vang lớn. Phích lịch đường đường chủ lôi kim anh rốt cuộc từ huyền cơ các bình an ra tới. Bích ba trên mặt hồ, lôi kim anh quần áo tung bay, đạp thủy mà đến, hắn cao giọng cười to, nghe đi lên trung khí mười phần. Lôi minh, hết thể thuận lợi sao? Tự nhiên thuận lợi, ha ha ha. Lôi kim anh lời còn chưa dứt, người liền đã dâm lên kiên cố trên mặt đất. Hắn đôi tay phủng một cái hẹp dài bẹp tơ vàng gỗ nam cháp, cao cao dơ lên, ý bảo ở đây mọi người. Lôi chấn tử chế tác bản vẽ đã lấy ra, hoàn hảo vô khuyết. Ở triều đình đặc sứ đến phía trước, mong rằng các vị võ lâm đồng đạo viện thủ bảo vệ, không cho bụng dạ khó lường người có cơ hội thừa nước đục thả câu. Ở đây người sôi nổi gật đầu nhận lời, ánh mắt sáng ngời, hiệp nghĩa lăng nhiên. Lúc này, một vị viên mặt lão giả từ trong một góc dạo bước ra tới. Hắn ăn mặc một thân tẩy đến trắng bệch la áo vải tử, dáng người viên béo, đầu tóc hoa râm, nhìn qua tựa như thôn đầu bình thường nhất, nhất hiền hòa cụ ông. Chính là ở đây người ai cũng sẽ không xem thường hắn, bởi vì từ đầu đến cuối, rất nhiều người đều không có phát hiện hắn tồn tại. Lỗ đại sư, làm phiền. Lôi kim anh hướng tới bố y giả lão giả hành một cái lễ. Này một tiếng lỗ đại sư, lập tức liền chỉ ra lão nhân thân phận. trong chốn giang hồ, có thể bị phích lịch đường đường chủ cung kính gọi một tiếng lô đại sư, trừ bỏ vị kia nổi tiếng thiên hạ cơ quan đại sư ngoại, lại vô người thứ hai. Lỗ đại sư trong tay cũng cầm một cái hộp gỗ nâu thẫm, nhìn qua thập phần không chớp mắt. Lôi đường chủ, ta đã ứng ước chế làm ra này cái có thể tự hủy cơ quan hồ gỗ. Chỉ cần đem lôi chấn tử bản vẽ để vào chấp nội, lại khấu hợp hảo này mặt trên hàn thiết chín khóa vòng, trong thiên hạ trừ bỏ duy nhất một phen chính xác chìa khóa ngoại, lại không người có thể mở ra nó. Lỗ đại sư lo lắng, lôi mũ cảm kích vạn phần. Lôi đường chủ không cần như thế cảm tạ ta, ngươi ra tiền, ta làm việc, công bằng giao dịch. Lỗ đại sư tự mình mở ra màu nâu hồ gỗ, lôi đường chủ, hiện tại liền đem bản vẽ bỏ vào tới. Lôi Kim Anh trần chờ một chút, chờ một chút đi, chờ triều đình đặc sứ tới rồi, chúng ta làm cho đặc sứ cùng đại nội hộ vệ mặt đổi mới hộ. Lỗ đại sư gật gật đầu, không nói thêm gì. Bên bờ lặng ngắt như tờ. Ở đây mọi người đều thập phần tò mò, bọn họ đánh giá Lỗ đại sư trong tay gỗ, nhưng không ai hoài nghi Lỗ đại sư phía trước cách nói. Làm thiên hạ nổi tiếng cơ quan đại sư cùng lỗ ban tổ sư chuyên nhân, Lỗ đại sư đã dùng hắn rất nhiều tác phẩm chứng minh rồi hắn cơ quan thuật. Phàm là hắn nói ra nói, miêu tả ra công dụng mặc kệ cỡ nào thần kỳ, tất cả đều nhất nhất ứng nghiệm, chỉ có thể dùng duy nhất một phen chìa khóa mở ra. đúng vậy, cái khác phương thức sẽ hủy hoại này cái hộp gỗ liên quan tiêu hủy bên trong bản vẽ, kia đem chìa khóa ở. Lỗ đại sư ha hả cười, không có trả lời, hỏi chuyện người ngựa ngùng câm miệng. không khí có chút trầm ngưng xấu hổ, một con sám xịt bù câu xâm nhập mọi người tầm mắt nội. lôi kim anh trong mắt tinh quang chợt lóe, ý bảo quản gia đi gỡ xuống bù câu đưa tin trên đùi đưa tin tờ giấy. Đường chủ quản ra bay nhanh đảo qua tờ giấy nội dung, sắc mặt khẽ biến. Lôi Kim Anh đọc xong tờ giấy nội dung, đồng dạng trầm hạ sắc mặt. Một lát sau, hắn đối mọi người giải thích nói: Vừa mới phi cắp đưa tin, triều đình đặc sứ đoàn người ở trên đường trì hoãn. Bọn họ hôm nay buổi sáng không thể đúng giờ đến Ta Phí lịch đường, ước chừng sẽ đến trễ nửa ngày Tà Hiu. Một đạo nhân sắc mặt nghiêm túc, hộ tống hỏa khí bản vẽ một chuyện dữ dội quan trọng, hoàn hoàn tương tiếp mới có thể không ra bại lộ. Hiện giờ. Triều đình một phương đột nhiên lùi lại nửa ngày hành trình, nhưng có cụ thể nguyên do. Lôi Kim Anh nói, tờ giấy không có cụ thể nói tỉ mỉ, chỉ viết bị tập kích đánh, tao mai phục. Bị tập kích đánh, tao mai phục. Sáu cái tự khiến cho tất cả mọi người ý thức được, Lục Thủy Sơn trang nội gió em sóng lặng chỉ là biểu hiện giả dối, kỳ thật sớm đã có khắp nơi lực lượng đang âm thầm cuộc đua. Phía trước vô đại sự phát sinh, đại khái là bởi vì bản vẽ còn giấu ở huyền cơ các nội, làm kẻ cấp không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện giờ bản vẽ đã là rời đi huyền cơ cát, mất đi tầng tầng bảo hộ, lại không có bị kịp thời giao cho đại nội thị vệ trong tay, như thế xem ra, âm hưu gợn sóng lập tức liền phải hứng khởi. Sơn Tây Nhạn lập tức nhìn về phía lôi kim anh cùng lỗ đại sư, nghiêm mặt nói.